bực này cường đại nhục thân bọn hắn chưa từng nghe thấy đồng dạng xa xa ma nghiêm cùng phạm thiên âm b ọ n người tại nhìn thấy lâm vô đạo kia kinh khủng nhục thân về sau cũng là đổi sắc mặt nguyên bản tại dự đoán của bọn hắn bên trong đại nhật ma giáo khẳng định là không cách nào vượt qua thượng thương đại kiếp các loại tất cả mọi người sau khi chết bọn hắn liền có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi đây biết rõ người tính toán không bằng thiện toán cái này đột nhiên xuất hiện đông phương bất bại hoàn toàn làm dối loạn kế hoạch của bọn hắn như thế cường đại nhục thân đến tội cùng là phương nào thần thánh xem ra muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi sợ là không thể thực hiện được mang nghiêm đáy lòng âm thầm suy nghĩ sau đó nhất định phải cải biến kế hoạch nghĩ tới đây hắn cùng thiên tâm kiếm trai phạm thiên âm liếc nhau một cái lẫn nhau tựa hồ đặt thành ăn ý nào đó và anh và anh và anh ngay tại bọn hắn chân kinh thời khắc thượng thương đại kiếp cũng đang điên cuồng hạ xuống cái gặp từng đạo mênh ngông quần quận lôi quang tử thương k h u n g rớt xuống liên tiếp không ngừng màn lện tại lâm vô đạo trên thân mỗi một đạo lôi quang cũng siêu việt thần thoại tri cảnh trừ cái đó ra còn có các loại hung bánh tuyệt luân kiếm quang ẩn chứa tịch diệt cùng tử vòng khí tức điên quần đem lâm vô đạo nuốt hết muốn đem hắn chân、sát. thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng không có bất kỳ ngăn cản từ đầu đến cuối chắp tay đứng tại chỗ mặc cho lôi đ ỉ n h cùng kiếm quang oanh kích rất có khinh thường thiên hạ vô địch khí độ nhìn xem một màn này mọi người vây xem đều đã chết lặng mà đại nhật ma giáo m ô n nhân từng cái lại là kinh h ỉ tới cực điểm trên mặt mọi người cũng tách ra kiếp sau quãng đời còn lại đ ụ cười có đông phương bất bại tại lần này thượng thương đại kiếp thỏa sự thật cũng đúng là như thế ẩm ẩm tại trải qua tám mươi mốt đạo kinh khủng lôi đình cùng kiếm quang tẩy lễ về sau trên trời không còn có tận thế cảnh tượng thiên uy cũng tại từ từ thu liễm trận này đại kiếp rốt c ụ c bình an vượt qua mẹ tuện chủ con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ tuện v... Con, vui lòng ghi nhớ tên miền mới chương một trăm hai mươi mốt đại kiếp về sau tất có đại tạo hóa thành công vượt qua thượng thương đại kiếp ma giáo đám người phân chấn cực điểm cùng ngày uy thu liễm một khắc này tất cả muôn nhân bao quát lý huyền sơn cùng nguyên hóa trần ở bên trong trên mặt hết thể đều lộ ra nụ cười vui mừng kiếp sau quãng đời còn lại không ngoài như vậy đông đông đông sau đó tại lý huyền sơn dẫn đầu dưới bọn hắn không hẹn mà cùng té quỵ trên đất đa tạ đông phương giáo chủ đa tại đông phương giáo chủ tất cả mọi người lấy không gì sánh được cung kính không gì sánh được thành kính tư thái hướng phía lâm vô đạo trùng điệp lễ bái chấn thiên động đ ị a cảm kích tâm thanh một đợt cao hơn một đợt đông phương bất bại cứu vãn bọn hắn toàn bộ đại nhật ma giáo nhưng mà đối mặt một đám môn đồ vô hạn cảm kích lâm vô đạo chỉ là bình thản gật đầu không cần như thế ta sở dĩ đến đây trợ giúp đại nhật ma giáo độ kiếp hết t hệ chỉ là bởi vì cùng lý huyền sơn ở giữa giao dịch thôi bây giờ thượng thương đại kiếp đã qua ta cũng không còn là các ngươi giáo chủ các ngươi tự giải quyết cho tốt đi nói đi lâm vô đạo không để ý đến phản ứng của mọi người bước ra một bước trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ、Soạn. theo hắn lời này vừa ra đại nhật ma giáo đông đảo môn nhân mới là từ c h ấ n kinh ở trong lấy lại tinh thần cả đám đều dùng vô hạn sùng kính cùng cảm kích n h ã n thần nhìn chăm chú vào lý huyền sơn cùng lúc đó cách đó không xa ma nghiêm cùng phạm thiên âm đáy mắt cũng là dâng lên mãnh liệt kinh nghi giao dịch cái này lý huyền sơn đến tột cùng là theo cái gì địa phương tìm đến đông phương bất bại vẹn vẹn dựa vào cường đại nhục thân liền dễ như chở bàn tay vượt qua thượng thương đại kiếp thực lực chân chính của hắn lại đạt đến đáng sợ đến bực nào cảnh giới ngoài ra lý huyền sơn lại cùng đông phương bất bại giao dịch cái gì đ ồ v ậ t ba rất nhiều n g h i hoặc tự nhiên sinh ra giờ phút này bọn hắn cũng cảm giác trong này hát tựa hồ ẩn chứa thiên đại huyền cơ nếu là có thể làm minh bạch có lẽ bọn hắn cũng có thể thu hoạch được một trận thiên đại tạo hóa chỉ bất quá đối với ma nghiêm cùng phạm thiên âm kinh nghi lý huyền sơn lại là nhìn như không thấy hắn đương nhiên sẽ không đem đông phương bất bại bí ẩn nói cho những người khác còn nữa hắn cũng không rõ ràng đông phương bất bại thân phận cùng lai lịch bây giờ thượng thương đại kiếp kết thúc giữa bọn hắn giao dịch đã hoàn thành sau này chỉ sợ không có khả năng tạm bị ba Nghĩ theo ớ i đây, Lý u n Sơn h t kia kinh khủng thiên uy thu liễm chốc lát sau cái gặp óng ánh khắp nơi thần quang đ ỗ n g nhiên từ bầu trời phía trên sông ra đem tất cả đại nhật ma giáo môn nhân bao p h ụ trong đó tiếp lấy bọn hắn chính là khiếp sợ phát hiện tại kia thần quang tẩy lệ phía dưới bọn hắn tu v i vậy mà lấy một loại tốc độ đáng sợ điên cuồng tăng vọt bắt đầu đầu tiên là lý huyền sơn cùng nguyên hóa trần hai người làm đại nhật ma giáo bây giờ sau khi chọn lọc hai vị thần thoại lao tổ tại kia thần quang tẩy lệ phía dưới bọn hắn tu vi ẩm vang phá vỡ thần thoại gông cùng xiềng xích tấn thăng đến động thiên tri cảnh mà thần thoại trở xuống thiên nhân thì là tăng lên nửa cái đại cảnh giới ta tấn thăng thần thoại ta theo thiên nhân hậu kỳ trực tiếp tăng vọt đến thiên nhân đại viên mãn cự ly thần thoại cũng chỉ có cách xa một bước ta đạt đến thiên nhân đ ỉ n h phong ha ha ha ta tăng lên một cái đại cảnh giới theo đại thừa sơ kỳ lập tức tăng vọt đến thiên nhân sơ kỳ ba ta cũng tăng lên một cái đại cảnh giới đông đảo muôn nhân phân chân giông to giờ khắc này trên mặt mỗi người cũng treo đầy không gì sánh được mãnh liệt kích động trước đó có bao nhiêu tuyệt vọng hiện tại liền có bao nhiêu hưng phấn nhưng mà bọn hắn là cao hứng nhưng là nơi xa vây xem huyền thiên tông cùng thiên tông kiếm trai bọn người từng cái sắc mặt lại là âm trầm đến cực hạng thậm chí không gì sánh được hoàng sợ trước đó đại nhật ma giáo thực lực cùng hai người bọn họ đại tông môn vẫn còn cùng một cấp độ nhưng là đại kiếp qua đi đại nhật ma giáo lại là hoàn toàn siêu việt bọn hắn bây giờ đại nhật ma giáo chỉ là động thiên cảnh cường giả liền có hai vị bọn hắn làm sao có thể địch đừng nói thừa dịp cháy nhà hồi của liền xem như tự vệ chỉ sợ cũng là một cái vấn đề đi mau rút lui mắt thấy tình thế không đúng ma nghiêm cùng phạm thiên âm nơi nào còn dám tiếp tục đợi tại nguyên chỗ lúc này thôi động linh chu liền muốn bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi đại nhật mà giáo chỉ bất quá tấn thăng động tiên h c h i cảnh lý huyền sơn cùng nguyên hóa trần há lại sẽ dễ dàng nhường bọn hắn ly khai đến đều tới vậy liền lưu lại đi Vâng anh. Huỳnh Sơn dẫn hắn quyền, động thiên chi cảnh cường đại lực lượng, gặp, đưa tay ra khó chi Lý làm lực đầu dễ. đấm đại một Cái trực tiếp lý huyền sơn n g ư ơ i muốn làm gì ma nghiêm dọa đến hồn bất phụ thể nghe vậy lý huyền sơn khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn đương nhiên là giết n g ư ơ i ầm ầm thoại âm rơi xuống lý huyền sơn năm ngón tay đ ỗ n g nhiên khép lại căn bản không cho ma nghiêm bất luận cái gì phản kháng thời gian cùng cơ hội hung hăng một tay lấy thân thể của hắn b ó c nát hóa thành một mảnh huyết s ắ c bột m ị n a a a cùng một thời gian thiên tâm kiếm trai phạm thiên âm mọi người cũng không có trốn qua nguyên hóa trần đ ộ thủ đông một trường rơi xuống tất cả mọi người bị chấn sát tại chỗ nhìn xem cái này hung tàn bạo ngược một màn xung quanh người vây quanh tất cả đều trận tròn trong mắt thần sắc kinh hãi tới cực điểm t quá mạnh đại kiếp qua đi tất có đại tạo hóa đại nhật ma giáo đây là đụng đại vận a hai vị lão tổ tất cả đều tấn thăng động thiên tri cảnh cái này huyền thiên tông cùng thiên tâm kiếm trai sợ là có đại phiền thoái đây mới thật sự là thai h ỏ a ngập đầu a kinh h ã i thanh âm bên thai không dứt trước m ộ t k h ắ c đại nhật ma giáo vẫn còn diệt vong biên giới lúc này mới qua bao lâu liền một bước lên trời trực tiếp nghiền ép huyền thiên tông cùng thiên tâm kiếm trai toàn bộ quá trình bọn hắn tận mắt nhìn thấy cũng chính vì vậy bọn hắn mới cảm thấy chấn kinh đồng thời trong đáy lòng còn có vô tận hâm mộ t h â n thoại phía trên tất cả mọi người tăng lên một cái tiểu cảnh giới thiên nhân cấp độ tất cả mọi người tăng lên nửa cái đại cảnh giới mà thiên nhân phía dưới càng là trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới cái gì là đại tạo hóa đây chính là l i ê n l i ê n tại nơi xa vây xem ấm tim ệ n h cũng là không khỏi không c ả m thái cái kia đông phương bất bại cũng không biết là phương nào thần thánh thế mà lấy lục thân ngạnh kháng thượng thương đại tiếp hết lần này tới lần khác ta còn không cách nào ở trên người hắn nhìn ra bất kỳ mạnh khỏe rất hiển nhiên cũng là một vị không hề tầm thường người a ba ba hắn âm thầm chầm tư nói ô m ti mệnh đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh lâm vô đạo cái gặp hắn k vẹn miệng giờ phút này cũng là nhấc lên một vòng nụ cười hài lòng tại trận này thượng thương đại kiếp bên trong hắn cũng thu được lợi ích cực kỳ lớn mặc dù chỉ là giao dịch nhưng hắn đại biểu thế nhưng là đại nhật ma giáo giáo chủ bởi vậy tại đại kiếp kết thúc về sau lâm vô đạo cũng tương tự thu được đến từ thượng thương quà tặng tu vi trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới hiện nay hắn đã tu tới đại thừa hậu kỳ đối với kết quả này lâm vô đạo hết sức hài lòng thanh chủ tiếp xuống chúng ta còn muốn động thủ a bây giờ đại nhật ma giáo thực lực đại trướng có được hai vị động thiên lao tổ ngoài ra còn có rất nhiều thần thoại cùng thiên nhân nếu không lại bàn bạc kỹ hơn âm t i mệnh thăm dò t ì n h nói bàn bạc kỹ hơn lâm vô đạo lắc đầu chọn ngày không bằng đụng ngày hôm nay đã tới vậy chỉ thu đại nhật ma giáo đi v ơ i anh thoại âm rơi xuống hắn vung tay lên một tòa cổ lão đại ngũ hành kiếm trận lập tức bao phủ thập phương đem toàn bộ đại nhật ma giáo toàn bộ bao gồm trong đó ẩm ẩm trong chốc lát kinh khủng lớn ngũ hành kiếm khí ẩm vang bộ phát mẹ toẹn chủ con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ toẹn vũi lòng ghi nhớ tên miền mới t r ư ớ c 122, ta làm việc gần đây lấy lực phục người chuyện gì xảy ra hết thệ cũng phát sinh ở trong nháy mắt mắt thấy kia đột nhiên xuất hiện cổ láo kiếm trận còn có kia quét ngang hư không kinh khủng kiếm khí chính ở vào vô hạn kinh hỷ cùng trong sự kích động ma giáo môn nhân nụ cười trên mặt đ ố n g nhiên ngưng kết thay vào đó là mạnh liệt kinh hoàng cùng bất an cho dù là lý huyền sơn cùng nguyên hóa trần hai vị này đã tấn thăng động thiên tri cảnh lão tổ cũng là tại lớn ngũ hành kiếm khí xuất hiện s ắ nà quá sợ hãi giờ phút này bọn hắn cảm nhận được một cỗ mạnh liệt uy hiếp cùng ngập trời sắc cơ là ai ai dám giết ta đại nhật ma giáo nguyên hóa trần nắm tay g ầ m thét một đôi hung lệ con người trong nháy mắt quét ngang thập phương muốn đem phía sau màn hấp thụ tìm ra xôn s a o cùng lúc đó theo đại ngũ hành kiếm trận bộc phát xung quanh người vây quanh cũng là nhao nhao hoảng sợ lui tránh từng cái đáy mắt bên trong tràn đầy mánh liệt kinh hãi thật là khủng khiếp kiếm khí đây là người nào cách làm có người la thất thanh đại nhật ma giáo chân trước vừa mới được sự giúp đỡ của đồng phương bất bại thành công vượt qua thượng thương đại tiếp cái này còn không có lấy lại tinh thần liền lại bị vô tình đà kích cái này dính liền không khỏi cũng quá nhanh đi khẳng định là có người đang cố ý nhằm vào đại n h ậ ma giáo đây cũng quá khổ cực kinh hãi thanh âm liên tiếp vang lên giờ k h ắ c này cơ hồ tất cả người vây xem đều vì đại nhật ma giáo t a o nộ ai thán mới vừa ra ổ sói lại vào miệng cọp toa này kinh khủng kiếm trận hiển nhiên là có người cố ý muốn vây giết đại nhật ma giáo cái này còn sẽ có đông phương bất bại ra trợ giúp bọn hắn sao nghĩ tới đây đám người nhao nhao ở phía xa quan sát đồng thời bọn hắn cũng đang điên cuồng tìm kiếm lấy màn này sau người cuối cùng đợi tất cả mọi người lui tránh về sau bọn hắn không hẹn mà cùng đem ánh mắt tụ tập đến lâm vô đạo trên thân bởi vì giờ phút này lúc này kiếm trận bên trong nguyên hoa trần tựa hồ cũng nhìn ra một chút mánh khỏe lúc này hướng về phía lâm vô đạo nghiêm nghị chất hỏi nghe vậy lâm vô đạo nhàn nhạt nhìn hắn một cái thần xác đạo mạng tội ác chi thành lâm vô đạo bình thản thanh âm chầm chầm vang lên cái gì hắn chính là tội ác chi thành thành chủ nghe được cái tên này không riêng người vây quanh tâm thần đại trấn liền liền lý huyền sơn cùng nguyên hoa trần còn ngươi cũng là đ ố n g nhiên thích chặt rất hiển nhiên bọn hắn đều là nghe nói đại ly vương triều biến cố nguyên bản bọn hắn cũng không có đem lâm vô đạo để ở trong lòng nhưng là lúc này cái này đột nhiên xuất hiện cảnh tượng lại là lật đổ bọn hắn đối lâm vô đạo nhận biết nguyên lai là tội ác thành chủ ta đại nhật ma giáo cùng tội ác chi thành gần đây bình an vô sự cũng không có bất kỳ thù hận thành chủ vì sao đột nhiên đối ta đại nhật ma giáo đau nhức hạ sát thủ lý huyền sơn lạnh lùng nói thù hận đích thật là không có bất quá bản tọa làm việc gần đây không cần bất kỳ lý do gì nếu như nhất định phải nếu như mà có chính là bản tọa nhìn chúng các ngươi lại nhật ma giáo thực lực cho nên dự định để các ngươi quy về ta tội ác chi thành ba bình thản thanh âm tiếp tục vang lên nghe nói như thế nguyên hóa trần lúc này nở nụ cười lạnh thần phục tội ác chi thành dựa vào cái gì vê anh hắn mới vừa nói xong trong lúc đó một đạo kinh khủng lớn ngũ hành kiếm khí quét ngang hư không tại hắn còn không có kịp phản ứng thời khắc trực tiếp đem thân thể một kiếm chặt đứt chỉ bằng thực lực của ta lý do này đủ sao t một đạo kiếm khí trực tiếp canh sát nguyên hóa trần kia thế nhưng là động thiên chi cảnh cường giả a ba đám người không khỏi kinh hãi nhìn về phía lâm vô đạo nhãn thần tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi liên liên lý huyền sơn cũng là như thế cho các ngươi mười hơi thời gian cân nhắc mười hơi qua đi nếu có người không phục một mực g i ế t chi ba b ă n g lanh thanh âm quét sạch thập phương ngay vậy một đám đại nhật ma giáo môn nhân rơi vào trầm mặc mặc dù trong lòng đối lâm vô đạo tràn đầy phẫn nộ cùng cựu hận nhưng không có một người có dũng khí biểu hiện ra ngoài càng thêm không dám nhận chúng cùng hắn chống lại bởi vì nguyên hóa trần chính là hạ tràng nghĩ tới đây bọn hắn không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn phía lý huyền sơn Lao p đông n thần cuối cùng tại vô số người nhìn chăm chú lý huyền sơn cung kính quỷ xuống trước lâm vô đạo dưới chân lao tổ tông nhìn xem lý huyền sơn cử động đám người muốn nói cái gì lại là không cách nào mở miệng đông đông đông sau đó tại một đám trưởng lao dẫn đầu dưới tất cả đại nhật ma giáo đệ tử toàn bộ té quỵ trên đất lựa chọn thần phục Đối mặt tử vâng thành i n không chủ lựa c ọ n nào k ẩm ti mệnh gật đầu ngay lập tức hắn bàn tay lớn huy động vô số linh quan nở rộ hóa thành một đạo đạo thần bí phụ triện dung nhập vào đám người mi tâm bên trong là cấn tại linh hồn phía trên nô lệ khế ước một khi ký kết muốn phản kháng cũng không thể tốt các ngươi làm việc đi thôi bản tọa tại nơi này chờ lấy tin tức tốt của các ngươi nói đi không bằng lý huyền sơn bọn người kịp phản ứng lâm vô đạo bước ra một bước thu hồi thượng nguyên hóa bùi thi thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ lao tổ tông theo lâm vô đạo đi xa đông đảo môn nhân đem bi ai nhã thần rơi vào lý huyền sơn trên thân đối với cái này lý huyền sơn cũng đành chịu thở dài một cái cũng dựa theo hắn nói làm đi còn sống dù sao cũng là tốt、ba. giờ khắc này lý huyền sơn tâm tình không gì sánh được nặng nghề vốn cho là vượt qua thượng thương đại kiếp đại nhật ma giáo rốt cục có thể nên đón huy hoàng tiền đồ đây biết rõ lâm vô đạo xuất hiện lại cho bọn hắn càng thêm nặng nghề một k í c h nô lệ khế ước r a thân từ nay về sau bọn hắn đều muốn nhận lâm vô đạo nô dịch Ba ba, bi An sau, mặc điểm, đám cực có lực lúc dù trong tại Trấn lòng phấn Huỳnh Sơn nhưng không có phản kháng lực lượng. Hiu. Tại Trấn An đám người về sau, hắn là Lý Hiu, về không phục trực tiếp chân sát là được bạo lực mãi mãi cũng là giải quyết vấn đề rất hảo thủ đoạn thiên ma điện tại đem đại nhật ma giáo cưỡng ép áp đảo về sau lâm vô đạo chính là đến nơi này tiếp lấy liền mệnh lệnh lý thắng thiên tiến về đại nhật ma giáo bà khố mang tới hai phần ba tài nguyên sau đó trực tiếp hiến tế chúc mừng ngươi lấy lôi đỉnh thủ đoạn thu phục đại nhật ma giáo khí vận giá trị năm triệu chúc mừng ngươi lần lượt đại nhật ma giáo hai phần ba tài nguyên khí vận giá trị ba triệu hai đạo hệ thống thanh ấm nhắc nhở từ não hải vang lên thính danh lâm vô đạo thu vi đại thừa hậu kỳ khí vận giá trị 97840033. Một chín á i đ trăm ma giáo, bảy giá giá là mươi giá vạn thiên nhiên cảnh giới một trăm linh t vạn thần i thoại cảnh một trăm năm mươi vạn động thiên cảnh hai trăm linh vạn hư thiên cảnh ba trăm linh vạn hả thế mà muốn tám trăm hai mươi vạn nhìn thấy trước mặt kia bậy biện ra tới số lượng lâm vô đạo không khỏi lắc đầu đưa tăng người mặc dù cường đại nhưng là chân chính mất vàng đại thú cho dù là hắn cũng nuôi không nổi tăng lên đi mặc dù có chút đau lòng nhưng lâm vô đạo vẫn là lựa chọn tăng lên dù sao bên cạnh hắn dù sao cũng phải cần một cái cường lực giúp đỡ mới được không có khả năng sự tình gì cũng từ hắn tự mình xuất thủ mẹ t o ệ n chủ con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ t o ệ n vui lòng ghi nhớ tên miền mới chương một trăm hai mươi ba hát thủy cổ thành cựu công tử cựu châu cự đầu huyền tiên tông hugh coi như lý huyền sơn mang theo đại nhật ma giáo một đám môn nhân khi thế hung hăng đánh tới thời khắc cái gặp một chiếc xưa cũ đại khí linh chu phá vỡ bầu trời giáng lâm đến huyền thiên tông sơn môn bên ngoài tại linh chu phía trên đứng sừng sững lấy hai cái khí chất bất phảm thanh niên nam tử trong đó một người khuôn mặt tuấn lãng khí chất xuất trần quanh thân trên dưới lộ ra một cỗ phi phạm khí độ chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại nhân trung c h i lòng cảm giác người này thình linh chính là đương nhiệm huyền thiên tông tông chủ tri tử mặc vân tiêu về phần mặt khác một người lại là mặt như đao tức góc cạnh rõ ràng ánh mắt sán lạn như tinh thần t h â m trầm mà lại không gì sánh được thâm thúy trên người hắn không có mặc trường phong loại kia phong mang tất lộ khí tức mà là mười điểm nội liễm mặc dù nhìn qua cũng không thu hút sự chú ý của người khác nhưng là quanh thân trên giới lại là vô hình t à n g ra một cỗ tự nhiên u ị khí nghiễm nhiên một đầu ẩn nút vượt sâu c h â n lòng không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người thưa phong h u n h đây chính là nhóm chúng ta huyền tiên tông lần này ngươi thật vất vả tại đến một chuyến nhất định phải ở chỗ này ở thêm nhiều thời gian nhường nhóm chúng ta nâng cấp n g hoan ha ha ha mặc vân tiêu hảo khí vạn chịu nói ngay vậy lý thừa phong dương mắt đánh giá mấy phần gật đầu cười huyền thiên tông đúng là một chỗ b ả o điện hắn khen một câu nói hai người liền kết bạn mà đi cùng đi đến huyền thiên tông tông môn đại điện giờ phút này đương nhiệm tông chủ mặc trường không ngay tại triệu tập lấy tông môn một đám trưởng lão hộ pháp tựa hồ đang thương lượng cái đại sự gì liếc mắt qua thậm chí liền thần thoại lao tổ cũng tại xôn xao là mặc vân tiêu cùng lý thừa phong hai người bước vào đại điện lúc đám người trong nháy mắt đình chỉ thương nghị không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn bái kiến lao tổ tông chủ các vị trưởng lão m ạ c vân tiêu không mình hành lễ tiêu nhi bên cạnh ngươi vị này là hồi bẩm phụ thân đây là h ả i nhi bên ngoài du lịch kết bạn bằng hữu tên là lý thừa phong hắn đến từ hát thủy cổ thành mà lại là hát thủy cổ thành cựu công tử cái gì hát thủy cổ thành cựu công tử đông nhiên nghe nói như thế mặc trường không lập tức ngồi không yên cả kinh vội vàng từ trên châu ngồi đứng lên uy nghiêm trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng đồng dạng huyền thiên tông thần thoại lao tổ cũng là như thế hát thủy cổ thành tia thế nhưng là truyền thừa năm năm năm cổ lao thế lực là cựu châu địa giới bên trong chân chính quái vật khổng lộ thuộc về ẩn thế thế lực mặc dù mặt ngoài đại nhật ma giáo huyền thiên tông thiên tâm kiếm trai là cựu châu địa giới tam đại cự đầu nhưng trên thực tế địa vị của bọn nó lại hết sức xấu hổ chỉ có kỳ danh không hợp kỳ thật chân chính cự phách nhưng thật ra là những cái kia có được truyền thừa đã lâu cùng thực lực cường đại cùng nội t ì n h cổ lao thế gia ẩn thế tô n g môn ẩn thế đại tộc các loại bọn chúng mặc dù chưa từng hỏi đến chưa từng tham dự cựu châu địa giới phân tranh nhưng là nội tỉnh lại là mạnh nhất đối với huyền thiên tông mà nói người mạnh nhất bất quá thần thoại cảnh dạng này tu vi đã coi như là lao tổ cấp bậc nhân vật ba nhưng là tại h á c thủy cổ thành những n à y ẩn thế trong thế lực thần thoại cảnh người tu luyện bất quá là bình thường nhất tộc nhiên thôi tùy tiện một cái thiên tài chí ít cũng có được động tiên h cảnh trở lên thực lực về phần hắn lao tổ càng là thâm bất khả chắc ngoại nhân chỉ biết cựu châu địa giới có tam đại cự đầu lại không biết cựu châu địa giới rất nhiều ẩn thế t ô n g môn ẩn thế đại tộc ẩn thế gia tộc ba bọn chúng mới là cựu châu địa giới chân chính chúa t ệ giả đối với những n à y ẩn thế thế lực cho dù là tam đại cự đầu vẫn luôn cẩn thận nghiêm túc đối đãi không dám có bất kỳ đi quá giới hạn sợ đắc tội bọn chúng Bây giờ, m ạ c vân tiêu mang về hát thủy cổ thành cựu công tử cái này làm sao không nhường m ạ c trường không bọn người trần kinh m ạ c trường không gặp qua cựu công tử cựu công tử đường xa mà đến g á n g lâm ta huyền thiên tông quả thật ta huyền thiên tông chi đại hạnh mau mời thượng và ba nói m ạ c trường không mau để cho ra chỗ ngồi nhiệt tình chào mời nói đối với cái này lý thừa phong lại là cười nhạt một tiếng m ạ c tông chủ không cần như thế ta cùng vân tiêu là bằng hưu mọi người tùy ý một chút liên tốt thoại âm rơi xuống hắn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh trên chỗ ngồi thần thái khiêm tốn không tiêu ngạo không tự ti gặp này khí độ m ạ c trường không cũng không nhịn được thầm khen không hổ là thế gia trong đại tộc gia quý công tử tông tộc nội t ì n h liền không phải là cùng đúng rồi phụ thân các người đây là tại thương nghị cái đại sự gì sao lẫn nhau hàn huyên một trận mạc vân tiêu đột nhiên hiếu kỳ tuân hỏi ngay vậy m ạ c trường không gật đầu thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc vừa rồi nhóm chúng ta tại thương nghị liên quan tới đại nhật ma giáo còn có tội ác chi thành sự t ì n h đại nhật ma giáo đã xảy ra chuyện gì còn có cái tội ác chi thành không phải liền là đại ly vương triều bát hoang c quốc một cái dấu kín hung đồ địa phương à có cái gì đáng giá thương nghị mạc vân tiêu không hiểu t i về. về phần i tội ác chi thành tại lâm vô đạo cái tia tiểu nhi chơi bờ dưới thế mà đã thành một chút khí hậu hiện nay càng là không đem ta huyền thiên tông đặt ở trong mắt ngay tại vài ngày trước tại tội ác chi thành duy trì dưới đại ly vương triều đã công khai tuyên bố tách rời ta huyền thiên tông lần này nhóm chúng ta chính đang thương nghị nên như thế nào đối phó ba ba mặc trường không trầm giọng nói nghe nói như thế mặc vân tiêu cũng là n h ư mày những chuyện này hắn cũng chưa nghe nói qua dù sao đoạn này thời gian hắn vẫn luôn tại c ử u châu bên ngoài tiêu đại nhật ma giáo hiện tại có tin tức sao còn không có tội ác chi thành đây trực tiếp điều động tông môn cường giả trực tiếp tiến về c h ấ n áp không phải liền là rồi mặc vân tiêu chuyện đương nhiên nói nào có dễ dàng như vậy tội ác chi thành lâm vô đạo tu vi cùng thực lực cũng không rõ ràng mà lại đại ly vương triều tại tuyên bố tách rời huyền thiên tông thời điểm vẫn là đem lôi phó tông chủ giết dùng cho tế thiên bởi vậy có thể thấy được lâm vô đạo thế lực cũng không yếu tại ta huyền thiên tông hả lâm vô đạo có như vậy cường đại mạc vân tiêu lộ ra chấn kinh c h i sắc nguyên bản tại hắn nhận biết bên trong tội ác chi thành chỉ là một cái hung đ ồ nơi tụ tập đối với huyền thiên tông mà nói cũng không thể cấu thành cái uy hiếp gì đưa tay ở giữa liền có thể c h ấ n áp đây biết rõ sự thật căn bản không phải d ạ n g này kia phụ thân cùng các lao tổ dự định như thế nào đối phó tội ác chi thành cũng không thể nhường hắn tiếp tục phách lối đi xuống đi nếu như cần ta xuất lực địa phương hải nhi nghĩa bất dung tử mạc vân tiêu kiên định nói thấy thế, thế? mặc trường không một mặt vui mừng ba tạm thời không cần chờ nhóm chúng ta bàn bạc suất cụ thể đối sách về sau đến thời điểm tự có con ta biểu hiện cơ hội ba nói mặc trường không chính là chuẩn bị tiếp tục thương nghị hiu hiu nhưng mà ngay tại cái này thời điểm hai cái đệ tử thất kinh vọt vào đại điện tông chủ việc lớn không tốt đại nhật ma giáo không biết rõ theo cái gì địa phương tìm một cái tên là đ ô n g phương bất bại người kế nhiệm giáo chủ hiện nay đã thành công vượt qua thượng thương đại kiếp lý huyền sơn cùng nguyên hoa trần đều đã đột phá động thiên tri cảnh ngoài ra đại nhật ma giáo thiên nhân cấp độ Tu người, người đệ tử kia bẩm bào nói tiếng nói của hắn vừa rước một cái khác đệ tử lại là càng thêm sợ hai quỷ trên mặt đất tông chủ vừa mới nhận được tin tức đại nhật ma giáo đã bị tội át chi thành lâm vô đạo chấn áp thô bạo hiện nay lý huyền sơn đã dẫn người dễ tới t v â n h v â n h v à n g n g thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống trong lúc đó một cỗ khí thế cường đại theo xa xôi chân trời trắng trận quét sạch đi qua cái gặp từng đạo sáng trói lưu quang phá vỡ bầu trời chốc lát sau rất nhiều linh tru g á n g lâm đến huyền thiên tông sơn môn bên ngoài mẹ tuện chủ con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ tuện v... con vui lòng ghi nhớ tên miền mới t r ư ơ n g một trăm hai mươi bốn vừa trốn vừa d i ệ t người tới đem huyền thiên tông vây lại cho ta không cho phép thả đi một cái hung lệ giống to vang vọng thập phương ầm ầm trong chốc lát một đám đại nhật ma giáo môn nhân nhao nhao linh mệnh khống chế lấy rất nhiều linh tru trực tiếp đem toàn bộ huyền thiên tông bao vây lại ba nghiêm nghị sắc cơ như n hồng ư h thủy quét sạch ra tông chủ lý huyền sơn dẫn đầu đại nhật ma giáo người đã đem chúng ta huyền thiên tông bao vây có đệ tử sợ hay nói ngay vậy mặc trường không bọn người quá sợ hãi hiu hiu hiu ngay lập tức đám người khống chế lấy hồng quang lao nhanh ra tông môn đại điện g ư ơ n g mắt nhìn lên cái gặp chu vi sơn môn toàn bộ đều là đại nhật ma giáo người mỗi người trên thân đều tản ra khí thế cường đại luận đến thực lực so với huyền thiên tông cường đại nhiều lắm người cầm đầu thình lình chính là đại nhật ma giáo lao tổ lý huyền sơn lý huyền sơn ai cho ngươi là gan dám giết trên ta huyền thiên tông mặc trường không nghiêm nghị gào thét uy nghiêm trên mặt hiện đ â y âm trầm đồng thời trong đáy lòng cũng dâng lên mãnh liệt kinh hoàng cùng bất tán ba theo đại nhật ma giáo triển hiện ra thực lực huyền thiên tông tuyệt đối không phải là đối thủ mặc trường không bó tay đầu hàng đi bây giờ lý ấ ấy. y huyền khuyên, giấy các thực lực, căn chỉ giáo ngươi thiên tông bản không nào nhật nghe không muốn làm vô vị vùng hơn. đại đối lời Bởi thể thủ, thảm hại quả, ta ta một kết vô là làm l ma vị vì, rùa sẽ huyền sơn đứng lặng tại linh chu phía trên thần sắc hở h ữ n g a đầu hàng mặc t r ư ơ n g không cười lạnh không thôi hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được đây có bản lĩnh liền đem ta huyền thiên tông diện hắn đ ố i trọi gây gắt cho dù là đối mặt động tiên h tri cảnh cũng không có chút nào lùi bước thấy thế lý huyền sơn sắc mặt cũng là lạnh xuống hử gian ngoan mất linh đã ngơi một chết kêu bản tọa liền thành toàn n g u y ê ba ngay đ tại cái h u này Lý h thời điểm một cái trắng tinh như ngọc thủ trưởng dối ra hướng về phía hư không nhẹ nhàng nhấn một cái lý huyền sơn cũng tia động tiên cảnh cường đại công kích tại trong nháy mắt băng diện thừa phong hình nhìn xem bàn tay lớn kia chủ nhân mặt vân tiêu mắt lộ kinh hỷ hả cùng lúc đó lý huyền sơn cũng là đem khiếp sợ ánh mắt gắt gao rơi vào lý thừa phong trên thân người này cũng là động thiên trong lòng của hắn đại c h ấ n vừa rồi một cách kia thế nhưng là dốc hết hắn toàn bộ lực lượng nhưng mà lý thừa phong lại là hời hợt một trường c h ấ n diệt lực lượng cỡ này chí ít cũng là động thiên hậu kỳ huyền tiên tông từ nơi nào tìm đến mạnh như vậy người lý huyền sơn con người thu nhỏ lại hắn một đôi mắt xích a o nhìn chăm chú vào lý thừa phong mặc dù đối phương nhìn qua một bộ phong khinh vân đạo bộ g á n g nhưng lại mang cho hắn một loại cường đại uy hiếp cảm giác ba xin hỏi các hạ là ai bởi vì làm không rõ lý thừa phong nội tình lý huyền sơn cũng không dám vận động đối mặt hắn kiên kỵ lý thừa phong chỉ là cười nhạt một tiếng ta là tới huyền thiên tông làm khách ba làm khách lý huyền sơn cũng không tin tưởng các hạ hẳn là dâng tội ác thành chủ mệnh lệnh đến đây đi hôm nay ta vừa lúc tại huyền thiên tông làm khách không thể trơ mắt nhìn xem các ngươi đưa nó hủy diệt có thể xem ở ta chút tình m ọ n bên trên đem việc này coi như thôi lý thừa phong bình tĩnh nói và anh đang khi nói chuyện một cô bài sơn đạo hải khí thế khủng bố trong nháy mắt phóng thích ra ngoài ba hư thiên cảnh lý huyền sơn quá sợ hãi nhìn về phía lý thừa phong nhãn thần tràn đầy kinh hãi huyền thiên tông từ nơi nào tìm đến hư thiên cảnh cường giả hắn siết chặt thủ trưởng có hư thiên cảnh cường giả toa c h ấ n hắn là tuyệt đối không có khả năng đem huyền thiên tông hủy diệt giờ phút này trong lòng của hắn đã bắt đầu sinh thái ý đã các hạ muốn vì huyền thiên tông ra mặt vậy hôm nay sự tình như vậy coi như thôi chúng ta đi nói đi lý huyền sơn vung tay lên lúc này mang theo một đám đại nhật ma giáo môn nhân cấp tốc rút lui huyền thiên tông chỉ là một lát liền biến mất tung tích thấy tình cảnh này mặc trường không bọn người ở tại lớn thở phào đồng thời trong đ ấ y lòng cũng là tràn đầy tiếp hận thưa phong minh vừa rồi vì sao không thừa cơ đem đại nhật ma giáo chấn sát rồi hôm nay nhường bọn hắn rời đi chắc chắn trở thành họa lớn a ba mạc vân tiêu thở dài nói tốt như vậy cơ hội vậy mà trôi mất trong lòng của hắn vạn phần không cam lòng kỳ thật không chỉ có là hắn mặc trường không các loại huyền thiên tông môn nhân cũng đều là như thế bọn hắn cũng hy vọng lý thừa phong xuất thủ trực tiếp đem đại nhật ma lâu người toàn bộ chấn sát chấm dứt hậu h o ạ hôm nay nhường bọn hắn rời đi ngày sau chắc chắn ngóc đầu trở lại đến thời điểm chính là huyền thiên tông diệt vong kỳ hạn nghĩ tới đây trong lòng mọi người cũng tràn đầy sầu lo ba ba đối với bọn hắn sợ h ã i cùng bất an lý thừa phong cũng là thợ giải hát thủy cổ thành quy củ ta không thể nhúng tay cựu châu địa giới tranh chấp nếu ai tham dự trong đó chắc chắn vĩnh cựu bị trục xuất hát thủy cổ thành bởi vậy ta không thể giúp các ngươi xem ở ta cùng mạc huynh tình cảm bên trên ta đã phá lệ trợ giúp các ngươi ngăn cản một lần sau ngày hôm nay huyền thiên tông cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi mạc h u n h chúng ta xin từ biệt đi lý thừa phong chắp tay nói hiu nói đi Hắn lúc này có trưởng lao đề nghị nghe nói như thế mặc trường không rơi vào trầm tư lao tổ các ngươi cho là thế nào ai cái này vẫn có thể xem là một cái biện pháp lấy thực lực của chúng ta căn bản không thể nào là đại nhật ma giáo đối thủ một khi bọn hắn ngóc đầu trở lại chắc chắn gặp thai họa ngập đầu tạm thời bỏ qua tông môn đi lưu đến núi s a n h tại không sợ không có t u ổ i l ố t ba một vị thanh ý lao tổ bất đắc dĩ thở dài ngay vậy mặc trường không hít một hơi thật sâu gật đầu người tới lập tức truyền lệnh xuống đại nhật ma g i á o thế lực vì để tránh cho vô vị tử vong tất cả mọi người mỗi người tự chạy đi thôi đợi cho ngày khác thời cơ chín mồi nặng hơn nữa lập huyền thiên tông rõ một đám đệ tử nhao nhao xác nhận ngay lập tức mệnh lệnh một chuyển m ư ơ i m ư ơ i chuyển trăm ba t o à ngoài bộ Huyền Thiên n t ô n g h văn h động, dặm một vị đại nhật ma giáo đệ tử hướng về phía lý huyền sơn cùng kính bẩm báo nói hà huyền thiên tông đem sơn môn bỏ nghe nói như thế lý huyền sơn không khỏi khẽ giật mình chuyện gì xảy ra huyền thiên tông không phải có hư tiên cảnh cường giả tọa trần a vì sao còn muốn bỏ qua sơn môn mỗi người tự chạy hồi bẩm lão tổ vị kia hư thiên cảnh c ư ờ n giả g tại các ngươi sau khi đi liền đã ly khai b à cái gì đã đi rồi lý huyền sơn hận đến kém chút đem xương cốt cũng bóp nát đi trở về giống to một tiếng tất cả mọi người thay đổi phương hướng khi thế hung hăng hướng phía huyền thiên tông mà đi nhưng mà là bọn hắn đến huyền thiên tông lúc tất cả mọi người đã ly khai cùng lúc đó huyền thiên tông hết thệ tài nguyên cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa đáng chết lao tử bị chơi xỏ lý huyền sơn giận không kèm được sớm biết rõ là kết quả này hắn vừa rồi nên ngồi trở tại huyền thiên tông bên ngoài bây giờ huyền thiên tông người tất cả đều đã đào tẩu cái này khiến hắn trở về như thế nào hướng lâm vô đạo bàn giao càng nghĩ lý huyền sơn càng là hoảng sợ lao tổ huyền thiên tông ly khai đã trở thành sự thực hiện tại chúng ta hẳn là bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới thiên tâm kiếm trai thừa dịp bọn hắn còn chưa kịp phản ứng lúc đem c h ấ n áp nếu để cho thiên tâm kiếm trai cũng chạy trốn đến thời điểm thành chủ nơi đó càng thêm không tiện bàn g i a o ba có trưởng lao trầm giọng nói n g h e xong lời này lý huyền sơn đột nhiên bừng tỉnh lời ấy có lý tất cả mọi người lập tức tiến về thiên tâm kiếm trai tuyệt không thể nhường bọn hắn cũng chạy trốn lý huyền sơn hét lớn nói hắn mang theo đại nhật ma giáo môn nhân nhanh như điện chấp chạy tới thiên tâm kiếm trai vạn hạnh chính là thiên tâm kiếm trai còn không có nhận được tin tức cuối cùng tại thực lực cường đại phía dưới bọn hắn chấn sát hết thạy phản kháng người đem thiên tâm kiếm trai trưởng khống tại trong tay tiếp lấy kiểm kê xong tất cả tài nguyên về sau lý huyền sơn mới là mang theo đám người trở về đại nhật ma giáo ba mẹ tuện chủ con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ tuện v... vui lòng ghi nhớ tên miền mới chương một trăm hai mươi lăm phong đạo nhân m ờ i đại nhật ma giáo thiên ma điện lúc này lâm vô đạo đang xếp bằng ở thủ vị trên bộ đoàn thân s ắ c giống như là một đấm nước động không có chút nào còn sóng đinh đột nhiên hai đạo băng lãnh hệ thống nhắc n h ỏ âm đông nhiên từ não hải vang lên chúc mừng túc chủ bộ hạ của ngươi hủy diệt thiên tâm kiếm trai khí vận giá trị bốn chúc mừng túc chủ ngươi thành công n ắ m trong tay cựu châu địa giới tam đại cự đầu trở thành bên n g o à i đệ nhất đại thế lực khí vận giá trị năm triệu thính danh lâm vô đạo thân phận tội ác thanh chủ thu vi đại thừa hậu kỳ khí vận giá trị một n h ì n năm tám bốn nghìn hạ Đột nhưng i mà hiện tại chỉ có thiên tâm kiếm trai hủy diện huyền thiên tông lại là một chữ cũng không nhìn thấy chẳng lẽ phát sinh ngoài ý muốn một cái ý niệm trong đầu từ lâm vô đạo đáy lòng dâng lên chủ nhân lý huyền sơn trở về nhưng vào lúc này lý táng thiên đi tới trước mặt cung kính bẩm bảo nói nhường hắn tiến đến rõ rất nhanh lý táng thiên chính là dẫn sợ hãi bất an lý huyền sơn tiến vào thiên ma đ i ệ n b á i kiến thành chủ hắn g i à n mua thân thể trung điệp lễ bái trên mặt đất lại không ngừng run r à y vì cái gì chỉ là hủy diệt thiên tâm kiếm trai huyền thiên tông là chuyện gì xảy ra lâm vô đạo trực tiếp tuân hỏi a thành chủ ngươi cũng biết rõ rồi lý huyền sơn kinh hãi nâng lên đầu sắc mặt sợ hãi hồi bẩm thành chủ lần này huyền tiên tông ba huyền tiên tông nơi đó xuất hiện một chút ngoài ý mới tuân theo thành chủ phân phó của ngài nhóm chúng ta lúc đầu đã đi đến h u y ề n thiên tông dự định nhất cử đem trần h ớ n g diện kết quả h u y ề n thiên tông có hư thiên cảnh cường giả toa trấn nhóm chúng ta không công mà lui là nhóm chúng ta lần nữa nhận được tin tức về sau phát hiện tất cả h u y ề n thiên tông m ô n nhân đã bỏ qua t ô n g môn sau đó mang theo tài nguyên trốn hắn n ơ m n ớ p lo sợ đáp nói đi cả người liền phụ phục trên mặt đất thân thể càng không ngừng run dậy giống như là đang đợi lâm vô đạo phán quyết h u y ề n thiên tông có hư thiên cảnh tất cả mọi người chạy trốn nghe nói như thế lâm vô đạo trong nháy mắt hít mắt lại ngươi xác định tên là hư thiên cảnh xác thực sáu xác định có biết đối phương là thân phận gì ra sao lai lịch cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng lý huyền sơn run rẩy lắc đầu nói hắn đem lúc ấy tao nộ g lý thừa phong tình cảnh không rõ chi tiết toàn bộ tự thuật một lần sau khi nghe xong lâm vô đạo chân mày miễu chặt hơn thanh chủ nói như vậy cái kêu hư thiên cảnh tu sĩ tựa hồ cũng không muốn khó xử lý huyền sơn có lẽ thật chỉ là huyền thiên tông khách nhân mà thôi lại cùng huyền thiên tông ở giữa cũng không cái gì tình cảm lúc này một bên ấm t i mệnh trầm ngâm nói nghe vậy lâm vô đạo cũng tán đồng gật đầu ừ n một cái hư thiên cảnh tu sĩ nếu quả như thật muốn là huyền thiên tông ra mặt dù là ngươi là động tiên cảnh cũng không có khả năng còn sống trở về các ngươi những người này tại chỗ liền bị hắn chân sát hắn sát mặt có chút â m trầm n h ư n g huyền thiên tông đ à o tẩu bạch bạch ném đi hơn ngàn vạn khí vận giá trị cái này tổn thất có chút lớn thanh chủ muốn hay không p h ả i người tại cựu châu địa giới lục soát một phen huyền thiên tông nhiều môn như vậy người lập tức tất cả trốn m ệ n h rồi sẽ tìm được một chút dấu vết để lại không cần việc này bản tọa tự có chủ trương lý huyền sơn tiếp xuống nhiệm vụ của ngươi liền đem đại nhật mà giáo huyền thiên tông thiên tâm kiếm trai thế lực cùng tất cả tất t à lý huyền sơn khí phét nói ừng tiếp xuống liền xem ngươi biểu hiện đi phất phất tay lý huyền sơn đem thiên tâm kiếm trai tất cả tài nguyên toàn bộ dâng lên sau đó nơm nớp lo sợ thối lui ra khỏi thiên ma điện、Sáu. tại hắn ly khai về sau lâm vô đạo cũng bài trừ gạt bỏ l u i khoảng t r ư ờ n g tiếp lấy hắn lấy ra một tấm h o á n thần trị xin hỏi lâu chủ huyền thiên tông vị kia hư thiên cảnh tu sĩ là ai、Soạn. một trận hào quang rực rỡ nở rộ mà lên một lát sau lại là có từng cái chữ viết theo h o á n thần trị trên h i ể n hóa ra ngoài ba hát thủy cổ thành cựu công tử lý thừa phong hả hát thủy cổ thành nhìn thấy cái tên này lâm vô đạo có chút hít mắt lại cựu châu địa giới có rất nhiều ẩn thế thế lực điểm này hắn là biết đến hát thủy cổ thành cũng là một cái trong đó có được gần năm ngàn cổ lao truyền thừa vô luận là nội tình vẫn là thực lực đều vô cùng hùng hậu cựu công tử lý thừa phong có cơ hội bản tọa ngược lại là sẽ phải một hồi ngươi ngươi nhường bản tọa tổn thất gần ngàn vạn khí vận giá trị bút c h ứ n g này làm sao cũng phải trả lại mới được lâm vô đạo nhãn thần băng lãnh lý thừa phong hỏng chuyện tốt của hắn nếu như không thể bồi thường lời nói liền lấy mệnh đến chống đỡ nghĩ tới đây lâm vô đạo thu l i ễ m nỗi lòng ngược lại lật ra chúng sinh chi thư muốn xem xét một cái phía trên có cần hay không trợ giúp sinh linh đáng tiếc một mảnh chống không coi như hắn thất vọng thời khắc đột nhiên hệ thống không gian bên trong chuyển đến một trận chấn động hưu tâm niệm vừa động một tâm thần bí thư mời xuất hiện ở trong tay phong đạo nhân t h ư m ờ i lâm vô đạo mắt lộ thần quang hắn nhớ kỹ trước đó phong đạo nhân nói qua muốn dẫn hắn tiến về một cái thần bí địa phương đi liệm cường giả thi thể chẳng lẽ đã có kết quả trong lòng suy nghĩ hắn lúc này mở ra t h ư m ờ i xôn xao một trận ánh sáng xanh nở rộ cuối cùng ngưng tụ ra một hàng chữ nhỏ nhẫm h u n h đệ gần nhất ta chuẩn bị đi một chuyến hát thủy cổ thành có hứng thú hay không cùng một chỗ trị một cái đại hoạt đến thời điểm cam đoan có thể thu được đại lượng cường giả thi thể yếu nhất đều là hư thiên cảnh đồng ý cự tuyệt sáu hát thủy cổ thành làm lớn sống nhìn xem thư mời bên trên phơi bày ra tin tức lâm vô đạo rất là kinh ngạc thật đúng là x ạ o a nói hắn lúc này câu tuyển đồng ý hai chữ quá tốt rồi nhậm huynh đệ lần này chúng ta lại có thể cùng một chỗ hợp tác ngươi đi trước hát thủy cổ thành c h o ta ta bên này còn muốn chuẩn bị một chút đồ vật các loại hết thể chuẩn bị thỏa đáng đến thời điểm liền liên hệ ngươi đúng lần này đại hoạt có thể có chút nguy hiểm ngươi tốt nhất cũng làm một chút chuẩn bị ít nhất cũng phải không sợ chu tiên cảnh tu sĩ uy hít ba hả đây là muốn làm gì lâm vô đạo càng thêm ngạc nhiên xem phong đạo nhân cái này thận trọng căn dặn hắn cảm giác chuyện lần này chỉ sợ không nhỏ sẽ không phải là muốn đi đào hát thủy cổ thành mộ tổ a hắn bật cười lắc đầu đem cái này không thiết thực ý niệm ném đến sau đầu phong đạo nhân mặc dù điên cuồng nhưng cũng không có khả năng k i a cùng thực lực bất quá xét thấy phong đạo nhân căn dặn lâm vô đạo vẫn cảm thấy có cần phải làm một chút chuẩn bị ngay lập tức hắn đem thiên tâm kiếm trai rất nhiều tài nguyên toàn bộ hiến tế chúc mừng người hiến tế thiên tâm kiếm trai toàn bộ tài nguyên thu được năm hai không, không khí vận giá trị khí vận giá trị một n g h ì ă m bảy tám nghìn bốn trăm linh hệ thống đem lý táng thiên tu vi tăng lên tới trụ thiên cảnh cần bao nhiêu khí vận giá trị bốn trăm vạn tăng lên đi chỉ là bốn trăm vạn bây giờ tài đại khí thô lâm vô đạo đã không để tại trong mắt hiện nay bản thân hắn tu vi tiến triển chậm chạp tạm thời chỉ có thể dựa vào lý táng thiên đến hỗ trợ làm xong đây hết thảy lâm vô đạo trầm ngâm mấy phần vì củng cố tội ác chi thành thế lực hắn lại là tiêu hao bảy trăm bảy mươi vạn khí vận giá trị đem còn lại m ộ ư ơ i một vị đưa tăng người tu vi tăng lên tới đại thừa tri cảnh làm xong đây hết thảy lâm vô đạo l i ế c q u a còn lại khí vận giá trị cuối cùng tiêu hao bốn trăm vạn lại là ngưng tụ ra một cái tiên thiên đạo văn thần n i ệ m bao trùm phạm vi đạt đến phương viên một vạn giảm tiếp xuống các loại đem đại nhật ma giáo h u y ề n thiên tông thiên tâm kiếm trai thế lực trình hợp về sau ta liền có thể yên tâm tiến về hát thủy cổ thành tính toán xong xuôi hắn lại tiếp tục tu luyện mẹ tuện chủ con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ tuện v... vui lòng ghi nhớ tên miền mới c h ư một trăm hai mươi sáu hát thủy cổ thành vớt thi người bảy ngày sau đó tại đem đại nhật ma giáo huyền thiên tông thiên tâm kiếm trai thế lực toàn bộ trình hợp đến tội ác chi thành lại đ ố i lý huyền sơn bọn người làm một phen giao phó lâm vô đạo liền dẫn lý táng thiên cùng âm ti mệnh trực tiếp đi đến hát thủy cổ thành ta nhớ được hát thủy cổ thành cự ly thập vạn đại sơn tựa hồ không xa linh tuyển trên lâm vô đạo cũng không quay đầu lại hướng về phía âm ti mệnh hỏi đúng vậy thành chủ hát thủy cổ thành tiếp giáp thập vạn đại sơn đồng thời cũng tại bắc hải bên cạnh bởi vì chỗ địa phương có một cái cổ lao sông hát thủy bởi vậy gọi tên hát thủy cổ thành nó sớm tại thượng cổ trước đó thời đại cũng đã tồn tại cho nên Hát Thủy cổ Thành không tình, thời tích chứa nhiều Cổ cũng có cũng cổ giống đồng dạng nội tình, đồng thời cũng tích chứa rất nhiều cổ lao rất ba í mật, tạo cùng cơ duyên và h ó âm t i mệnh nhẹ nhàng gật đầu nói đến đây hắn có chút dừng lại mấy phần theo ta được biết hát thủy cổ thành lý r a đã truyền thừa hơn năm năm nội tình cùng thực lực có chút hùng hậu hắn tộc nhân cơ bản cũng tại động thiên cảnh trở lên ngoài ra ngàn năm vừa hiện thông thiên tri lộ liền sẽ tại ba ngày sau xuất hiện tại hát thủy cổ thành đến thời điểm sẽ hấp dẫn toàn bộ cựu châu địa giới thậm chí thanh thiên vực kiệt xuất sinh linh cổ lao tương truyền ai nếu là có thể đi đến thông thiên tri lộ phần cuối liền có thể một bước lên trời thông tin ê chi lộ lâm vô đạo đáy mắt dâng lên một vòng hứng thú cái gì là thông tin ê chi lộ nô、no, cái gọi là thông tin ê chi lộ tương truyền là thái cổ đại thần thông thần người mở cũng có truyền môn xưng thông tin ê chi lộ là t i ê n thiên liền tồn tại phía trên thông tin ê chi lộ có ngũ đại thiên môn phân biệt khảo nghiệm người tu luyện lực lượng tư chất khí vật nghị lực mệnh cách mỗi gõ mở một đạo thiên môn liền có thể thu hoạch được đến từ thượng thương tạo hóa cổ lao tương truyền gõ mở một đạo thiên môn người liền có vương giả chi tư gõ mở hai đạo thiên môn người có chân thần chi tư gõ mở ba đạo thiên môn người có thánh nhân chi tư gõ mở bốn đạo thiên m ô n người có đại thánh chi tư gõ mở năm đạo thiên m ô n người có đại đế chi tư từ xưa đến nay nhưng p h à m là có thể đi đến thông tin ê chi lộ phần c u ố i đều là thần hoang đại thế giới cái thế hào kiệt đều đã chứng đạo thành đế hát thủy cổ thành thông tin ê chi lộ chỉ là trong đó một tòa cùng loại dạng này trải rộng toàn bộ thần hoang đại thế giới mỗi khi thông tin ê chi lộ g á n g lâm thế gian thời điểm chẳng khác gì là toàn thế giới thiên tài cùng đại thi đấu chỉ có trở thành đương thời người mạnh nhất mới có thể thu hoạch được vô thượng tạo hóa âm tin mệnh kiên nhẫn giải thích nói hắn xuất thân từ t ử tiêu đế tộc lại là thiên mệnh sơn đệ nhất c h â n truyền đối với thông tin h ê chi lộ bí mật biết đến xa so với những người khác càng thêm rõ ràng mỗi ngàn năm mới phát hiện thế một lần phải đây chẳng phải là có rất nhiều người tham gia thông tin h ê chi lộ ừ m bất quá thông tin h ê chi lộ cũng có khắc nghiệt điều kiện hạn chế yêu cầu cốt linh không thể vượt qua ba mươi tuổi tu vi không thể thấp hơn đại thừa c h i cảnh như thế nghiêm ngặt lâm vô đạo hơi kinh ngạc tiêu mỗi một lần gõ mở năm đạo thiên m ô n người cỡ nào không nhiều trên cơ bản một vạn năm mới có thể xuất hiện một người thành công gõ mở năm đạo thiên môn đi đến thông tin ê tri lộ phần cuối trở thành đương thời đại nhất dạng này người trên cơ bản liền có chứng nhận đế tư cách âm tin mệnh cười khổ lắc đầu đại đế tại thần hoang đại thế giới bên trong đã thuộc về đ ỉ n h phong nhất cấp độ cùng chiến lược từ xưa đến nay cái thế thiên kiêu nhiều không k ể xiết nhưng có thể chứng đạo thành đế giả lại là lắc đắc không có mấy bởi vì tại phương này đại thế giới bên trong đại đế là có ít trừ phi một tôn đại đế tử vong hoặc là v ấ lạc mới có thể chống chỗ bước phát triển mới đế vị dạng này mới có thể đạt được thiên đạo tán thành đ ế nhưng t i chi Tại đại giới, ê n thân. không có chỗ chống tình địa đế ra lực có chỗ mặc dù cũng cách cảnh Cả có chất khác không nào bản nhau. Liên quan tới những này, giới. hai, đạt đại đế tới tới â mà ti mệnh lâm mị. cũng không cùng nói Nhưng vô đạo tỉ hắn cũng không biết rõ lâm vô đạo tầm mắt đã siêu v i ệ t đại đế tại t r ư thiên tri thành bên trong hắn liền chân tiên cấp độ tồn tại đều gặp thiên đế càng là đến không hết bởi vậy đối với đại đế lâm vô đạo cũng không có quá lớn cảm giác sớm muộn có một ngày hắn cũng có thể đạt tới cảnh giới kia đúng rồi thanh chủ cái này hai ngày tại hát thủy cổ thành bên trong ngoại trừ thông tin ê c h i lộ sẽ r á n g lâm thế gian còn có một cái tương đối có ý tứ sự tình đó chính là hát hà vất thi hiện tại cái này thời điểm cũng đã bắt đầu ba đột nhiên âm thi mệnh giống như là tựa như nghĩ tới điều gì vừa cười vừa nói hát hà vất thi nghe nói như thế lâm vô đạo tinh thần lập tức chấn động mặc dù hắn không biết rõ cụ thể là có ý gì nhưng phạm là cùng thi thể có liên quan đối với hắn mà nói chính là sự tình tốt nói rõ chi tiết nói rõ thanh chủ cái gọi là hát hà vất thi chính là tại sông hát thủy bên trong vất thi thể cổ l thủy thủy âm ty ư n g t r u ề n mệnh thao thao bất tuyệt nói theo hắn giới thiệu lâm vô đạo con ngươi càng ngày càng sáng như thế xem ra cái này hát thủy cổ thành thật đúng là một chỗ bảo địa a vô luận là ngàn năm một lần thông tin trí lộ vẫn là hát hà vất thi hắn cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú hưu linh chu bị thôi động đến cực hạ tại hư không trên sẹt qua một đạo sáng chói lưu quang rốt cục trải qua một ngày lao vùn vụt về sau bọn hắn đi tới hát thủy cổ thành d ư ơ n g mắt nhìn lên hát thủy cổ thành phản phất một đầu tên u cổ man hoang h u n g thú p h ủ phục tại giữa thiên địa tại hát cám lại rộng rãi bề ngoài dưới ẩn chứa rất nhiều hung ác muốn n u ố t sống người ta bởi vì trùng hợp thông thiên tri lộ hàng thế hát thủy cổ thành người tu luyện so với ngày thường muốn cũng nhiều hơn gấp trăm lần không ngừng ánh mắt chiếu tới đều là người tu luyện thân ảnh cùng lúc đó tại hát thủy cổ thành bên ngoài một cái quỷ dị mà thần bí màu đen s ô n lớn cũng là hấp dẫn lâm vô đạo ánh mắt vâng. Vâng. Anh, thông qua thần linh chi nhãn hắn thấy được vô biên khí thế hung á c từ sông hát thủy bên trong sông ra thẳng vào trên chín tầng trời ngoài ra tại quỷ dị sông hát thủy bên trong còn ẩn giấu đi rất nhiều đại khủng bố chuyên môn lấy linh hồn làm thức ăn cho dù là hắn t h ầ n nhiệm chạm tới sông hát thủy cũng sẽ bị một cỗ quỷ dị vật chất ngăn cản sau đó t h ô t vệ thật đúng là quỷ dị a lâm vô đạo hít một hơi thật sâu không có tiếp tục thăm dò thành chủ chúng ta đi bờ sông hát thủy nhìn xem những cái kia vớt thi người không chỉ sẽ đánh vớt sông hát thủy bên trong thi thể còn có thể đối thi thể trên người các loại vật phẩm tiến hành bán ra d â n d a nơi này cũng liền diễn biến trở thành một cái giao dịch thị trường vận khí tốt còn có thể tìm ra đồ tốt nói ba người lúc này k h ô n g chế lấy linh tru đi tới bờ sông hát thủy giờ phút này tại cổ lão trên đường phố rộng rãi sớm đã tụ tập vô số người tu luyện có người tại hai bên đường phố triển khai q u á nhỏ n dùng với tu sĩ、si、ở giữa giao dịch cũng có người đem ánh mắt nhìn phía cổ lão mà thần bí sông hát thủy cái gặp tại màu đen sông lớn bên trong đang nổi lơ lửng từng chiếc từng chiếc quỷ dị có thuyền không ngừng có người theo trên thuyền nhảy vào đến sông hát thủy đợi cho chốc lát sau lại sẽ một lần nữa chui ra mặt nước thời gian nhiều nhất sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ nhìn xem một màn này lâm vô đạo đáy mắt dâng lên hứng thú nồng hậu những này chính là vớt thi người phải ấm t i mệnh gật đầu nhìn bọn hắn tựa hồ không có gì thu h o ạ c ra đ g ừ n g chân quan sát hồi lâu lâm vô đạo phát hiện sông hát thủy trên mặc dù có rất nhiều vớt thi người nhưng là có thể chân chính vớt ra thi thể lại là lắc đắc không có mấy cho dù mỏ được thi thể khi còn sống tu vi cũng mười điểm yếu đuối căn bản không đạt được hắn nhặt xác yêu cầu thanh chủ cái này sông hát thủy bên trong l n chứa đại khủng bố mà lại nước sông đối người tu luyện linh hồn tổn thương cực lớn một cái không xem chừng liền sẽ chết không có chỗ trôn nếu không phải cùng đường mạt lộ người là tuyệt đối sẽ không trở thành vất thi người muốn mò được cường giả chân chính thi thể cần xem vật khí âm ti mệnh giải thích nói nghe vậy lâm vô đạo cũng nhẹ nhàng gật đầu thông qua thần linh c h i nhãn h ắ n tự nhiên rõ ràng sông hát thủy kinh khủng xôn xao cũng liền tại bọn hắn đàm luận thời khắc đột nhiên đám người xa xa chuyển đến một mảnh to lớn tiếng ổ lên chẳng lẽ là có người mò được cường giả thi thể lâm vô đạo trong lòng hơi đậu ngay lập tức hắn mang theo âm t i mệnh cùng lý tán thiên bước nhanh tới mẹ tuện chủ con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ tuện v... con vui lòng ghi nhớ tên miền mới chương một trăm hai mươi bảy rơi vào phàm trần khí vận c h i tử đi theo biển người lâm vô đạo đi tới một chỗ quảng trường trống trải lúc này trang sách nơi này đã vây đầy người tu luyện thân ả n h b ê trò chơi lần theo bọn hắn ánh mắt nhìn lại cái gặp cả người khoác vải bố thân hình thon gầy lạnh lùng nam tử ánh vào tầm mắt hắn ước chừng hai mươi mấy tuổi đông đông đông tại đông đảo người tu luyện nhìn chăm chú hắn đang khiên g một bộ biến thành đèn cổ lao thi thể từng bước một theo sông hát thủy bên trong đi ra dần dần đi tới trên quảng trường tiếp lấy hắn lại lấy ra một cái thần bí túi vải màu đen không ngừng từ bên trong móc ra các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật bày ra trước người trên mặt đất những n à y đồ vật bao quát mục nát thần binh lợi khí không biết tên x ư n g cốt cụ nát vật liệu cùng cổ lao tuế nguyệt trước đó linh đan rượu dược trên cơ bản đều đã đã mất đi di vãng hiệu dụng lý hát thủy thế mà mò được một bộ hư thiên cảnh cường giả thi thể vận khí này cũng quá tốt ba trong đám người chuyên gia hâm mộ thanh、âm. sông hát thủy bên trong cổ thi mặc dù mỗi lần thủy chiều thời điểm đều sẽ bị thủy chiều lao ra nhưng là muốn mò được tay lại là cực kỳ khó khăn đây là tại cùng diêm vương đ o ạ t m ệ n h a có người lắc đầu thở dài lý hát thủy trời sinh không rõ người khác e ngại sông hát thủy ăn mòn hắn cũng không sợ ha ha hắn trời sinh chính là làm cái này liệu những năm này hắn theo sông hát thủy bên trong mò được cổ thi thế nhưng là không ít h ắ n là thu được một chút cơ duyên đi ai chỉ tiếc hắn lại thế nào cố gắng cũng trung quy là lý ra con rơi lý ra xác thực thiếu hắn một cái công đạo người vây quanh nghị luận ở mỹ trong ngôn ngữ đ ề tu hắn trước o t a đối Lý h á kia là người của lý gia mà lại thân phận còn không tầm thường đây nguyên bản cũng là lý gia một vị công tử chỉ tiếc tra hắn thân bởi vì cạnh tranh gia chủ sau khi thất bại liền bị đuổi ra khỏi lý gia ngoài ra hắn phụ thân mẫu thân vị hôn thê hết thể lần lượt bỏ mình chỉ để lại hắn cùng hắn mội m ộ i lý q u y n h thành hai người sống nương tựa lẫn nhau nghe nói đây hết thể cũng nguồn gốc từ tại lý gia quyền lực chi tranh ba người kia thấp giọng nói vậy tại sao nói lý hát thủy là chẳng lành người đây nô、no, cái này sao nghe nói lý hát thủy ra đời thời điểm lý ra bên trong trăm hoa khô héo vạn vật tàn lụi mà lại ngay tại hắn rơi xuống đất s á t na lý ra còn chết một vị lão tổ ngoài ra nghe nói lý hát thủy linh hồn cũng cực kỳ quỷ dị trời sinh cùng âm tà chi khí thân t h i n h ấ t là sông hát thủy bên trong quỷ dị cùng kinh khủng cũng đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng phàm là hắn đi qua địa phương đều sẽ cho người ta mang đến tai nạn bởi vậy được xưng là chẳng lành người trước đây lý g i a cũng là bởi vì cái này nguyên nhân danh chính ngôn thuận đem lý hát thủy đổi ra khỏi lý g i a kỳ thật những này chỉ là lời đồn tôi h mặc dù lý hát thủy quả thật có chút không bình thường nhưng hắn tại hát thủy cổ thành bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe nói mang đến cái gì tai nạn đây bất quá là lý g i a lấy cơ thôi người kia lạnh lùng cười nhạo nói dạng như vậy tựa hồ mười điểm khinh thường lý ra hành vi thậm chí rất nhiều người đều hoài nghi trăm hoa khô héo vạn vật tàn lụi lao tổ bỏ mình những tin tức này hết thể đều là chính lý Gia bịa đặt ra vì chính là đem lý hát thủy trục xuất ra môn nếu thật là như thế vậy cái này lý hát thủy s á t thực thật đáng thương ba ba â n g t i mệnh cũng đi theo thở dài một câu tại bọn hắn đàm luận thời khắc lâm vô đạo cũng là đem thần linh c h i nhãn rơi vào lý hát thủy trên thân một máy mắt hắn thấy được rất nhiều không muốn người biết đồ vật thính danh lý hát thủy thân phận lý g i a con rơi tu h vi thần thoại đại viên mãn thiên tư cái thế căn cốt chân ma tri cốt thiên phú nhập ma công pháp khí vận cổ kinh quyển thứ nhất kỹ năng đại chư thiên đoạt vật thuật long tượng cổ quyền long ma đại thủ ấn truy tinh c ả n nguyện canh kim kiếm khí vật phẩm thiên điệu bảo giám thánh nhân cuốn b à i l i ệ u túi c ả n khôn thái âm ma kiếm tuổi thọ 936. khí vận 85.600. ghi chú một thiên thiên chân ma chi cốt không sợ hết thẻ quỷ dị cùng tạ ác hai tu luyện khí vận cổ kinh thông qua l ư ớ t đoạt thiên điệu chi ở giữa rời già khí vận người khác khí vận dùng cái này lớn mạnh bản thân tăng lên tu vi cùng thực lực ba khí vận cổ kinh quyền thứ nhất đã tu tới đại viên mãn tri cảnh muốn đột phá gông cùng xiến xích cần tìm kiếm được khí vận cổ kinh quyền thứ hai phát môn bốn trời sinh khí vận c h i tử rất nhiều tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo rất là kinh ngạc cái này lý hát thủy thế mà còn là một cái khí vận c h i tử mà lại hắn tu luyện khí vận c ổ kinh lại có thể cấp đoạn khí vận dùng cái này đến để thằng tự thân tu vi cùng lực lượng thật đúng là đủ thần kỳ như thế một cái cái thế thiên tiêu lý ra mắt bị mù a ba đ ấ y lòng của hắn âm thầm t h ở dài lý hát thủy xác thực đủ thần bí theo ở bề ngoài xem hắn chỉ là một cái tay trói gà không chặt phạm nhân thôi trên thân căn bản không có cái gì tu vi nếu không phải lâm vô đạo có được thần linh tri nhãn khả năng cũng sẽ bị hắn l ừ a qua đi thanh chủ cái này lý hát thủy cực kỳ bất p h ẳ m à nếu để cho hắn tìm tới một cái thích hợp bản thân con đường hoặc là gặp được quý nhân trợ giúp thành tựu tương lai bất khả hà lượng lúc này âm tin mệnh cũng thấp giọng nói ngay vậy lâm vô đạo tán đồng đợt đầu s ắ c thực bất p h ẳ m g i ố n g như vậy khí vận c h i tử không nên luân lạc tới này hoàn cảnh cái này nho nhỏ hát thủy cổ thành cũng không phải hắn sân khấu thanh chủ nếu không cân nhắc đem hắn thu nạp đến dưới trướng sau này hay nói đi mặc dù mười điểm thưởng thức lý hát thủy tư chất cùng tiềm lực nhưng là lâm vô đạo cũng không có lập tức làm quyết định hắn còn phải lại quan sát một phen đồng thời cũng muốn làm rõ ràng lý hát thủy ý nguyện nghĩ tới đây hắn lúc này chen qua đám người đi tới lý hát thủy quán vị diện trước cô thi thể này bán không hả còn có người mua thi thể lâm vô đạo bất t ì n h lình cử động đưa tới mọi người chung quanh kinh ngạc một bộ đã mục nát thi thể mặc dù trải qua xa xưa tuyến nguyện nhưng đã giá trị gì cũng không có mua được làm cái gì người g ố c nhiều tiền đám người âm thầm cười nạo đối với cái này lâm vô đạo lại nguyên vẹn không để ý trong mắt của hắn một mực bình tĩnh nhìn chăm chú vào lý hát thủy c ù n g cố kêu hư thiên cảnh cường giá thi thể mục nát thi thể đối với người khác mà nói sắp thực vô dụng nhưng là hắn hữu dụng a mặc dù trong đó đã không có tinh hoa nhưng là đem liệm đến táng thiên đồng văn cũng có thể thu hoạch được người chết khi còn sống có được hoặc là tiếp xúc qua vật phẩm cuộc mua bán này tuyệt đối không lỗ cùng lúc đó nghe được lâm vô đạo muốn mua trong tay hắn thi thể lý hát thủy cũng là có chút kinh nghi nâng lên đầu mười vạn trung phẩm linh thạch nó chính là của ngươi ếch mười vạn trung phẩm linh thạch nghe được cái này giá cả người vây quanh lại là một trận t r â n kinh cái này lý h ắ c thủy nghĩ tiền muốn điên rồi a l i ê n cái này một bộ mục nát thi thể thế mà cũng dám bán mười vạn trung phẩm linh thạch có người la thất thanh cái này giá cả s ắ c thực quá cao một điểm lý h ắ c thủy cái này là công phu sư tử ngoạm a ba đồ đần mới có thể mua đây đám người cười n ạ o liên tục tại bọn hắn xem ra c ô này đã mục nát hư thiên cảnh thi thể tuyệt đối là không đáng mười vạn trung phẩm linh thạch thậm chí tặng không chỉ sợ cũng không ai mớn nhưng mà lâm vô đạo lại cũng không để ý cái này giá cả mười vạn trung phẩm linh thạch cỗ thi thể này ta mất ba nói hắn chính là muốn chuẩn bị bỏ tiền c h â m đã t a ra mười một vạn trung phẩm linh thạch nhưng vào lúc này một cái thanh âm không hài hòa đột nhiên vang lên mẹ tuện chủ con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ tuện v... vui lòng ghi nhớ tên miền mới chương một trăm hai mươi tám thánh nhân c u ố n b ả i l i ệ u hả mắt thấy có người ra giá mười một vạn trung phẩm linh thạch ở đây người vây quanh lập tức theo danh vọng tới cái gặp một cái tuấn l ã n g bất phàm cầm y thanh niên đang mang theo một cái khuôn mặt tiểu t ụ ánh mắt hung á t nham hiểm láo giả chậm dại từ trong đám người đi ra hai người đều là hư thiên cảnh trong đó cẩm y thanh niên chỉ có hư thiên cảnh sơ kỳ nhưng là áo đen lão giả lại là có hư thiên cảnh đình phong thực lực cường đại mà lại xem ra lẫn nhau quan hệ trong đó còn phi thường không tệ ba ba bắt công tử lý trâm chu trong đám người chuyển ra trận trận kinh hô đang khi nói chuyện bọn hắn không tự giác tránh ra một cái đạo lộ mặc cho cẩm y thanh niên hai người thông qua từng cái ánh mắt bên trong cũng lưu động lên nồng đậm k í n h sợ bởi vì người này chính là lý ra bắt công tử lý trâm chu đồng thời hắn cũng là lý ra đương nhiệm tộc trưởng lý huyền đạo thứ con thứ ba lý trầm c h u từ nhỏ thiên tư kiệt xuất tu vi cùng thực lực so với cựu công tử lý thừa phong còn phải mạnh hơn một bậc lại thêm hắn là tộc trưởng dòng dõi địa vị c à n g là không phải cùng bỏ mặc là tại lý gia vẫn là tại hát thủy cổ thành đều có thân phận hiến hách về phần hắn bên cạnh áo đen láo giả mọi người cũng không biết bất quá có thể có được hư thiên cảnh đ ỉ n h phong tu vi h i ệ n nhiên cũng không phải phạm nhân thiên thi thượng nhân liếc mắt qua lâm vô đạo biết được áo đen láo giả ti n tức đối phương lại là một vị luyện thi thành đạo tu hành giả giờ phút này h ạ n tội hồ cũng coi trọng trước mắt cố này hư thiên cảnh thi thể ba ba lý hát thủy c ô thi thể này ta m u ố n đi vào quán vị diện trước lý trầm chu liếc qua lý hát thủy từ tốn nói nghe vậy lý hát thủy đáy mắt bắn ra một luồng lãnh quang c ô thi thể này ta đã bán người muốn mua lời nói phải xem hắn cùng không đồng ý ba hả lý trầm chu đem ánh mắt rơi vào lâm vô đạo trên thân nhàn nhạt xét lại mấy phần tựa hồ cũng không có đem đặt ở trong mắt ta ra mười một vạn trung phẩm linh thạch mua ngươi c ô thi thể này như thế nào không bán lâm vô đạo lắc đầu mười hai vạn không bán mười lăm vạn các hạ Cô thi t lâm vô đạo bàn ta tay lớn rối ra liền muốn đem cỗ kia hư thiên cảnh thi thể thu lại nhưng mà ngay tại hắn xuất thủ thời khắc một bên thi thi thượng nhân lại là nhịn không được hắn đầu tiên là một trưởng đánh nát lâm vô đạo bàn tay lớn ngay sau đó trước một bước đem thi thể t r ộ n vào trong tay tiểu tử ta ra hai mươi vạn trung phẩm linh thạch đưa n g ư ơ i cô thi thể này mua suất đang khi nói chuyện hắn tay háo huy động hai mươi vạn trung phẩm linh thạch chính là xuất hiện ở lâm vô đạo dưới chân thấy tình cảnh này lâm vô đạo thần sắc hở h ữ n g từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở ta trong tay đoạt đồ và ba một đạo bình thản thanh âm nhàn nhạt vang lên hiu tiếng nói của hắn vừa dứt trong lúc đó một đạo kinh khủng kiếm khí phá vỡ hư không tại thiên thi thượng nhận còn chưa kịp phản ứng trực tiếp một kiếm chặt đứt đầu lâu xuất thủ rõ ràng là lý thắng thiên t một kiếm miểu sát hư thiên cảnh đình phong đây là nơi nào tới h u n g nhân đám người không khỏi kinh hãi cho dù là bắt công tử lý trầm chu lúc này đáy mắt cũng là lưu động lên mánh liệt c h ấ n kinh tuấn l ã n g trên mặt hiện đ â y â m trầm thiên thi thượng nhân thế nhưng là hắn khác nhân bây giờ lại tại tự mình dưới mí mì mắt bị người một kiếm chém giết một thời gian lý trầm chu đã là hoảng sợ lại là cảm thấy cực lớn quất đ ủ c á c hạ không khỏi quá p h ậ n đi thiên thi thượng nhân thế nhưng là ta lý ra mời tới khác nhân các hạ giết chết hắn là không đem ta lý ra đặt ở trong mắt ta hắn nắm chặt nắm đấm chết hỏi muốn lấy lý da uy thế đến chấn nhiếp lâm vô đạo chi tiết hắn tìm nhầm đối tượng bắt công tử làm u ố n vì ngươi bằng hữu báo thù sao t a ba thừa dịp ta hiện tại tâm tình còn không tệ ngươi tốt nhất lập tức biến mất bằng không m à nói các loại ta thay đổi chủ ý liền ngươi cũng cùng một chỗ giết đến thời điểm lý da cũng không gánh nổi ngươi đạo mặc cực điểm thanh âm trầm c h ầ m truyền ra cái gì liền lý trầm chu cũng cùng một chỗ giết đám người lộ ra không dám tin thân sắc bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế phách lối người a các hạ khẩu khí thật lớn tại cái này hát thủy cổ thành bên trong còn chưa hề có người có dũng khí không đem ta lý ra đặt ở mắt ba ba lý tăng thiên giết chết hắn và anh là lâm vô đạo thanh â m vang lên một máy mắt lý t ă n g thiên không nói hai lời đưa tay chính là hung hăng một kiếm chém đi qua không tốt mắt thấy lý t ă n g thiên thế mà thật dám giết hắn lý trầm c h u dọa đến quá sợ hãi gian giắc ngay lập tức hắn bằng nhanh nhất tốc độ bóp nát một khối màu xanh ngọc phủ tại lý t ă n g thiên kia kinh khủng kiếm khí g á n g lâm thời khắc thân hình hóa thành một đạo ánh sáng xanh biến mất ngay tại chỗ đáng chết ngươi chờ đó cho ta trong không khí q u a n quần cự hận gầm thét đối với cái này lâm vô đạo cũng không có đem để ở trong lòng nếu như hắn thật muốn giết chết lý trầm c h u cho dù trong tay hắn có được na di ngọc phủ cũng tuyệt đối phải chết không có chỗ trôn thanh chủ như là đã đắc tội vì sao không trực tiếp giết chết ẩm tin mệnh không hiểu thả dây dài câu c á lớn chỉ là một cái lý trầm c h u thôi căn bản không đáng giá nhắc tới nếu như hắn có thể dẫn tới lý ra người mạnh hơn đến thời điểm so giết hắn hơn có giá trị lại nói hắn sớm muộn cũng khó khăn thoát khỏi cái chết hiện tại bản tọa chỉ là nhường hắn sống nhiều một một lát thôi ba lâm vô đạo một mặt bình thản thì ra là thế nghe nói như thế Âm g ti mệnh như có điều suy nghĩ gật đầu hắn biết rõ lâm vô đạo đây là lại đang có ý đồ với hát thủy cổ thành lý hát thủy trên người ngươi cũ nát vải bố bán hay không không để ý đến chung quanh người t r ầ n kinh lâm vô đạo tại đem hư thiên cảnh cùng thiên thi thượng nhân thi thể cất kỹ về sau ngay sau đó liền đem ánh mắt rơi vào lý hát thủy trên người cũ nát vải bố phía trên cái này đồ vật cũng không bình thường nó chính là một tấm lây dính thánh nhân khí tức quấn vải liệm nói cách khác chương này quấn vải liệm đã từng bao khỏa một tôn thánh nhân tuyệt đối là đồ tốt ách liền người ta trên người phá vải bố cũng để ý cuối cùng là người nào. là mắt thấy lâm vô đạo lại đánh lên v à i bố chủ ý mọi người vây xem lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc nhãn thần phải nhiều cái gì liền có bao nhiêu cái gì. kỳ thật không chỉ có là bọn hắn liền liền lý hát thủy cũng là một trận ngạc n h i n ba v ậ t này không bán hắn lắc đầu t r ư ơ n g này thánh nhân quấn vải liệm chính là hắn theo sông hát thủy bên trong tìm kiếm được mặc dù cũng không rõ ràng là v ậ t gì nhưng là chỉ cần đưa nó khoác lên người liền có thể triệt tiêu đáy sông những cái k i a đại khủng bố ngấp n g h chính là hắn sống yên phận bảo hộ như thế đồ vật hắn tự nhiên là không chịu bán đáng tiếc mặc dù sớm có nó trước nhưng là nghe được lý hát thủy cự tới u y lúc lâm vô đạo vẫn là không nhịn được thở dài d ạ ả m như vậy phảng phất bỏ qua mấy ức trên người ta t r ư ơ n g này c u ố n vải l i ệ u là không thể nào bán cho ngươi bất quá ngoại trừ món này ta còn có cái khác ngươi có muốn hay không hả còn có c u ố n vải l i ệ u nghe nói như thế nguyên bản có chút thất vọng lâm vô đạo lập tức lại tinh thần đương nhiên muốn cũng là cùng trên người n giống ư ơ g i nhau sao không muốn phổ thông một chút nói tại lâm vô đạo kia vô cùng chờ mong trong ánh mắt lý hát thủy đưa tay vươn vào bên hông túi vải màu đen mấy phần về sau từ bên trong móc ra một tấm nhiễm lấy dòng máu màu vàng kim nhạt c ũ nát vài bố bán thần c u ố n vải liệm thần linh chi nhãn đ o qua lâm vô đạo đáy mắt nở rộ lên tinh quang món này cũng không tệ mẹ tuện chủ con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ tuện v... vui lòng ghi nhớ tên miền mới t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín chúc mừng ngươi đạt được thượng thương chiều cố t r ư ơ n g này c u ố n vải liệm bán thế nào mười vạn thượng phẩm linh thạch lý hát thủy trầm lâm mấy phần ngẩm đầu lên nói t m ư ơ i vạn t ư ợ n g phẩm linh thạch nghe được cái này cao giá cả người vây quanh hết thảy đều lộ ra vẻ khiếp sợ mỗi một cái đều là dùng không dám tin n h ã n thần nhìn xem lý hát thủy bọn hắn thực tế nghĩ không minh bạch chỉ là một khối phổ thông phá vải bố làm sao có thể giá trị mười vạn thượng phẩm linh thạch nhưng mà lâm vô đạo đối với cái này giá cả lại là mười điểm tán đồng mười vạn thượng phẩm linh thạch s á t thực giá trị đang khi nói chuyện hắn trực tiếp lấy ra mười khối cực phẩm linh thạch đưa tới lý hát thủy trước mặt ta tiếp thiên lại là cực phẩm linh thạch trong đám người một trận sao động cái này thời điểm bọn hắn nhìn về phía lâm vô đạo n h ắ thần đã phát sinh biến hóa cực lớn có thể xuất ra c ự c phẩm linh thạch người không khỏi là thân phận và địa vị hiển hách đến cực điểm tồn tại cái này một vị địa vị tựa hồ so lý trầm chu còn muốn lớn a a đây còn phải nói người bình thường ai dùng đến lên c ự c phẩm linh thạch khó trách có thể không nhìn hát thủy cổ thành lý gia nguyên lai là có cường đại lo lăng a vừa rồi nếu là thật sự một kiếm chém lý trầm chu chỉ sợ lý gia cũng không dám lên tiếng đi vị này công tử đến tột cùng là phương nào thần thánh sáu đám người n h o nhao suy đoán lâm vô đạo thân phận cùng lai lịch đối với cái này lâm vô đạo cũng không để ý tới giờ phút này hắn nhìn về phía lý hát thủy ánh mắt mười điểm đu h ò a dạng như vậy tựa hồ thấy được một cái đại bảo tàng sau này gặp được loại này đồ tốt hay là cường g i ả thi thể ta muốn lấy hết Tốt. lý hát thủy nhẹ nhàng gật đầu hắn tự nhiên cũng nhìn ra lâm vô đạo cũng không phải là người bình thường vô luận là cực phẩm linh thạch vẫn là một kiếm chém giết hư thiên cảnh đ ỉ n h phong lý t ă n g thiên những này đều đủ để cho thấy lâm vô đạo có thân phận cao quý cùng lai lịch c h ỉ ít hoàn toàn không đem lý ra đặt ở trong mắt thông tin chi lộ hàng thế sắp đến cái này hát thủy cổ thành nước là càng ngày càng sâu ba nhìn qua lâm vô đạo bóng lưng rời đi hắn thở dài Lấy. hắn lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào trong tay c ự c phẩm linh thạch phía trên đôi mắt bên trong nở rộ lên từng tia từng tia vẽ kích động có cái này mời khối c ự c phẩm linh thạch khuynh thành tu vi hẳn là có thể nâng cao một bước đến thời điểm cự ly đột phá hư thiên cảnh lại càng gần một bước nếu là ta có thể gõ mở thông tin ê tri lộ trên thiên môn thu hoạch được đồng dạng thượng thương ban cho đại tạo hóa vậy cũng tốt lý hát thủy mắt lộ ước mơ từ khi phụ mẫu vị hôn thê lần lượt sau khi chết hắn liền đem tất cả hy vọng ký thác vào mọi mọi lý k h u n h thành trên thân đời này nguyện vọng lớn nhất liền đem lý k h u n h thành bồi dưỡng trở thành cường giả đến thời điểm, là bọn hắn chết đi phụ mẫu báo thủ rửa hận chỉ b ấ t quá thông tin ê chi lộ so còn khó hơn lên trời lấy tư chất của hắn cùng thực lực muốn gõ khai thiên môn thu hoạch thượng thương ban cho đại tạo hóa cũng không có quá lớn hy vọng hy vọng lao thiên g i a chiếu cố nhường khuynh thành gõ mở một đạo thiên môn cũng t ố t ba lý hắc thủy đáy lòng không ngừng cầu nguyện ẩm ẩm cũng liền tại cái này thời điểm trong đầu của hắn đ ỗ n g nhiên vang lên một trận to lớn oanh minh tựa hồ có vô thượng ý chí giáng lâm tại linh hồn chúc mừng ngươi đạt được đến từ thượng thương chiếu cố cựu châu địa giới vừa mới ra đời một vị thượng thương sứ giả chỉ cần hiến tế trên động thiên cảnh trở lên cường giả thi thể liền có thể thu hoạch được trợ giúp của hắn thượng thương sứ giả tên là đông phương bất bại lấy cường giả thi thể làm tế phẩm có thể mời hắn g á n g lâm trong nhân thế trợ giúp ngươi gõ mở thông thiên tri lộ trên thiên môn thu hoạch đại tạo hóa cũng có thể mời hắn giúp ngươi báo thủ rửa hận chỉ cần dâng lên cường giả thi thể sau đó thành kính cầu nguyện liền có thể đạt được đáp lại ba ba liên tiếp uy nghiêm hùng vĩ thanh âm d u n g khắp lý hát thủy linh hồn thượng thương sứ giả đông phương bất、bại. Đối mặt bất thình lình thanh em thần bí cho dù là lấy lý hát thủy chấn định cùng châm ổn cũng là cảm nhận được vô biên kinh dị hắn ánh mắt lạnh leo cấp tốc quét về chu vi nhưng mà cũng không có bất luận phát hiện gì thậm chí hắn cũng hoài nghi chính có phải hay không xuất hiện ảo giác phải chăng mời đồng phương bất bại đông nhiên trước đó thanh em thần bí lại một lần nữa vang lên lần này lý hát thủy nghe được thật sự rõ ràng xác thực có không biết tên thần bí tồn tại đang nói chuyện với hắn cái này khiến hắn tâm thần đại trấn đồng thời một cái to gan ý niệm cũng là từ đáy lòng hiện, hiện mà lên cái thứ ba đông phương bất bại c bảy ngày i ta h trước đó đông phương bất bại đã từng trợ giúp đại nhật ma giáo thành công vượt qua ác mộng hình thức ở dưới thượng thương đại kiếp thực lực có căn đoan ngươi hoàn toàn có thể yên tâm thượng thương đại kiếp vẫn là ác n mộng hình thức nghe nói như thế lý hát thủy trong lòng không khỏi chấn động đối với thượng thương đại kiếp hắn vẫn hơi hiểu biết ác mộng hình thức ở d ư ớ i đại kiếp đơn giản chính là cựu tử nhất sinh muốn bình an vượt qua không gì sánh được khó khăn nhưng mà đông phương bất bại vậy mà trợ giúp đại nhật ma giáo vượt qua k i ế p nạn có thể thấy được hắn thực lực cường đại có cái này t h i ệ t lệ lý hát thủy trong lòng không khỏi tin phục mấy phần những năm này ta tại sông hát thủy bên trong vớt thi khắc cơ duyên và tạo hóa không có thu hoạch được ngược lại là cường giả thi thể góp n h ặ t không ít nếu là lấy thi thể làm tế phẩm liền có thể mời đông phương bất bại giút ta làm việc lời nói kia tự nhiên là cầu còn không được thừ một chút đi vạn nhất là thật đây này trong lòng của hắn tính toán ngay lập tức hắn về tới chỗ ở của mình từ hậu viện trên đất trống đào ra một bộ mai táng thật lâu cổ lao thi thể mặc dù trải qua tuế nguyện tăn mòn nhưng là trải qua sông hát thủy cỏ rửa thi thể vẫn là duy trì người chết khi còn sống khuôn mặt cũng không có bất kỳ mục nát dấu hiệu mà lại hắn móc ra c ổ thi thể này so vừa rồi tại sông hát thủy bên trong mò được kia một bộ còn muốn càng thêm cường đại rõ ràng là một vị chu thiên cảnh thi thể ta làm như thế nào hiến t ớ đây xin chờ một chút ngay tại là ngài mời đông phương bất bại ba ba ba thanh âm thần bí tại não hải vang lên ngay vậy lý hát thủy cũng không nóng n ả y lúc này kiên n h ẫ n chờ đợi sáu thần thoại tầng hát thủy cổ thành bên trong khách sạn lớn nhất nơi này có được hết thể phục vụ nghe nói chính là thanh thiên vực nội một phương không kém gì thanh thiên thương hội đại thế lực dưới cờ sản nghiệp hãn ngụ ý là và ở thần thoại tầng đều thành thần thoại tại cùng lý hát thủy phân biệt về sau lâm vô đạo chính là tại âm ti mệnh dẫn đầu dưới và ở đến thần thoại tầng ba ba núi xanh biệt viện lâm vô đạo vừa mới ngồi xuống liền nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở len k e n ngươi nhận được một phần đến từ lý hát thủy mời thỉnh kịp thời chú ý xem xét sáu hả lý hát thủy nghe được cái tên này lâm vô đạo không khỏi sửng sốt một cái là vừa rồi cái kia lý hát thủy vẫn là trúng tên sau khi nghi hoặc hắn lúc này lật ra chúng sinh chi thư trong chốc lát liên quan tới đầu kia mời cụ thể tin tức chính là ánh vào tầm mắt ba mời người lý hát thủy nguyện vọng không rõ thú lao một bộ chu thiên cảnh cường giả thi thể ông một trận thần bí quang hoa hiện lên lý hát thủy bộ dáng trong nháy mắt phía trên chúng sinh chi thư h i ệ n hóa ra ngoài quả nhiên là hắn lâm vô đạo hơi kinh ngạc tiếp lấy khoe miệng liền nhấc lên một vòng thần bí nụ cười ba ý tứ. người tại sông hát thủy bên trong m ò lâu như vậy thi thể sống sót khẳng định không ít đã như vậy kia phải hào hào tấm đệm một cái lâu dê nói hắn trực tiếp đồng ý lý hát thủy mời người muốn bản tọa giúp ngươi làm chuyện gì hả thật mời được rồi n g h e trong đầu truyền r a thanh â m thần bí lý hát thủy cũng là tinh thần đại trấn hô trầm mặc một lát hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một vòng không gì sánh được mãnh liệt hy vọng chi quang ta nghĩ tỉnh h đông phương sứ giả giúp ta đi một chuyến thông thiên tri lộ gõ mở thứ năm đạo thiên môn cầm tới cuối cùng thượng thương ban thưởng bộ thiên thần thủy không biết có thể hít một hơi thật sâu lý h ắ c thủy đem đấy lòng điền c u ồ n g nhất ý nghĩ nói ra mẹ thuận chủ con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ thuận v... vui lòng ghi nhớ tên miền mới chương một trăm ba mươi bắt ngươi đồ vật làm chuyện của ngươi để cho ta giúp ngươi gõ mở thông thiên tri lộ thứ năm đạo thiên môn ngươi thật đúng là dám mở miệng a nhìn xem lý h ắ c thủy yêu cầu lâm vô đạo không khỏi lắc đầu còn có k i ê u bổ thiên thần thủy là vật gì mặc dù hắn không quá rõ ràng nhưng có thể bị phóng tới thứ năm đạo thiên môn về sau đồ vật tuyệt đối không có khả năng đơn giản nhất định là không gì sánh được quý giá thân vật hoặc là trí bảo chỉ là một bộ chu thiên cảnh thi thể muốn để cho ta giúp ngươi gõ mở thứ năm đạo thiên môn n g ư ơ i như thế điểm thù lao để cho ta rất khó giúp ngươi làm việc ca ba lâm vô đạo trực tiếp tự tuyệt cuộc giao dịch này hoàn toàn không ngang nhau hắn đương nhiên sẽ không đồng ý cùng một thời gian đang nghe đến từ đông phương bất bại thanh âm về sau lý hắc thủy cũng trầm m ặ t lại hắn tự nhiên cũng rõ ràng muốn gõ mở thứ năm đạo thiên môn nhất định phải đi đến thông thiên tri lộ phần cuối trở thành vạn cổ đến nay để nhất nhân cái này không chỉ cần phải thực lực cường đại càng cần hơn cái thế tư chất khí vật nghị lực cùng mệnh cấp ba một bộ chu thiên cảnh thi thể xác thực không đủ tư cách nghĩ tới đây lý hắc thủy đem ánh mắt nhìn phía hậu viện chỗ s â u nhất đ á y mắt lướt qua một vòng quyết tuyệt ta nguyện lấy một bộ bán thần thi thể làm thế phẩm không biết có thể bán thần nhìn thấy lời này lâm vô đạo chấn động trong lòng hắn vừa rồi mua một tấm bán thần cuốn vải liệm hiện nay lại tới một bộ bán thần thi thể cái này lý hắc thủy trong tay đ ồ tốt quả nhiên không ít lâm vô đạo thầm khen đông phương sứ giả kỳ thật yêu cầu của ta cũng không cao nếu là ngươi có thể gõ mở thứ năm đạo thiên môn đi đến thông tin tri lộ phần khối cầm tới bồ thiên thần thủy ta chỉ cần trong đó một nửa là được lần này thượng thương ban t h ư ở n g b ổ thiên thần thủy đầy đủ nhường hai người tăng lên tư chất cùng tăng cốt có thêm cũng vô hiệu ba ba mắt thấy không có trả lời lý hát thủy cắn răng để lộ ra một điểm tin tức hả b ổ thiên thần thủy là dùng đến để t ă n g tư chất lâm vô đạo rất là kinh dị nếu như là đủ hai người sử dụng ngược lại là có thể cân nhắc một phen ba trong lòng của hắn tính toàn nói nói liền đem âm ti mệnh tìm tới b à i kiến thành chủ ừ m cho ta nói rõ chi tiết nói liên quan tới thông t i n tri lộ tình huống k i ế ngũ đại thiên môn đều là khảo nghiệm cái gì lại có cái gì đáng phải chú ý địa phương được rồi âm ti mệnh cung thân xác nhận ngay lập tức hắn tổ chức một cái tiếng nói l i ề n bắt đầu giới thiệu ba thanh chủ thông tin ê tri lộ trên tổng cộng có ngũ đại thiên môn theo thứ tự là vương giả thiên môn chân thần thiên môn thánh nhân thiên môn đại thánh thiên môn đại đế thiên môn gõ mở thứ năm đạo thiên môn liền tượng trưng cho có được đại đế chi tư đến lúc đó cũng đem đi đến thông tin ê tri lộ phần cối u thu hoạch đến từ thượng thương b à n cho vô thượng đại tạo hóa vương giả thiên môn khảo nghiệm là người tu luyện nghị lực đạo thứ nhất thiên môn bên ngoài thiết chí có ba đạo g i a chỉ có vượt qua toàn bộ cầu thang mới có thể gõ mở vương giả thiên môn chân thần thiên môn khảo nghiệm là người tu luyện lực lượng đến thời điểm tại thiên môn bên ngoài sẽ có tám mươi mốt miệng thần kỳ hoàng kim thiên trung lấy tự thân lực lượng gõ vang toàn bộ hoàng kim thiên trung liền có thể gõ mở chân thần thiên môn khảo nghiệm người tu luyện tự thân khí vận khí vận càng là hùng hậu liền càng là đến tiên địa yêu quý cùng chiều cố đến thánh nhân cảnh giới về sau tự thân tư chất mặc dù trọng yếu nhưng khí vận trọng yếu hơn chỉ có người có đại khí vận mới có thể gõ mở đại thánh thiên môn đại đế thiên môn khảo nghiệm là người tu luyện tự thân mệnh cách mệnh cách quyết định tự thân vận mệnh cùng thành cựu mệnh cách càng cao tiềm lực cũng liền càng mạnh thì ra là thế n g h e s o ngâm ti mệnh giới thiệu lâm vô đạo đối với thông tin tri lộ trên ngũ đại thiên môn lại có càng thêm kỹ càng hiểu rõ sau đó hắn liền trầm tư đạo thứ nhất thiên môn khảo nghiệm nghị lực ba ngàn đạo giai tuy dài nhưng ta hẳn là có thể thuận lợi thông qua thứ hai đạo thiên môn khảo nghiệm chiến lược bằng ta có được khởi nguyên c h i thạch có thể tăng lên một cái đại cảnh giới tu vi cũng không có vấn đề gì thứ ba đạo thiên môn cùng thứ tư đạo thiên môn chỉ cần có đầy đủ nhiều khí vận giá trị cũng có thể nhẹ nhõm thông qua mấu chốt là thứ năm đạo thiên môn khảo nghiệm mệnh cách hệ thống ta là dạng gì mệnh cách bởi vì không nắm chắc được lâm vô đạo chỉ có thể hỏi một chút hệ thống túc chủ ngươi không có mệnh cách cái gì ta không có mệnh cách nghe được câu trả lời này lâm vô đạo lập tức kinh ngạc có ý tứ gì không phải nói thế gian này trên mỗi người cũng có được mệnh cách sao vì cái gì ta sẽ không có chẳng lẽ cũng bởi vì ta là người x u y ê n biệt hắn có chút không dám tin đổi u theo hỏi cũng không phải là túc chủ không có mệnh cách là bởi vì không nhận đại đạo trói buộc không có mệnh cách cũng liền đại biểu cho hết thảy đều có khả năng ba cái kia có thể thông qua thứ năm đạo t i ê n môn khảo nghiệp a đây mới là lâm vô đạo vấn đề quan tâm nhất có thể mặc dù chỉ có hai chữ nhưng lại nhường hắn yên tâm cho nên nói ta hiện tại thiếu chính là khí vận giá trị lâm vô đạo nhữ mày người lùi xuống trước đi a、Rõ. đợi cho âm t i mệnh lì khai về sau hắn đem tấm kia bán thần c u ố n vải liệm đem ra quan sát một một lát về sau liền trực tiếp hiến tế chúc mừng ngươi hiến tế một tấm bán thần c u ố n vải liệm thu được một ngàn vạn khí vận giá trị một ngàn vạn nghe được cái số này lâm vô đạo tinh thần đại c h ấ n lấy mười khối cực phẩm linh thạch liền đổi lấy một ngàn vạn khí vận giá trị cuộc mua bán này kiếm lợi lớn thính danh lâm vô đạo thân phận tội ác t h à n h chủ thu vi đại thừa hậu kỳ khí vận giá trị một nghìn tám mươi nghìn nhìn xem hệ thống bảng trên kia liên tiếp số lượng lâm vô đạo mặc dù cực kỳ hài lòng nhưng là hắn cảm thấy vẫn không đủ còn phải tấm đệm một đợt lông dê mới được lý h á c thủy trong tay còn có một t ấ m thánh nhân cuốn vải liệm nếu như đem đem tới tay sau đó như thế đến lúc đó khẳng định có thể thu hoạch càng nhiều khí vận giá trị nghĩ tới đây lâm vô đạo lập tức có chủ ý một bộ bán thần thi thể căn bản không đủ để để cho ta giúp ngươi làm việc trừ phi ngươi có thể xuất ra đồng dạng để cho ta động tâm thần vật hoặc là trí bảo dù sao ta không phải muốn ngươi đồ vật mà là bắt ngươi đồ vật làm chuyện của ngươi ba ba lâm vô đạo trầm dai nói hả một bộ bán thần thi thể đều không đủ n g một o ngày đầu t ề n mắt lý h ắ c thủy đem ánh mắt rơi vào trên người mình thánh nhân quấn vải liệm phía trên nội tâm ở tròng tràn đầy dãy ruộng nếu như ta lại thêm một tấm thánh nhân quấn vải liệm đây sau một hồi hắn cắn răng tuấn hỏi thánh nhân bên trong thi bố cái này đồ vật tựa hồ là lây dính thánh nhân khí thức giá trị coi như miễn cưỡng a ba trong đầu chuyến gia đông phương bất bại đáp lại ngay vậy lý hắc thủy không khỏi lớn nhẹ nhàng thở ra hắn thật sợ hãi còn chưa đủ nếu như ta dâng lên một bộ bán thần thi thể cùng một tấm thánh nhân quấn vải liệm có phải hay không liền có thể trăm phần trăm cầm tới b ộ thiên thần thủy đương nhiên danh dự của ta cùng thực lực đều là có cam đoan ngươi có thể yên tâm t ố t t a tin ngươi nói đi lý hắc thủy lúc này đem trên người thánh nhân quấn vải liệm cởi xuống bỏ vào cỗ kêu bán thần thi thể bên cạnh yên lặng chờ đại ba mẹ t ẹ n chủ con sẽ chuyển Con, Trước bước cảnh. vào dụng tên miền tuẩn lòng ghi nhớ tên miền mới. Trước 131, một bước lên trời, thẳng vào động sẽ sử ghi qua vui một trời, tiên tri mới mẹ mới. v. ông cái gặp trước mặt hư không nhắc lên một trận nhỏ xíu gợn sóng ngay sau đó tại lý hát thủy kia rung động trong ánh mắt một cái quỷ dị hắc động chống rông xuất hiện đem trên mặt đất bán thần thi thể còn có tấm kia thánh nhân c u ố n vải liệm trực tiếp c u ố n vào trong đó ba ngày về sau đợi thông tin ê tri lộ mở ra thời điểm bản tọa tự sẽ g á n g lâm hát thủy cổ thành gõ mở thứ năm đạo thiên môn vì ngươi lấy được bộ thiên thần thủy đột nhiên đông vương bất bại kia hư vô mở mị thanh âm từ trong đầu vang lên tiếp qua ba ngày khuynh thành ngươi liền có thể thành tựu tuyên cổ không ra cái thế thiên tiêu tương lai tiền đồ chắc chắn bất khả hàm lượng cứ như vậy ta cũng có thể yên tâm lý h ắ c thủy khoe miệng lộ ra nụ cười đây là hắn duy nhất có thể vì lý khuynh thành làm sự t ì n h đúng đông phương sứ giả thừa dịp thông tin ê c h i lộ còn chưa giáng lâm thế gian ta lấy cỗ này chu thiên cảnh cường giả thi thể có thể hay không lại cầu ngươi làm một việc nói n g h e một chút là như vậy ta muốn tỉnh h đông phương sứ giả mang ta đi một chuyến mê vọng chi xâm huyền mượt hồ ta cùng lý trầm chu có thủ muốn để hắn thân bại danh liền sau đó chết không có chỗ trôn đương nhiên tốt nhất là không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện ba lý hát thủy đầy mang hung còn nói hả muốn giết chết lý trâm chu thần thoại trong lầu nhìn xem chúng sinh chi thư phía trên kia hiện ra lý hát thủy nguyện vọng lâm vô đạo không khỏi h í p mắt lại khoe miệng cũng toát ra một vòng nụ cười với lúc hắn cũng không quen nhìn lý trâm chu chuyện này có thể làm có thể người định làm gì nô đi h u y ề n nguyệt hồ đông phương sứ giả liền biết rõ ba ba ba thế mà còn che che lấp lấp khẳng định là không có hảo ý mặc dù lâm vô đạo trong lòng tràn ngập tò mò nhưng là hắn cũng không có truy vấn ngọn vườn ngươi dự định cái gì thời điểm đi huyền mượt hồ vào lúc giữa trưa tốt đến thời điểm bản tọa sẽ đích thân đến đón ngươi kiên nhận chờ đợi liền có thể ba ba nói đi lâm vô đạo thông qua chúng sinh chi thư đem bỗ kia chu thiên cảnh thi thể cũng thu lấy đi qua sau đó liền chặt đứt liên hệ hiện tại cự ly vào lúc giữa trưa ước chừng còn có một canh giờ bộ dạng trước đêm lần này thu hoạch được thi thể liệm rồi nói sau ba、Cách. vung tay lên thắng thiên đồng quan trống rông xuất hiện tiếp lấy đem ban thần thi thể hư thiên cảnh thi thể chu thiên cảnh thi thể cùng thiên thi thượng nhân thi thể toàn bộ toàn bộ thu vào đinh n g ư ơ i liệu một bộ hư thiên cảnh thi thể thu được tám n g h n khí vận giá trị trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được tám vạn khí vận giá trị n g ư ơ i liệu một bộ chu thiên cảnh thi thể thu được một gốc ngàn năm trường sinh linh dược trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được một gốc vạn năm trường sinh linh dược nuốt về sau có thể tăng trưởng một trăm n ă m tuổi thọ n g ư ơ i liệu tiên thi thượng nhân thi thể thu được pháp môn siêu hồn thuật trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được pháp môn siêu hồn đại pháp nguy liệu một bộ bán thần thi thể thu được một khoả nhỏ thang thiên an trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được một khoả đại thang thiên an liên tiếp thanh â m nhắc nhở từ trong đầu chuyền ra ngay vậy lâm vô đạo tinh thần đại chấn đối với khí vận giá trị vạn năm trường sinh linh dược cùng s i ê u hồn đại pháp hắn cũng không có quá mức chú ý hắn chân chính để ý l à cố kêu ban thần thi thể thu hoạch tên đại thăng thiên đan đẳng cấp linh đan phẩm chất thực phẩm giới thiệu v ă n tắt có nhỏ thăng thiên đan cường hóa gấp m ộ mươi mà đến nuốt luyện hóa về sau thực lực nhưng phàm là ở vào chân thần phía dưới đều có thể tăng lên ba cái đại cảnh giới tăng lên ba cái đại cảnh giới nhìn xem bày biện ra tới tin tức lâm vô đạo đáy mắt bắn ra mãnh liệt thần quang lần này thật là ô hoàng bằng vào ta hiện nay tu vi luyện hóa khỏa này đại thăng thiên đan đến lúc đó tăng lên ba cái đại cảnh giới trực tiếp một bước lên trời trở thành động thiên hậu kỳ đại tu đang lo tìm không thấy biện pháp tăng lên tu vi nghĩ không ra nhanh như vậy liền đến ba lâm vô đạo vẻ mặt tươi cười hệ thống bằng vào ta tư chất đem k h ỏ a n à y đại thăng thiên đan hoàn toàn luyện hóa hấp thu cần nhiều thời gian dài một tháng lâu như vậy lâm vô đạo n h ư mày sử dụng khí vận giá trị có thể tăng thêm tốc độ nửa canh giờ toàn bộ luyện hóa đại thăng thiên đan cần bao nhiêu khí vận giá trị một trăm vạn ân giúp ta luyện hóa a sáu lâm vô đạo thoải mái mau đáp ứng bây giờ tai đại khí thô hắn cũng không thiếu cái này một trăm vạn khí vận giá trị vê a n g vê anh v anh tại hệ thống tác dụng dưới đại thăng thiên đan khi tiến vào đến trong bụng sân a lập tức có một cỗ hào hùng tới cực điểm linh lực điên cuồng mánh liệt mà ra lao nhanh tại toàn thân trong chốc lát lâm vô đạo tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên bắt đầu đại thưa đ ỉ n h phong đại thưa viên mãn thiên nhân thần thoại động tiên sáu từng cái đại cảnh giới lần lượt vượt qua mà qua đông cũng không biết đi qua bao lâu nhưng đại thăng thiên đ a n cuối cùng một tia dược lực hao hết lúc lâm vô đạo tu vi không nhiều không ít vừa vặn tăng lên ba cái đại cảnh giới đạt đến động tiên cảnh hậu kỳ lúc này q、so、đúng rồi còn có một tâm thánh nhân quấn vải liệm không biết do hiến tế về sau sẽ thu hoạch được bao nhiêu khí vận giá trị hắn trực tiếp đem thánh nhân q u ố n vải liệm hiến tế len keng người hiến tế một t ấ m thánh nhân c u ố n vải liệm thu hoạch được một tỷ khí vận giá trị một tỷ lâm vô đạo chấn động trong lòng cái này lý hát thủy thật đúng là ta phúc tinh a chỉ là lần thứ nhất gặp mặt liền mang đến cho ta như thế lớn chỗ tốt ngoại trừ tại thần cư ở trong liệm đại đế thi thể thu hoạch lần này hẳn là lớn nhất hắn khoe miệng nở rộ lên nụ cười đối với lý hát thủy hắn là càng ngày càng thuận mắt ba được hắn như thế lớn chỗ tốt tiếp xuống vẫn là hào hào giúp hắn một chút đi nói lâm vô đạo liền vận chuyển hoang cổ đế kinh bắt đầu quen thuộc tự thân tăng v ọ t tu vi cùng lực lượng rất nhanh nửa canh giờ trôi qua bờ sông hát thủy một tòa cũ nát đình viện ở trong lý hát thủy đang nắm chặt thủ trường lo lắng trở lại ba trong lòng đã là có chờ mong lại là tràn đầy bàng hoàng tia đông phương bất bại hẳn là thật sao hiện tại đã là vào lúc giữa trưa hắn có thể hay không tới nếu như tới lại sẽ lấy loại phương thức nào xuất hiện nếu là không đến ta liền thua lỗ một tấm thánh nhân c u ố n vải l i ệ u sau này chỉ sợ là không thể lại tiến về sông hát thủy vất thi hắn không ngừng vừa đi vừa về bồi hồi thỉnh thoảng giương mắt nhìn hướng đình viện bên ngoài ông cũng liền t ạ i lý hát thủy lo lắng chờ đợi thời khắc đột nhiên ở giữa trước mặt hư không nhắc lên một trận khó mà nhận ra gợn sóng ngay sau đó một người mặc đấu đồng màu đen mang theo quỷ dị mặt nạ người thần bí chính là trống rông xuất hiện tại đ ỉ n h viện ở trong ngươi là sáu đông phương bất bại nhìn xem đột nhiên xuất hiện người thần bí lý h ắ c thủy nuốt nước miếng một cái cẩn thận nghiêm túc hỏi Ừm. ngươi tế phẩm bản tọa rất hài lòng dựa theo nhu cầu của ngươi tiếp xuống bản tọa sẽ dẫn ngươi tiến về mê vọng c h i xâm huyền n mười hồ ba đang khi nói chuyện lâm vô đạo đưa tay ném ra một khối ẩn thân ngọc phủ dạng này đồ vật h ắ n có rất nhiều đều là trước đó phong đạo nhân cho ba bóp nát nó có thể đem thân thể ẩn nấp tại hư không người bình thường không thể gặp thần ký như vậy lý hát thủy một mặt ngạc nhiên Giang giác. ngay lập tức hắn bóp chặt lấy ẩn thân ngọc phủ thân thể trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ giấu kín đến hư không chỗ xấu nhất thất đi thôi không để ý đến lý hát thủy t r ấ n kinh vâng lâm vô đạo vung tay lên trực tiếp c u ố n lên hắn biến mất ngay tại chỗ mẹ tuện chủ con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ tuện v ư ơ n vui lòng ghi nhớ tên miền mới chương một trăm ba mươi hai lý t r â m chu ngươi hẳn phải chết mê vọng chi sâm ở vào hát thủy c ổ thành đan g phương tây đồng thời cũng tiếp giáp lý ra Căn cứ chúng sinh chi sinh trong h phía ư t ê n hiển n hóa ra g à i i t tức, Lâm mê vô v đạo đến, hiểu rõ n ọ chi chính là thủy cổ thành bên trong, một chỗ cực hát thủy thành hung hiểm sâm một bên trong, là kỳ đó ị a phương. Trong đ cũng tích chứa rất nhiều thần bí từ khi lý gia trưởng không hát t h ủ y cổ thành về sau cho đến tận này cho dù là trải qua hơn ngàn năm tìm tòi cũng không hoàn toàn sờ rõ ràng mê vọng c h i s â m nội tình nhưng phạm là tiến vào bên trong đều muốn cẩn thận nghiêm túc nhưng mà lâm vô đạo nhưng không có cái này c ủ a kỵ hưu khi triển trị xích thiên nhai phát môn hắn bước ra một bước chính là đi tới mê vọng tri xâm giữ mắt nhìn lên cái gặp cổ lão mênh mang rừng rậm bên trong hoàn toàn bị mê vụ bão phủ kia sương mù tràn ngập mười điểm quỷ dị người bình thường ánh mắt căn bản không cách nào xuyên thấu kia h u y ề n n g u y ệ n hồ đến tột cùng giấu giếm cái gì h u y ề n cơ lý trầm c h u cái này thời điểm sẽ ở cái kia địa phương lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi ngay vậy lý h á t thủy k h ẽ h ử h u y ề n n g u y ệ n hồ chính là một chỗ cực kỳ kỳ dị địa phương nó hồ nước ẩn chứa một loại lực lượng tần h bí có thể tắm địch tự thân tạp chất khiến cho nhục thân cùng linh lực trở nên càng thêm tinh khiết theo ta được biết hàng năm cái này thời điểm đại hạ hoàng triệu thanh y hầu phủ đại tiểu thư lạc thanh hàn liền sẽ đi vào mê vọng chi xâm huyện nguyên hồ gột rửa tự t rửa ba ba. hôm â n Hàng n nay à n g đều s cũng không ngoại lệ hà lý trầm chu cũng tới hắn tới làm cái gì cũng là vì cột rửa tự thân tinh khiết nhục thân cùng linh lực ha ha dĩ nhiên không phải lý h á c thủy l ắ t đầu nói hắn khỏe miệng lộ ra một cái nam nhân đều h i ể u thần bí nụ cười ách ngươi nói lý trầm chu sẽ không phải là muốn đối lạc thanh hàn đột nhiên lâm vô đạo giống như là tựa như nghĩ tới điều gì lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc đối với cái này lý h á c thủy gật đầu phải hay không phải đông phương sứ giả ngươi chờ chút xem xét liền biết lý trầm chu phụ thân hai mươi năm trước lấy âm nhu quỷ kế thắng được tộc trưởng tri vị làm hại cha mẹ ta cùng vị hôn thê toàn bộ chết thảm thù này không đội trời chung ta đã từng thể nhất định phải làm cho lý huyền đạo phụ tử nợ máu trả bằng máu hôm nay rốt cuộc để cho ta bắt được cơ hội tiếp xuống ta sẽ để cho lý trầm chu thân bại danh liệt sau đó chết không có chỗ trôn nói đến đây lý h ắ c thủy trong mắt lộ ra cửu hận m á h liệt thậm chí sắc mặt cũng bắt đầu trở nên dữ tợn trước kia hắn không có thực lực không cách nào báo thủ r ử a hận hiện nay có thượng thương sứ giả đồng phương bất bại trợ giúp hắn lại là bắt lấy lý trầm chu nhược điểm đương nhiên sẽ không dễ dàng bông thả hắn đối với kế hoạch tiếp theo lý hát thủy sớm đã nghĩ rõ ràng cùng lúc đó đang nghe lý hát thủy về sau Lâm là mắt vô đạo đáy mắt cũng hưu i i ệ n lên một vòng nho nhỏ mong. Hắn một trở rất h mang theo ý nghĩ như vậy tại chúng sinh chi thư chỉ dẫn dưới lâm vô đạo mang theo lý h ắ c thủy thần không biết quỷ chưa phát giác hướng phía huyền nguyệt hồ đi tới đợi đi vào huyền nguyệt hồ lúc bọn hắn phát hiện tại cự l y trăm trượng địa phương còn có một vị chu thiên cảnh cung trang nữ tử giờ phút này nàng đang xếp bằng ở một phương trên tảng đá yên lặng nhìn chăm chú vào động tinh chung quanh rất hiển nhiên là tại thủ hộ lạc thanh hàn chu thiên cảnh xem ra cái này thanh y hầu phủ thế lực mười điểm cường đại a ba ba lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ sau đó hắn cùng lý hát thủy dựa vào ẩn thân ngọc phủ trợ rút l ạ g yên vô tức tránh đi cùng trang nữ tử gió xét thành công đi tới h u y ề n nguyệt hồ a thông qua thần linh c h i nhãn lâm vô đạo quả nhiên là tại h u y ề n nguyệt hồ bên trong phát hiện một đạo tịnh lệ thân ảnh thính danh lạc thanh hàn thân phận thanh y hầu phủ đại tiểu thư tu h vi thư thiên cảnh tĩnh phong có liên quan tới lạc thanh hàn rất nhiều tin tức đều hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo cũng không ở trên người nàng phát hiện cái gì dị dạng ngược lại là trước mặt huyền nguyệt hồ nhường hắn trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh dị hết thảy xác thực như là lý h ắ c thủy nói như vậy cái này huyền nguyệt hồ hồ nước có được gột r ử a tự thân cùng thuần tịnh linh lực thần kỳ lực lượng có cơ hội ta ngược lại thật ra cũng nghĩ thử một chút hả coi như hắn dò xét huyền nguyệt hồ thời khắc khoe mắt quét nhìn lại là đột nhiên liếc qua cách đó không xa bụi cỏ xuyên thấu qua khoảng cách rõ ràng nhìn thấy có một đạo thần bí thân ảnh giấu kín ở phía sau đồng thời đang cẩn thận nghiêm túc d ò ngó huyền nguyệt hồ ba ba người kia khi tức thu liễm đến cực hạn người bình thường căn bản không thể nhận ra cảm giác ngoài ra bởi vì mê vọng chi x â m x ư ơ n g mù che chắn cũng sẽ không có người phát hiện tung tích của hắn nếu như lâm vô đạo không phải có thần linh chi nhãn có thể khám phá hết thẻ mê võng thật đúng là không thể nhận ra cảm giác đến đống k i a bùi cỏ đằng sau còn cất giấu một người quả nhiên là lý trầm chu lâm vô đạo hứng thú hiện tại hắn đã rõ ràng lý trầm chu ý đồ lại là tại nút trong bóng tối nhìn trộm lạc thanh hàn tắm rửa chật chật nghĩ không ra đường đường lý ra bắt công tử thế mà còn có bực này yêu thích cái này quả thực là cái kỳ hoa đồng dạng lý hát thủy cũng là mang theo nụ cười lạnh như băng hướng phía lý trầm chu chỗ địa phương nhìn qua d ạ ả m như vậy tựa hồ đã sớm biết rõ lý trầm chu trốn ở nơi đó đồng dạng sau đó lâm vô đạo chính là nhìn thấy lý h ắ c thủy cẩn thận nghiêm túc tới gần người định làm gì à một cái là đại hạ hoàng triệu thanh Y hầu phủ đại tiểu thư thân phận tôn q u ý mà hiền hách một cái là h ắ c thủy cổ thành lý gia đại danh đỉnh đỉnh bắt công tử chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới lý trầm chu thế mà lại nút trong bóng tối nhìn lén người khác tắm g i a a mà lại người này vẫn là thanh ý hầu phủ đại tiểu thư đông p ư ơ n g sứ giả ngươi nói nếu là chuyện này lưu truyền ra đi đến thời điểm sẽ khiến dạng gì phản ứng lý h ắ c thủy một mặt tà ác nụ cười ách người muốn đem việc này lộ ra ánh sáng lâm vô đạo mắt lộ kinh ngạc hắn không nghĩ tới cái này lý h ắ c thủy thế mà cũng là nhân vật hung h á c vô luận là lạc thanh hàn vẫn là lý trầm c h u đều là có thân phận người có địa vị nếu là hắn nhìn lén lạc thanh hàn tắm rửa việc này lộ ra ánh sáng đi ra ngoài đến lúc đó tất nhiên nhấc lên sóng to gió lớn đến thời điểm lý trầm c h u chắc chắn thân bại danh liệt cho dù là lý già cũng không gánh nổi hắn dù sao đại hạ hoàng triều thanh ý hậu phủ cũng không phải dễ chê đây chính là người tính toán ừ m thanh y hầu p h ụ rất được đại hạ hoàng t r i ề u thiên tử coi trọng tại hoàng t r i ề u bên trong rất có thế lực cùng hy vọng làm hầu p h ụ đại tiểu thư lạc thanh hàn càng là không phải cùng chỉ cần việc này lộ ra ánh sáng lý trầm chu không chết cũng phải chết bất quá ta là sẽ không để cho hắn chết được thống khoái như vậy b à nói lý h ắ c thủy móc ra một khối sớm đã chuẩn bị xong ngọc giản lấy bí pháp bắt đầu ghi chép lên hiện trường hình ảnh mặc dù có x ư ơ n g ngủ cách xa nhau nhưng làm ơ hồ ở giữa còn có thể xem rõ ràng lạc thanh hàn khuôn mặt cùng trong đ u i cọ thăm dò lý trầm chu đương nhiên một chút bộ vị mấu chốt vừa lúc bị hồ nước che lại đối với cái này lâm vô đạo có chút t i ế n lối tốt sau một lúc lâu lý hát thủy tại kỹ càng ghi chép hiện trường hình ảnh về sau lại là xem chừng kiểm tra một phen ngay sau đó tại lâm vô đạo kia kinh dị trong ánh mắt hắn lặng yên vô tức đi tới lý trầm chu phía sau giờ phút này lý trầm chu đang n u ố t ở trong bụi cỏ say sưa ngon lành nhìn qua huyền mật hồ cái này lạc thanh hàn thật đúng là nhân gian tuyệt sắc ca nghĩ không ra ta lý trầm chu cũng có cơ hội thưởng thức được như vậy cảnh đẹp như thế mỹ rượu bộ dáng như là có thể ấu hiếm kia thật là chết cũng đ á nga ánh mắt của hắn không gì sánh được hướng tới thấy tình cảnh này đứng tại sau lưng của hắn lý hát thủy khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười lạnh như băng đã ngươi muốn âu yếm vậy ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi ẩm ẩm đang khi nói chuyện nhắm ngay thời cơ lý hát thủy hung hăng một cước đá vào lý trầm c h u trên lưng a lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn đá vào đến huyền nguyệt hồ bên trong thật vừa đúng lúc rơi vào lạc thanh hàn trước mặt ba mẹ toẹn chủ con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ toẹn v... vui lòng ghi nhớ tên miền mới c h ư ơ n một trăm ba mươi ba bạn sinh trí bảo thiên địa bảo giám người nào hết thể đều là phát sinh ở trong n g á y mắt là lý trầm chu rơi nhập huyền nguyệt hồ s á t na lập tức đem dốc lòng trong tu luyện lạc thanh hàn đánh thức nàng phảng phất là bị hoảng sợ tiểu lộc theo danh vọng tới vê anh khi nhìn thấy lý trầm chu khuôn mặt lúc nàng tuyệt mị trên mặt ngọc trong n g á y mắt toát ra mãnh liệt trấn kinh rất hiển nhiên nàng căn bản không có nghĩ đến lý trầm chu sẽ xuất hiện tại cái này địa phương càng chết là hiện nay tự mình thân không sợi vải tốt đẹp phong quan toàn bộ bị lý trầm chu thấy được cái này khiến lấy lại tinh thần lạc thanh hàn vừa sợ vừa giận một nháy mắt sắt tâm nổi lên đáng chết c ậ tặc đi chết đi、Ấm、ẩm ẩm đang khi nói chuyện lạc thanh hàn đưa tay liền hung hăng một trường hướng phía lý trầm chu chấn áp đi qua hung h á n bàng bạc lực lượng như rời núi lấp b i ể n quét sạch mà ra thấy tình cảnh này lý trầm chu quá sợ hãi không được bị n à n g bắt lấy tại chỗ hiu nói thì trầm mã xảy ra thì nhanh coi như lạc thanh hàn đưa tay chấn áp tới một nháy mắt một ngụm tạo hình cổ láo trông lớn màu xanh đột nhiên lơ lửng tại lý trầm chu trên đỉnh đầu rủ xuống vạn đạo sáng c h ó i ánh sáng xanh đem hắn thủ hộ trong đó đông lạc thanh hàn nén giận một ích rơi vào chiếc kia trông lớn màu xanh phía trên phát ra chấn thiên trung vang mặc dù có t h u n g lớn màu xanh cường đại phong ngự lạc thanh hàn kia kinh khủng một kích cũng không có làm trận đem lý trầm chu chấn sát nhưng là to lớn lực phản chấn cũng làm cho hắn bị tương đối thương tổn nghiêm trọng cô nàng này thực lực thật là khủng khiếp nàng ít nhất là hư thiên cảnh đình phong nơi đây không thể ở lâu ta phải tranh thủ thời gian trượt ba ba gian d á c không k ị p nghĩ nhiều tại thành công tránh thoát lạc thanh hàn ôm hận một kích về sau lý trầm chu lúc này bằng nhanh nhất tốc độ bóp nát một khối thần bí na di ngọc phủ trong chốc lát cả ngươi trong nháy mát hóa thành một đạo quỷ dị ánh sáng xanh biến mất ngay tại chỗ ghê tởm Mắt Trầm thấy Lý cũng h theo mí mắt của mình từ phía dưới thuận lợi đào thoát,、lạc、Thanh Hàn hiện chưa lánh hàn Ánh hung Hieu, u tuyệt mắt từ trên mặt trước từng mắt trong, tràn đào mí mị của Lạc ngọc, có cùng càng ác sắc cơ. nay băng xương. bên dưới lợi là đây đầy liền tại cái này thời điểm bên ngoài nghe được động tinh c u n g trang nữ tử cũng là tại trước tiên chạy tới khi nhìn thấy lạc thanh hàn kia toàn cảnh là hung quang lúc trong lòng cũng là giật mình thanh hàn xảy ra chuyện gì nguyệt gì vừa rồi có người núp trong bóng tối thăm dò ta ba lạc thanh hàn giọng căm hận nói cái gì vừa rồi có người thăm dò nghe nói như thế nguyễn phù dung cũng là trong nháy mắt biến sắc một đôi lăng lệ con ngươi trong nháy mắt hướng phía chu vì không gian quét n ă n g tới đừng tìm người gì, người kia đã trốn lạc thanh hàn thở dài nói ngay vậy ngọc phù dung s ắ c mặt càng thêm lạnh như băng hừ thật to gan thanh hàn ngươi nhưng nhìn rõ ràng cái kia âm thầm thăm dò người khuôn mặt、ừ. lạc thanh hàn gật đầu vừa rồi mặc dù một mảnh b ố i r ố i nhưng là đối với lý trầm chu khuôn mặt nàng vẫn là thấy nhất thanh n h ị sở người kia là ai nếu như ta không nhìn lầm hẳn là hát thủy cổ thành lý ra bắt công tử lý trầm chu hả lý ra bắt công tử một nháy mắt ngọc phủ dung đáy mắt sát cơ lộ ra thanh hàn ngươi về trước thần thoại tầng ta cái này đi lý ra thay ngươi lấy một cái công đạo nhất định phải đem lý trầm chu cái kia thiên sát tặc tử bắt tới xử tử ta đại hạ thanh ý hậu phủ không phải dễ chơi ờ nói đi n g u y ệ t phú dung chính là chuẩn bị thẳng hướng lý ra bất quá ngay tại nàng quay người ly khai thời khắc cũng là bị lạc thanh hàn kịp thời kéo lại n g u y ệ t di vô dụng lý trầm chu khẳng định không phải người ngu hắn bị ta khám phá bộ mặt thật khẳng định là không dám trở lại lý ra đi cho dù nguyệt di ngươi bây giờ tiến về cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch mà lại việc này liên quan đến ta danh dự cũng liên quan đến lấy thanh ý hầu phủ thanh danh thực tế không thích hợp lưu truyền ra đi lạc thanh hàn siết chặt thủ trưởng trầm giọng nói hừ chẳng lẽ cứ tính như thế tự nhiên không có khả năng bất quá lúc này thông thiên tri lộ sắp giáng lâm thế gian mà lại ngày mai lại là lý gia lão tổ tông tám trăm tuổi thọ thần sinh nhật này nhóm chúng ta đại biểu thanh ý hầu phủ mà đến c ấ p bậc lễ nghĩa vẫn là nên chuyện này đợi cho thông thiên tri lộ kết thúc về sau nhóm chúng ta lại đơn độc tìm lý huyền đạo đòi hỏi thuyết pháp lượng hắn cũng không dám bao che lý trầm chu ba băng l a n thanh âm v a n vọng huyền nguyện hồ nói đi lạc thanh hàn tay ngọc khẽ vẫy một bộ quần áo chính là xuất hiện ở trên thân sau đó bước ra một bước biến mất ngay tại chỗ lý t r â m chu đừng để ta tìm tới ngươi nếu để cho ta gặp phải nhất định phải để ngươi chết không có chỗ trôn n g u y ệ t phù rung đầy mắt sắc cơ thoại âm rơi xuống nàng cũng là đi sát đằng sau tại lạc thanh hàn sau lưng ông đợi cho hai người ly khai sau một hồi lâm vô đạo cùng lý hát thủy mới là kết thúc cẩn thân trạng thái hiện hóa ra thân hình lúc này lý hát thủy khoe miệng tràn đầy tính toán xính sau nụ c ư i ba ngươi chuẩn bị trở về hát thủy cổ thành liền đem việc này lộ ra ánh sáng lâm vô đạo nhiều hứng thú hỏi đối với cái này lý hát thủy lắc đầu không hiện tại còn không thời điểm ngày mai sẽ là lý gia lão tổ tông lý đoạn thiên tám trăm tuổi thọ thần sinh nhật đến thời điểm tân khách vân tập không riêng hát thủy cổ thành kiểu châu địa giới có mặt mũi thế lực cùng nhân vật muốn đến đây chúc mừng liên liên đại hạ hoàng triều cũng sẽ phái người đến đây đến lúc đó ta sẽ ở lý đoạn thiên được thăng chức thọ điện lễ bên trên đem việc này công bố ra ngoài nhìn hắn lý ra như thế nào tự xử mà lại đến thời điểm ta còn có thể đem lý trầm chu đưa đến thọ yến bên trên ta cũng không tin hắn còn có thể bất từ ba lý h á c thủy một mặt băng lãnh trong mắt chỉ có cựu hận không có thông cảm cùng thương hại vì đạt tới mục đích hắn đem không từ thủ đoạn không t i ế c bất cứ giá nào ba ba đối với cái này lâm vô đạo cũng không nói lời nào đây hết thảy đều là chính lý h á c thủy chủ ý cùng lựa chọn hắn cũng sẽ không tự mình xuất thủ hoặc là ra mặt lý trầm chu bây giờ đã chạy trốn khẳng định là không dám trở lại lý ra ngươi ngày mai làm sao đem hắn đưa đến thọ điện phía trên đông vương sứ giả không cần phải lo lắng ta tự có biện pháp Ánh mắt đào qua, lâm vô đạo rất là tán thưởng cái này đồ vật thế nhưng là so với hắn thần linh chi nhãn còn muốn càng thêm cường đại cũng càng thêm l g ư ờ i tiên nhất là có thể nhìn thấy tương lai một chút đoạn ngắn chỉ là điều này cho dù là đế tộc cực đạo đế binh chỉ sợ cũng không cách nào so sánh ba ba đáng tiếc thiên điệu bảo g i á m lại là lý hát thủy bạn sinh trí bảo ngoại trừ lý hát thủy bản thân bên ngoài những người khác căn bản không cách nào sử dụng lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng t h ở d à i cái này đồ vật cho dù là hắn đều vô cùng nóng mắt c h ỉ t i ế c thân vật không hầu hai chủ nó mãi mãi cũng chỉ thuộc về lý hát thủy một người tất cả vực này độ tốt Tuyệt đối không thể h để c với, với lâm vô đạo n g tâm a tư cùng ý nghĩ lý hát thủy tự nhiên là không biết đến giờ phút này hắn ngay tại thao tác thiên địa bảo giám tìm kiếm lấy lý trầm t ù u tung tích n một môn song thiết tiêu Giám, giám t ì một đ ư ợ bộ rõ ràng hình ảnh chính là hiện ra ra ba giờ phút này lý trầm chu chính bản thân khoác một cái đấu đồng màu đen khống chế lấy linh chu nhanh chóng hướng phía hát thủy cổ thành bên ngoài chạy tới rất rõ ràng là muốn thửa cơ ly khai quả thật thần kỳ tận mắt thấy thiên địa bảo giám năng lực về sau lâm vô đạo cũng không nhịn được tán thưởng cái này đích thật là thần vật cùng một thời gian hắn thần nghiệm nhanh chóng đảo qua hát thủy cổ thành không bao lâu liền khóa chặt lý trầm chu tung tích cùng vị trí bất quá hắn cũng không có lập tức đ ộ n g thủ sự tình nhất mã quý nhất mã trước đó cố kia chu thiên cảnh thi thể chỉ là nhường hắn trợ giúp lý hát thủy tiến về h u y ề n nguyên hồ cũng không bao quát trợ giúp hắn cầm nã cùng chấn áp lý trầm chu bởi vậy đến thêm tiền mắt thấy lâm vô đạo không có đ ộ n g tính lý hát thủy tựa hồ cũng minh bạch cái gì cái kêu ba đông phương sứ giả có thể hay không giúp ta cầm nã lý trầm chu ta nguyện tái xuất một bộ chu thiên cảnh cường giả thi thể làm thù lao bất quá muốn sống hắn cẩn thận nghiêm túc nói nghe vậy lâm vô đạo nhàn nhạt gật đầu có thể ta nhìn n g ư ơ i n h u cầu tựa hồ tương đối nhiều nếu như còn có cái gì cái khác nguyện vọng hoặc là c ầ n trợ giúp địa phương có thể cùng một chỗ nói ra ta trực tiếp giúp ngươi làm nô、no. ngược lại là còn có một việc đại khái trên ngày mai buổi trưa lý gia đại công tử lý thừa thiên đem theo cựu châu bên ngoài trở lại hát thủy cổ thành ta nghĩ thỉnh đông phương sứ giả giúp ta giết hắn lý hát thủy tràn ngập hung còn nói đối với cái này lâm vô đạo thần sắc hở hữu trong mắt không có chút nào gần sóng lý thừa thiên cái gì tu vi thư thiên cảnh đình phong、ừ. nếu như ngươi có thể xuất ra hai cỗ chu thiên cảnh cường giả thi thể ta liền giúp ngươi làm việc này ba không hề nghĩ ngợi lý h ắ c thủy trực tiếp sảng khoái đáp ứng những năm này vớt thi hắn vẫn là có không ít hàng tích chữ bất quá lần này qua đi hắn sống sót cũng nhanh thấy đ ấ y ba ngươi trở về chờ xem không gian nửa canh giờ ta sẽ đem còn sống lý trầm chu đưa đến trước mặt ngươi ngươi một mực chuẩn bị kỹ càng một bộ chu thiên cảnh thi thể là được nói đi lâm vô đạo không để ý đến lý hát thủy ngạc nhiên cùng kinh ngạc một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ nhìn qua hắn rời đi phương hướng lý hát thủy thần sắc có chút cổ k h á i cái này đông phương sứ giả thật đúng là một cái q u á i nhân người khác cũng ưa thích tiền tài hắn lại là ưa thích thu thập cường giả thi thể cũng không biết rõ dùng để làm cái gì hắn nhỏ giọng thầm thì nói thoại âm rơi xuống hắn thử muốn dùng thiên địa bảo giám đến xem xét lâm vô đạo tin tức nhưng mà vô luận hắn như thế nào dùng sức thiên địa bảo giám phía trên cũng không có phản ứng chút nào sẽ không phải hắn thật là thượng thương sứ giả、à? lý h ắ c thủy sinh lòng kinh hãi giờ phút này hắn đối với đông phương bất bại cảm nhận được một cỗ từ đáy lòng kính sợ liền thiên đ i ệ bảo giám cũng không cách nào biểu hiện bất kỳ tin tức lai lịch khẳng định đã siêu việt hắn nhận biết cùng tưởng tượng ba lý hát thủy cử động lâm vô đạo cũng không rõ ràng hưu từ mê vọng chi xâm ly khai về sau hắn trực tiếp thẳng hướng phía lý trầm chu chạy trốn phương hướng đổi tới một bên khác thời khắc này lý trầm chu cũng đã ra hát thủy cổ thành hô đang bay ra hát thủy cổ thành sắt na hắn lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra căng cứng tâm thần cũng là tại lúc này triệt để b ô n g lòng xuống rốt cục hữu kinh vô hiểm vừa rồi thật là quá hưu hiểm chỉ thiếu một chút xíu liền bị lạc thanh hàn cô nàng kia đội kịp nếu là thật rơi vào nàng trong tay ta nhất định phải chết không nơi t h n g thân hiện tại hát thủy cổ thành khẳng định là không thể trở về vẫn là đi trước bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió lại nói các loại vấn đề này lắng lại về sau lại nghĩ biện pháp đ ấ y lòng của hắn không ngừng tính toán đối với đại hạ thanh y hầu p h ụ hắn vẫn là trong lòng còn có kinh ý thế lực của đối phương cùng nội tình so với bọn hắn lý g i a còn muốn càng thêm cường đại hơn nữa còn rất được đại hạ thiên tử coi trọng hoàn toàn không phải lý g i a có thể chống lại nếu như hắn nhìn lén lạc thanh hàn tắm dựa sự tình bị phát hiện lý ra cũng tuyệt đối không gánh nổi hắn vì kế hoạch hôm nay chỉ có ly khai hát thủy cổ thành đợi cho gió m sóng lặng về sau lại nghĩ biện pháp trở về nhưng mà ý nghĩ của hắn là tốt hiện thực lại là tàn khốc ầm ầm coi như lý trầm chu đắc chí vừa lòng điều khiển linh chu lao vùn vụt thời khắc trong lúc đó một cái cực đoan kinh khủng bàn tay lớn đ ỗ n g nhiên từ trên trời giàn xuống một trưởng đánh nát dưới chân hắn linh chu đáng chết chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại s ó u là lạc thanh hàn cô nàng kia phát hiện tung tích của ta đã đuổi theo tới biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho lý trầm chu quá sợ hãi gian giắt không kịp tra xét rõ ràng tình huống hắn lúc này lấy ra trên thân cuối cùng một khối na di ngọc phủ bóp nát liền muốn cưỡng ép na di bỏ chạy đình bách thí khó chịu chỉ bất quá lần này gặp gỡ chính là lâm vô đạo một cái định thiên pháp chu rơi xuống lý trầm chu thân thể cùng linh hồn hết thể bị cưỡng ép giam cầm tại nguyên chỗ cho dù là na di ngọc phủ cũng đã mất đi hiệu dụng thấy tình cảnh này lý trầm chu kinh hoàng sợ h ã i tới cực điểm ba ba tại sao có thể như vậy đến t ộ n cùng là ai muốn hại ta hắn dọa đến hồn phi phách tán ba cũng liền tại hắn sợ h ã i đến cực điểm thời điểm một cái băng lánh bàn tay lớn từ phía sau lưng rơi vào hắn trên cổ tại hắn còn không có kịp phản ứng thời khắc liền đã mất đi ý thức cùng lúc đó lâm vô đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện ngày mai liền có trò hay để nhìn hắn q u a y miệng nhấc lên một vòng thần bí nụ cười nói đi hắn một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ b ạ c h trước mắt qua đi là lâm vô đạo lại một lần nữa đi vào lý hát thủy đ ỉ n h với i lúc cái gặp tại cũ nát trong định viện trừ hắn ra còn có một cái đầy người linh t huệ nếu như thiên tri tinh linh tuyệt mỹ nữ tử giờ phút này hai người đang vây quanh ở một tấm t r ư ớ c bàn cười cười nói nói trang diện ấm áp mà hài hòa lý huynh thành nhìn thấy cái tia tuyệt mỹ nữ tử lâm vô đạo đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc tiếp lấy thần linh chi nhãn đỏ qua có liên quan tới lý khuynh thành tin tức chính là ánh vào tầm mắt ba thính danh lý khuynh thành thân phận t r â n long học cung đệ tử thu vi động tiên đại viên mãn t ứ chất chắc tuyệt căn cốt thần vương sương công pháp đại hoàng t r â n long kinh kỹ năng thất tinh kiếm quyết lớn phục ma tay thái huyền kiếm khí bảo tượng ấn sơn hạ ấn kim cương ấn thuật pháp thiên hỏa lưu tinh thuật pháp thổ độ thuật thuật pháp hồi xuân thuật ba trí bảo trần thiên bình tuổi thọ một nghìn tám mươi sáu năm khí vận một trăm tám mươi sáu nghìn g i chú tại thuật pháp m ộ đạo có vô thượng t i ê n phú bất luận cái gì thuật pháp chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể trong nháy mắt lĩnh n g ộ nhập môn đồng thời t ạ i rất ngắn thời gian bên trong đem tu luyện đến đại thành c h i cảnh lại là một cái tuyệt thế thiên tài lâm vô đạo một mặt ngoài ý mướn lý h á c thủy là cái rơi vào phàm trần khí vận c h i tử cái này cũng coi như xong liền liền hắn mội m ộ i lý q u y n h thành thế mà cũng là một cái hiếm thấy thiên tài một môn song tiên h tiêu cho dù là tại những cái k i a cổ láo thê i a trong đại tộc cũng không có mấy cái có thể so sánh được bọn hắn đi chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tiên c u ố người hai người cũng có được trí bảo kể bên người đợi một thời、gian. tất thành đại khí a ba lâm vô đạo âm thầm tán thưởng cái này cả nhà gây gớm xin hỏi các hạ là ba cũng liền tại lâm vô đạo dò xét lý khuynh thành thời khắc đối phương kinh nghi ánh mắt cũng là rơi vào hắn trên thân nghe vậy một bên lý h ắ c thủy trong nháy mắt đánh thức lúc này trên mặt cung kính đi tới lâm vô đạo trước mặt đông phương sứ giả ngài trở về rồi ừ m người muốn người ta đã mang cho người trở về b à ảnh đang khi nói chuyện lâm vô đạo trực tiếp đem lý trầm tru ném tới trên mặt đất thấy thế lý hát thủy đáy mắt lập tất toát g i kích động con mang đa tạ đông phương sứ giả nói Hắn lâm ú c vô đạo túi sau khi đi bây lý khuynh thành trầm mặc bấy phần tiếp lấy đem nghi ngờ ánh mắt nhìn phía bên cạnh lý hát thủy ngay vậy lý hát thủy nhẹ nhàng cười cười lập tức trên mặt lộ ra một tia vẽ kính sợ khuynh thành vừa rồi người kia chính là cựu châu địa giới thượng thương sứ giả tên là đồng phương bất bại liên quan tới hắn cụ thể thân phận cùng lai lịch ta cũng không rõ ràng trước đó ta tại sông hát thủy bên trong vất thi thời điểm trong đầu đột nhiên có thần bí thanh â m truyền b à o nói là chỉ cần ta lấy cường giả thi thể làm tế phẩm liền có thể mời đồng phương bất bại làm việc cho ta nguyên bản ta cũng là không tin về sau ô m thử một lần thái độ ta dâng lên một bộ bán thần thi thể còn có ta theo sông hát thủy ở bên trong lấy được một khối cuốn vải liệm rốt c u c mời tới đồng p ư ơ n g bất bại ngươi bây giờ nhìn thấy chính là ta mời hắn giút ta làm sự tỉnh lý h ắ c thủy chỉ chỉ trên đất lý trầm chu thượng thương sứ giả đồng phương bất bại lấy cường giả thi thể làm tế phẩm nghe lý h ắ c thủy tự thuật lý khuynh thành cảm thấy ngạc nhiên nàng còn là lần đầu tiên nghe thấy bực này quỷ dị ly kỳ sự tình tiếp lấy nàng cũng là đem ánh mắt rơi vào trên đất lý trầm chu trên thân khi nhìn thấy k i a khuôn mặt quen thuộc lúc lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ ba lý trầm chu đại ca ngươi mời đồng phương bất bại đem lý trầm chu chấn áp ừ n lý hát thủy không e rẻ thừa nhận ngươi chấn áp lý trầm chu làm cái gì hẳn thế nhưng là lý ra bắt công tử nếu là bị người phát hiện lý gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ ba ba lý khuynh thành mặt lộ v ẻ t h ầ n sắc lo lắng đối với cái này lý hát thủy lạnh lùng h ừ một tiếng khuynh thành ngươi không cần phải lo lắng chuyện sự tình này lý gia căn bản không biết rõ còn nữa lý gia hiện nay cũng tự thân khó bảo toàn đợi cho ngày mai qua đi lý gia còn có thể hay không tiếp tục tồn tại hát thủy cổ thành đều là â n số cho dù bọn hắn đang biết rõ lý trầm c h u tồn tại cũng không dám đem nhóm chúng ta thế nào bởi vì trong tay ta nắm giữ lấy lý gia sinh chết tồn vòng nhược điểm a ngươi nắm giữ lấy lý gia nhược điểm đông nhiên nghe nói như thế lý khinh thành trong mắt chấn kinh c h i sắc càng thêm nồng nặt một điểm nàng ly khai bất quá nửa năm nhưng mà nay thiên hồi đến lại là cảm giác có chút nhìn không thấu tự mình vị này đại ca đại ca như lời ngươi nói nhược điểm sáu cùng lý trầm chu có quan hệ ừ m đến t ộ n cùng là nhược điểm gì nha cái này ba tạm thời không thể nói cho ngươi đây là ta cùng lý ra ẩn đoán ngươi cũng không cần lẫn vào trong đó một mực hảo hảo tu luyện là được nói lý hát thủy trực tiếp đem trước lấy được mười khối t ự c phẩm linh thạch đưa tới lý k h i n thành trước mặt t ự c phẩm linh thạch lý k h i n thành mở to hai mắt nhìn làm chân long học cung đệ tử nàng có được cực cao tầm mắt cùng kiến thức cho dù là tại chân long học cung cũng không có cực phẩm linh thạch bực này tồn tại lý h á c thủy là từ đâu lấy được những này cực phẩm linh thạch là ta vớt thi kiếm lời trước đó vận khí ta tốt tại sông h á c thủy bên trong mò được một bộ hư thiên cảnh thi thể lại thêm trước tiên một tấm cuốn vải l i ệ u cùng một chỗ bán cho một vị thần bí công tử vốn là mười vạn thượng phẩm linh thạch đối phương cho mười khối cực phẩm linh thạch lý h á c thủy cười nhặt nói mặc dù mười vạn t ư ợ n g phẩm linh thạch cùng mười khối cực phẩm linh thạch giá trị tương đương nhưng nếu như dùng làm với tu luyện cực phẩm linh thạch hiệu quả lại muốn mạnh hơn rất nhiều. Đại ca, lần này ngươi thật là đụng đại vận cái này cực phẩm linh thạch thế nhưng là liền chân long học cung cũng không có vị kia mua ngươi thi thể người thần bí lại có thể lấy ra làm làm giao dịch chi dụng chỉ sợ thân phận cùng lai lịch không giống nếu là có thể tới giao hảo đối đại ca ngươi cũng có ích lợi ba ba lý khuynh thành trầm ngâm nói ngay vậy lý hắc thủy cười nhạt một tiếng người kia lại là thần bí khó lường về sau nếu là còn có thể mò được tốt thi thể ngược lại là có thể lại bán cho hắn đúng rồi tiểu muội ta đã vị ngươi cầu được một cọc thiên đại tạo hóa chờ qua mấy ngày về sau ngươi nhân sinh cùng vận mệnh liền có thể phát sinh triệt để cải biến đến thời điểm ngươi nhất định có thể nhất cử trở thành chân long học cùng chân truyền đệ tử thậm chí các loại thời cơ chín mồi ta dẫn ngươi bái nhập một phương thánh địa tu hành đến lúc đó cho dù là thánh địa thánh tử cũng không kịp ngươi trì v ắ n nhất đột nhiên lý hát thủy giống như là tựa như nghĩ tới điều gì đầy mang dáng tươi cười nói a ngươi cho ta cầu đến một cọc thiên đại tạo hóa còn chân long học cùng chân truyền nghe lý hát thủy lại là nhìn xem cái kia không gì sánh được vẻ mặt nghiêm túc lý k u y n thành cảm giác có chút hoang đường k ngươi sẽ không phải là ba, ba. ba váng đầu đi làm sao ăn nói linh tinh đây bây giờ ta bất quá mới động thiên cảnh đại viên mãn muốn trở thành chân long học cùng chân truyền chí ít cũng phải muốn chu thiên cảnh trở lên tu vi cùng thực lực mới được loại kia thân phận và địa vị như thế nào ta có thể hướng tới lý khuynh thành lắc đầu đối với cái này không thiết thực ý nghĩ nàng cũng không tin tưởng thấy thế lý h ắ c thủy chỉ là thần bí cười cười cũng không giải thích quá nhiều cái gì bây giờ thông tin ê chi lộ chưa mở ra hết thảy đều vẫn là không thể biết được các loại đến đông phương bất bại mang tới bổ thiên thần thủy đây mới thực sự là đại cơ duyên đại tạo hóa việc này tại không có hết thẻ đều kết thúc trước đó lý hát thủy cũng không có quá nhiều nói tỉ mỉ ba ba khuynh thành ngươi lần này trở về hát thủy cổ thành có phải là vì thông tin h ê chi lộ a phải thông tin h ê chi lộ chính là khoáng thế thịnh hội nghe nói phàm là có thể g õ khai thiên môn người đều có thể thu hoạch được thượng thương ban cho đại tạo hóa bởi vậy, vậy nhóm chúng ta mộ danh mà đến muốn được thêm kiến thức lý khuynh thành cười đáp linh tuệ trong con ngươi lưu động lên một vòng hướng tới đối với cái này ngàn năm một lần thịnh điện nàng không gì sánh được t r ờ mong lần này lại là sẽ vô cùng náo nhiệt đúng rồi liên quan tới thượng thương sứ giả đông phương bất bại cùng lý trầm chu sự tình không muốn cùng bất luận kẻ nào nói tới để tránh đưa tới phiền thoái không cần thiết biết chưa đại ca yên tâm ta sẽ không nói lung tung ba nàng nghiêm túc gật đầu vô luận là đông phương bất bại vẫn là lý trầm chu cũng không thể nhường ngoại giới người biết rõ nếu không chắc chắn dẫn tới thai hỏa g ậ p đầu ở trong đó lợi hại quan hệ nàng tự nhiên mười điểm rõ ràng đối lý khinh thành lý h á c thủy vẫn tương đối yên tâm sau đó hai người lại là nói chuyện phiếm chỉ chốc lát hắn chính là dẫn theo lý trầm chu thân thể nhanh chân đi hướng về phía hậu viện ba mươi b cùng lúc đó lâm vô đạo cũng trở về đến thần thoại tầng đồng thời đem âm ti mệnh triệu hoàng tới thành chủ ngài tìm ta âm ti mệnh không mình hành lễ ừm thông qua bản tọa quan sát trên người ngươi tuổi thọ tựa hồ thiếu nghiêm trọng chỉ sợ sống không quá ba tháng a lời này vừa ra âm ti mệnh tâm thần trong nháy mắt đại trấn một đôi mắt bên trong để lộ ra không thể tưởng tượng n ổ i nhãn thần thành chủ ngài ba bà cũng biết rõ rồi tự nhiên liên quan tới trước ngươi hết thảy bản tọa cũng sẽ không hỏi đến chỉ cần sau này ngươi dốc hết toàn lực trung thành phụng dưỡng bản tọa hết thảy phiền phức cùng chịu tội bản tọa tự sẽ vì ngươi giải quyết có bản tọa tại bất luận kẻ nào cũng không động được ngươi đang khi nói chuyện lâm vô đạo bàn tay lớn lật một cái đem một cái hộp ngọc đưa tới âm ti mệnh trước mặt vạn năm trường sinh linh dược âm ti mệnh k i n h hô đây là bản tọa n g o ạ i ý muốn đ o ạ t được đem sau khi dùng có thể tăng trưởng c h ú t tết tuổi thọ nó mặc dù không tính là gì hiếm thấy thần vật nhưng cũng có thể đền bù một chút tuổi thọ của ngươi ngắn hạn bên trong ngươi không có lo lắng tính mạng về phần tương lai tự sẽ có so vạn năm trường sinh linh dược tốt hơn đồ vật mà lại một khi khí vật kim trì xây thành có khí vật trợ giút cũng tương tự có thể cải thiện tình trạng của ngươi vẫn là câu nói kia chỉ cần ngươi trung thành đi theo bản tọa tự nhiên có tốt đẹp tiền đồ ba lâm vô đạo thản như nói n ngay vậy âm g ti mệnh đáy mắt bắn ra nồng đậm kinh hỷ cùng cảm kích đa tạ t h à n h chủ thuộc hạ muôn lần chết không chối tử đông hắn nặng nghề quỳ trên mặt đất ừng không có chuyện liền lui ra đi rõ cung kính túi đầu âm g ti mệnh thối lui ra khỏi gian phòng đợi hắn sau khi rời đi lâm vô đạo lúc này bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch đồng thời tiếp xuống hành động làm chuẩn bị chương một trăm ba mươi sáu giết lý gia đại công tử đầu tiên hắn đem theo lý hát thủy nơi đó lấy được ba bộ chu thiên cảnh thi thể liệm đến táng thiên đồng quan ở trong ngươi liệm triệu h ư u vi thi thể thu được một trăm n ă m tuổi thọ trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được một n g h n năm tuổi thọ thật đáng tiếc ngươi không có cái gì đạt được thật đáng tiếc ngươi không có cái gì đạt được ba bộ chu thiên cảnh thi thể chỉ là thu được một n g h n năm tuổi thọ kết quả này lâm vô đạo trong lòng mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không có quá mức xoắn suýt có thể tăng trưởng một n g h n năm tuổi thọ luôn luôn tốt sau đó hắn đem ánh mắt nhìn phía hệ thống bảng ba thính danh lâm vô đạo thân phận tội ác thanh chủ thu vi động thiên hậu kỳ tư chất ưu tú công pháp hoang cổ đế kinh độ ách cổ kinh phạm nhân quyền kỹ năng thiên long đại thủ ấn tiểu thành chỉ xích thiên ngai cực đạo c h i cảnh định thiên pháp chú đại thành n h ế p thần đại pháp đại thành đại ngụy trang thuật đại thành siêu hồn đại pháp đại thành vật phẩm khởi nguyên c h i thạch táng thiên đồng quan tàng thi đồ đại h o a n g đình đại tịch d i ệ t kiếm phủ hoán thần trì tị thiên đấu đồng chư thiên giả diện đại ngũ hành kiếm trận tuổi thọ hai t r khí vận giá trị một nghìn c rất nhiều tin tức hiện ra tại trước mắt nhìn xem t i a u trọn vẹn m ộ ư ơ i con số khí vận giá trị lâm vô đạo trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ to lớn cảm giác thành cựu từ khi hắn nhạc sắc đến nay chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy khí vận giá trị một tỷ khí vận giá trị hẳn là có thể gõ mở thông tin ê chi lộ trên thứ tư đạo thiên cửa A. hắn âm thầm tính toán hệ thống đem thiên long đại thủ ấn tăng lên đến cảnh giới đại thành cần bao nhiêu khí vận giá trị một vạn ách nhiều như vậy nghe được cái số này lâm vô đạo không khỏi hít một hơi thật sâu càng là cao đẳng cấp thần thông hoặc là p h á p môn tu luyện thì càng khó khăn bởi vậy cần khí v ậ n giá trị càng nhiều nếu như chỉ dựa vào chính hắn thăng lộ muốn đem thiên long đại thủ ấn tu tới cảnh giới đại thành cần có thời gian cùng tinh lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng bởi vậy lâm vô đạo vẫn là lựa chọn dựa vào khí v ậ n giá trị chúc mừng t ú c chủ người tiêu hao một ngàn vạn khí v ậ n giá trị thành công đem thiên long đại thủ ấn tu luyện đến đại thành chi cảnh một trưởng c h í ít đánh ra một ngàn đầu thượng c ổ thiên long chi lực phối hợp khởi nguyên chi thạch vô địch tô tính có thể chấn áp chu thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ chi ít một ngàn đầu t ư ợ n g c ủ thiên long lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu c h i ế nếu lược như không n vậy, đã rất không tệ ba.、Nếu、là lại tăng thêm đại hoang đ ỉ n h cho dù là chu thiên cảnh viên mãn cường giả cũng có thể không sợ tiếp xuống liền chờ phong đạo nhân đến cũng không biết do hắn nói đến tột cùng là cái gì địa phương lâm vô đạo hết sức tò mò phong đạo nhân cái này phong tử đã hắn nói lần này nhặt sắc rất nguy hiểm vậy tuyệt đối không phải chuyện nhỏ nói không chừng hắn thật dám đi đảo lý ra mộ tổ bất quá cái này chỉ là lâm vô đạo suy nghĩ lung tung thôi cụ thể là làm cái gì còn phải chờ phong đạo nhân đến về sau mới rõ ràng nghĩ tới đây hắn lúc này an tĩnh tu luyện、6. hưu vừa dạng sáng ngày thứ hai lâm vô đạo chính là căn cứ chúng sinh chi thư hiện ra lộ tuyến ly khai hát thủy cổ thành tiến về chặn giết lý thừa thiên nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác đã thu lý hát thủy thi thể kia tự nhiên muốn giúp hắn đem sự tình làm tốt đoạn hồ n lĩnh ở vào hát thủy cổ thành phương đông ba và dặm chính là một chỗ xa gần nghe tiếng hung đ i ệ m cổ lao tương truyền đoạn hồ n lĩnh là một cái bị nguyền rủa địa phương trong đó tích chứa không rõ nhưng phàm là đi ngang qua đoạn hồ lĩnh sinh linh chỉ ít có một nửa trở lên muốn vô duyên vô cớ chết ở bên trong dân già nơi này liền trở thành một cái tuyệt thế hung niệm người bình thường nếu không phải là gặp được chuyện khẩn cấp đều sẽ dùng nhiều một điểm thời gian lách qua đoạn hồ n lĩnh tránh cho bị nguyền rủa ảnh hưởng trở thành bên trong vong hồn nhưng mà căn cứ chúng sinh chi thư biểu hiện lý thừa thiên lần này trở về lộ tuyến lại là phải đi qua đoạn hồn lĩnh ba hiển nhiên hắn là đang đổi thời gian dù sao hôm nay thế nhưng là lý gia lão tổ tông lý đoạn thiên tám trăm tuổi thọ thần sinh nhật làm lý gia đệ nhất công tử k i t xuất nhất thiên kiêu nhân vật hắn tự nhiên là không thể vắng mặt bởi vậy vì tới đúng lúc lý gia hắn chỉ có thể đi t á p ba bên ngoài mười vạn dặm một chiếc xưa c ũ đại khí linh tru như thiểm điện đồng dạng phá vỡ hư không trực tiếp hướng phía hát thủy cổ thành mà đi rất nhanh liên đã tới đoạn hồn lĩnh phạm vi đại công tử phía trước chính là đoạn hồn lĩnh là đại h u n g c h i địa để cho an toàn chúng ta vẫn là lách qua đi thôi linh truyền trên một người thị vệ cẩn thận nhắc nhở đoạn hồn l ĩ n h h u n g danh hát thủy cổ thành không ai không biết không người không hay hàng ngàn hàng vạn thi cốt chứng minh nơi đó chính là một cái chỗ không may tích chứa đại khủng bố nhưng phàm là đầu sát n g i trên cơ bản đều đã chết thế nhưng là lách qua đoạn hồn lĩnh liền muốn hơn phân nửa thiên lộ trình c h ờ ta trở lại hát thủy cổ thành lao tổ tông thọ điện chỉ sợ đều đã kết thúc lý thừa thiên cao mày nói đối với đoạn hồn lĩnh truyền thuyết hắn cũng là rõ ràng nếu như là bình thường hắn tự nhiên là sẽ không lựa chọn con đường này nhưng là lúc này hắn vội vã trở về m ừ n g thọ đi ngang qua đoạn hồn lĩnh lại là gần nhất lộ tuyến một thời gian hắn có chút trần chờ ba đại công tử vì lý do an toàn vẫn là cẩn thận mới là tốt không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta thị vệ tiếp tục thuyết phục hắn tự nhiên là không hy vọng lý thừa thiên đi ngang qua đoạn hồn lĩnh không cần thiết vì kê một chút xíu thời gian đ ta. Ta ngay lập tức hắn cẩn thận nghiêm túc khống chế lấy linh tru bắt đầu dọc theo đoạn hồn lĩnh khu vực biên giới nhanh chóng lao vùng vụt nhưng mà bọn hắn cũng không biết rõ sớm đã có một đôi mắt đem nhất cử nhất động của bọn họ tất cả đều thấy rõ ràng đã đến rồi sao mắt thấy lý thừa thiên đến lâm vô đạo cũng không chần chờ Cái gặp hắn bước ra một bước thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là đi tới lý thừa t h i ê n chỗ linh tru phía trên người là ba ba ai nhìn xem t i a đột nhiên xuất hiện tại trước mặt người thần bí lý thừa thiên lập tức quá sợ hãi giờ phút này hắn cảm nhận được một c h â u nguy cơ trước đó chưa từng có lúc này liền muốn đem hết toàn lực phản kháng chỉ bất quá lâm vô đạo cũng không có cho hắn cái kia cơ hội vâng không có bất kỳ nói nhảm lâm vô đạo đưa tay chính là hung hăng một trưởng đẻ xuống hung hắn tuyệt luân lực lượng trực tiếp đem hắn tại chỗ chấn áp sau đó một cái bẻ gãy cổ ba ba đại công tử Ngươi người một một đang ư ờ i khi nói g nào, dám chuyện hắn đem lý thừa thiên thi thể thu nhập hệ thống không gian sau đó liền về tới hát thủy cổ thành và ảnh lý hát thủy chỗ định viện lâm vô đạo trực tiếp đem lý thừa thiên thi thể ném vào dưới chân của hắn chuyện của ngươi bản tọa đã toàn bộ xong xôi đa tạ đông phương sứ giả lý hát thủy cung k í n h lườn b á i ánh mắt bên trong lộ ra mãnh liệt kinh hỉ đúng rồi ngươi đem thánh nhân cuốn vải liệm hiến tặng cho ta sau này không có nó che chở sợ là không thể lại tiến nhập sông hát thủy vất thì có hứng thú hay không đổi một cái địa phương làm việc đột nhiên lâm vô đạo tựa hầu nghĩ tới điều gì hướng về phía lý hát thủy hỏi thay cái địa phương phương làm việc có ý tứ gì lý hát thủy một mặt không hiểu đông phương sứ giả không biết ngài nói chính là nô、no, là như vậy Ta xem người kia người cũng đã gặp chính là trước đó mua người thi thể cái kia người khí vận cổ kinh chỉ có quyền thứ nhất nếu không có tiếp xuống tu luyện pháp môn ngươi cả một đời đều muốn vây ở thần thoại cảnh người kia hắn không chỉ có thể cho ngươi khí vận cổ kinh tiếp xuống tu luyện pháp môn hơn nữa còn có thể vì ngươi cung cấp đại lượng khí vận cái này muốn so ngươi đi cấp đoạt người khác tốt hơn nhiều người kia là bản tọa bằng h ư u tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi ba lâm vô đạo bình tĩnh nói là hắn nghe nói như thế lý h á c thủy tâm thần chấn động trong đầu trong nháy mắt nổi lên lâm vô đạo khuôn mặt đông phương sứ giả việc này có thể để ta suy nghĩ một cái có thể thông tin chi lộ kết thúc trước bản tọa sẽ chờ đáp án của ngươi nói đi lâm vô đạo một cái lâm mình biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại lý h á c thủy cùng lý khuynh thành huynh m g ồ i hai người đứng tại chỗ kinh ngạc xuất thần chương một trăm ba mươi bảy hoàng t u y tiệm q u a tài k u y n thành ngươi nói chuyện này ta hẳn là đáp ứng sao trầm mặc hồi lâu lý hát thủy quay đầu hướng về phía lý khuynh thành tuân hỏi ngay vậy lý khuynh thành đầu tiên là khe giật mình nhưng ngay sau đó liền như có điều suy nghĩ gật đầu Ca, ta cho rằng có thể đi thử một chút ồ đầu tiên đại ca ngươi tại sông hát thủy bên trong vớt thì cũng không phải kế lâu dài bây giờ không có khối kia cuốn b à i liệm trong đó hưng hiểm đơn giản không cách nào tưởng tượng còn nữa ngươi ở chỗ này hát thủy cổ thành vĩnh viễn chỉ có thể khốn thủ nhất góc chi đ ị a chẳng bằng phóng nhãn càng rộng lớn hơn tiên đ i ệ cùng sân khấu có lẽ sẽ có không giống đồng dạng phấn khích nhân sinh cuối cùng đông phương sứ giả thần thông quảng đại vô luận là thủ đoạn cùng t h c lực cũng xa không phải chúng ta đủ khả năng tưởng tượng nếu là hắn bằng hữu kia khẳng định cũng không phải người bình thường điểm này theo người kia lấy cực phẩm linh thạch làm giao dịch liền có thể t h ấ y đốn đã đông phương sứ giả mời không bằng đi xem một chút ta nghĩ đông phương sứ giả hẳn là không đến mức cùng nhóm chúng ta dạng này tiểu nhân vật nói đùa lý q u y n h thành chậm rãi phân tích nói nghe nói như thế lý hát thủy chỉ là cười cười cũng không nói chuyện ta sẽ cân nhắc đúng rồi đại ca đây là lý thừa thiên thi thể người ba người nhường đông lý huyền t h o nhấc n h ngón tay hướng về phía trên mặt đất lý thừa thiên thi thể một mặt c h ấ n kinh không tệ là ta nhường đồng phương sứ giả giết đại ca n g ư ờ i đây là ừ tự nhiên là vì cho phụ thân cùng mẫu thân bọn hắn báo thù ta đã từng đã thể nhất định phải làm cho lý huyền đạo phụ tử trả giá bằng máu lý huyền đạo hại chết cha mẹ vậy ta liền muốn bọn hắn chết đợi chút nữa ngươi cái gì địa phương cũng không cho phép đi liền ngoan ngoãn đợi ở trong nhà cái khác giao cho ta liền tốt nói xong không bằng lý huyền kịp phản ứng lý hát thủy vung tay lên đem lý thừa thi thể thu nhập túi cả thôn sau đó nhanh chân đi ra đình viện một lát sau hắn cải trang ăn mặc một phen đem toàn bộ người đều bao phủ tại một cái đấu đồng màu đen phía dưới không v ộ i không chậm đi tới một cái tiệm quan tài từ trước mặt hoàng tuyên tiệm quan tài vị này khác h nhân cần gì không một cái thanh ý gã sai vặt tiến lên hỏi cho ta đến một cái quan tài ba lý hắc thủy lấy ra mười khối hạ phẩm linh thạch t r u n g điệp đập vào trên k h o ả khách nhân cần gì chất liệu cửa hàng nhỏ có tài có phổ thông thiết m ộ quan tài có hơi tốt một chút quan tài đồng còn có tốt hơn gỗ trinh nam có tài cùng lưu ly ngọc có tài ba liền bình thường nhất thiết m ộ quan tài được rồi thanh y gã sai vặt một cái thu hồi trên quầy linh thạch quay người đi vào tiệm quan tài bên trong khiến ra một ngụm toàn thân đen như mực xưa cũ thiết một quan tài khách nhân chỉ cần quan tài sao trong tiểu điểm còn cung cấp các loại tăng sự phục vụ bao quát thổi kéo đàn hát khóc nước nở sĩ quan đưa tăng phong thủy âm trạch thậm chí giả trang hiếu từ các loại phục vụ dây chuyền giá cả vừa phải cam đoan ngài hài l ò n g ba gã sai vặt thao thao bất tuyệt giới thiệu lấy nghiệp vụ hắn nói đến hư khởi lý hát thủy cũng nghe được nghiêm túc giảm như vậy tựa hồ thật chuẩn bị phải làm lớn một trận tăng sự khách nhân cửa hàng nhỏ tăng sự phục vụ tại cái này hát thủy cổ thành bên trong tuyệt đối là số một v ô luận là thực lực hay là giá cả đều là g i á trẻ không g ạ t toàn bộ hành trình xử lý cam đoan ngài hài lòng đương nhiên cái này giá cả nha có thể muốn hơi quý một điểm gã sai vật một mặt nhiệt tình n g h e hắn lý hát thủy khoe miệng không khỏi nhấc lên một vòng nụ cười các ngươi hoàn g tuyển tiệm quan tài thật có tốt như vậy chất lượng phục vụ đó là đương nhiên cần gì dạng phục vụ khách nhân ngài cứ việc nói chỉ cần ngươi có thể nói ra ta hoàn tuyển tiệm quan tài liền có thể vì ngươi làm được mà lại tuyệt đối ngừng ngài hài lòng nếu như không hài lòng trả tiền lại hết. lại gặp ã sai nói. vật vỗ ngực, g hắn nói làm như nói có làm t h ậ t bộ d ạ n g lý hắc thủy c ũ n kia kinh g t ngạc c l i thật trong cọc ánh mắt cả người cao siêu qua một trượng hùng tráng như man hoang bạo lòng kinh khủng cự hãn xuất hiện ở sau lưng của hắn trên bờ vai còn khiêng một ngụm cổ lão màu đen đồng ba ba vẻ mặt đầy hung tợn ngươi là lão bản người trở về rồi đang nghi hoặc thời khắc gã sai vật cung kính nên đón tiếp lấy hoàng t u y ê n tiệm quan tài lão bản lý hắc thủy càng thêm kinh nghi người trước mắt này căn bản không giống như là tiệm quan tài lão bản ngược lại càng giống là một cái vô pháp vô thiên tuyệt thế hùng nhân ba chỉ là đứng ở trước mặt hắn lý hắc thủy liền cảm thấy một cỗ kinh khủng l ự c n áp bách linh hồn cũng không tự giác run dày lên khách nhân vị này là nhóm chúng ta hoàng tuyển tiệm quan tài lão bản tần đạo phu ngươi cũng có thể gọi hắn một cái tên khác công nhân quét đường xử lý tăng sự cũng giúp người thanh lý phiền phức nhóm chúng ta hoàng tuyển tiệm q u a n tài là chuyên nghiệp khách nhân ngài có nhu cầu gì cứ việc cùng nhóm chúng ta lão bản nâng là được rồi gã sai vặt cười hát hát nói nói đi tại lý hát thủy kia khiếp sợ trong ánh mắt hắn dễ như chở bàn tay tiếp nhận chiếc kia màu đen đồng quan sau đó nhanh chân đi vào hoàng tuyển tiệm q u a n tài toàn bộ quá trình không có một chút xíu kéo dài lấy lý hát thủy tầm mắt cùng kiến thức tự nhiên là nhìn ra được tần đạo phu trên vai chiếc kia màu đen đồng quan không gì sánh được nặng nghề hắn có loại trực giác hắn trông không nổi nhưng mà một cái hoàng tuyển tiệm quan tài gã sai vặt lại có thể dễ như t r ở bàn tay làm được đây là cái gì lực lượng một hồi thịnh lý hát thủy cảm giác được trước mặt cái này nhìn như phổ thông hoàng tuyển tiệm quan tài cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy a hiện tại biết rõ ta hoàng tuyển tiệm quan tài thực lực a đối với lý hát thủy phản ứng tần đạo phu tựa hồ cực kỳ hài lòng tiểu tử vừa rồi miệng ngư ơ i r a cụ nôn nói cái gì có ta hoàng tuyển tiệm quan tài xử lý không được tăng sự ngư ngược lại là nói ngay một chút đến cùng là dạng gì nghiệp vụ chỉ cần ngư gia được giá tiền cho dù là đại hạ thiên tử tăng sự lao tử cung cấp cho người ba tần đạo phu hai tay ôm ngực nói ách l i ê n đại hạ thiên tử tăng sự cũng dám gánh vác khẩu khí này không nhỏ a lý hát thủy đáy lòng khiếp sợ đồng thời cũng tới hứng thú đã như vậy vậy ta liền nói thẳng hát thủy cổ thành lý gia đại công tử lý thừa thiên vừa mới trả lại tới trên đường t h ả n tao bất chắc thân tử đ ạ o tiêu ta là hắn bằng hữu muốn vì hắn xử lý một cái thanh thế thật lớn tăng lễ nhường hắn an tưởng ly khai cái thế giới này không biết do tần lão bản ngươi hoàng tuyển tiệm q u tài có dám hay không đón cái này nghiệp vụ hà lý thừa thiên chết rồi nghe nói như thế tần đạo phu đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt kinh ngạc tiếp lấy hắn lại dùng một đám dị dạng nhãn thần xét lại một phen lý hát thủy ba trên đời này chỉ cần là tăng sự ta hoàng tuyển tiệm quan tài cũng đón thật thế nào ngươi c ó dũng khí nghi ngờ ta hoàng tuyển tiệm quan tài thực lực nói thẳng đi ngươi muốn cái gì dạng phục vụ vô luận là thổi kéo đàn hát khóc n ư ớ c nở đưa tăng sĩ、si、quan kiến tạo âm trạch siêu độ vong hồn các loại lao tử cung cấp cho n g ư ơ i đến ổn thỏa nếu như ngươi còn có cái gì cái khác yêu cầu cũng có thể nói ra hoàng tuyển tiệm quan tài toàn bộ hành trình xử lý mãi cho đến để ngươi hài lòng mới thôi tần đạo phu vỗ n g ự quắt kia phách lối bộ dạng tựa hồ căn bản liền không có đem lý gia đặt ở trong mắt thấy hắn như thế tự tin lý hắc thủy cũng dự định đánh cược một lần chờ một cái tại lý gia lão tổ tông đại thọ điện lễ thời khắc ta cần các ngươi mang lý thừa thiên quan tài dòng chống khua chiến tiến về lý gia đi vì hắn chúc thọ thế nào có dám hay không đón y ngươi tiểu tử còn thật sự là ngon độc tần đạo phu đáy mắt lướt qua một tia dị dạng q u a n mang đón vì cái gì không tiếp một trăm vạn trung phẩm linh thạch lao tử giúp ngươi đem chuyện này làm cam đoan hoàn thành sao đương nhiên nếu như ra bất kỳ sai lầm nào ngươi trực tiếp tới đập phá ta hoàng tuyển tiệm quan tài chiêu bài Tốt. lý h ắ c thủy cũng là thống khoái người ngay lập tức hắn theo túi càn k h ô n bên trong lấy ra một trăm vạn trung phẩm linh thạch đưa tới tần đạo phu trên tay ngay sau đó lại là đem lý thừa thiên thi thể chứa vào thiết mộc quan tài ở trong ba các ngươi đi trước lý ra bên ngoài chờ nghe ta tín hiệu、Tốt. tiểu ố t t h i n h đệ là cái người sảng khoái lao tần ta khẳng định giúp ngươi đem chuyện này làm được thật xinh đẹp ra vấn đề gì ngươi cứ việc tới tìm ta vậy ta vào chỗ các loại tần lão bản long trọng tang lễ ba nói đi lý hát thủy cũng không quay đầu lại ly khai、Sáu. đợi hắn sau khi đi tần đạo phu khiêng trước kia thiết mộ quá tải tiến vào hoàng tuyển tiệm quá tải sau đó lật tay lấy ra một tấm thần bí dây vàng lấy linh lực nhanh chóng viết ba đến việc các h i n h đệ hắc thủy cổ thành lý ra、Soạn. một trận ánh sáng xanh hiện lên d â y vàng trong nháy mắt biến thành cho tàn h ư u h ư u h ư u sáu không bao lâu l i ề n có từng đạo hung hãn lại cường đại thân ảnh từ trong hư không đi ra xuất hiện ở hoàng tuyển tiệm quá tải từng cái trong mắt lõe ra vẻ hư vấn chương một trăm ba mươi tám tám trăm tuổi thọ thần sinh nhật thế gia phân chí đối với lý hắc thủy mà nói hoàng tuyển tiệm quan tài là một cái niềm vui ngoài ý muốn nguyên bản bây hắn là chính chuẩn bị khiêng lý thừa thiên quan tài đến thời điểm tiến về lý gia chúc thọ bất quá hiện nay trùng hợp gặp hoàng tuyển tiệm quan tài ngược lại là đã giảm bớt đi hắn p h i ề n phước hắn nhìn ra được kêu hoàng tuyển tiệm quan tài cũng không đơn giản từ bọn hắn đi lý ra đưa tang cũng là một cái lựa chọn tốt nhưng là lý trầm chu sự tình vẫn là cần chính hắn đến tự tay thao tác nghĩ tới đây lý hắc thủy trầm ngâm mấy phần bắt đầu ở trong đầu thử nghiệm kêu gọi đồng phương bất bại đồng phương sư giả ở đây sao chuyện gì nói thần thoại lâu lâm vô đạo vừa mới ngồi xuống chuẩn bị mang theo lý táng thiên cùng âm ti mệnh bọn hắn cùng một chỗ tiến về lý ra xem náo nhiệt nhưng mà ngay tại cái này thời điểm chúng sinh chi thư phía trên lại là hiện ra lý hát thủy tin tức cái này khiến hắn cảm thấy có chút n g o à i ý muốn đồng thời cũng là tràn đầy c h ờ mong dù sao lý hát thủy thế nhưng là hắn đại kim chủ chỉ cần tìm tới hắn kia khẳng định là muốn tìm kiếm trợ giúp có nhu cầu liền đại biểu cho có thi thể bởi vậy lâm vô đạo biểu hiện được phi thường tích cực đông p ư ơ n g sứ giả ngay cho lúc trước ta cái kia hận thân ngọc phủ còn gì nữa không có vậy có thể hay không sáu bán ta mấy khối một bộ chu thiên cảnh thi thể một khối ẩn thân ngọc phủ、Tốt. ta ố t t muốn ba khối mắt thấy tại đông phương bất bại trong tay còn có thần kỳ ẩn thân ngọc phủ lý h ắ c thủy lập tức vui mừng quá đỗi lúc này hắn bằng nhanh nhất tốc độ về tới tự mình đ ì n h viện sau đó tại lý khuynh thành kia kinh nghi trong ánh mắt nâng lên một cái cuốc liền hướng phía hậu viện đi tới c a ngươi đây là muốn làm cái gì nha đào thi thể a ngươi lại cùng đông phương sứ giả làm giao dịch ừ n h à n nhạt đáp lại một câu lý hát thủy liền dùng sức huy động quốc điên cổng trên mặt đất đảo không bao lâu chính là đào ra sau cùng ba bộ thi thể hiến tế ông dưới đáy lòng mặc nghiệm một tiếng trong chốc lát một cái quỷ dị hát động chống r ô n g xuất hiện trực tiếp đem trên mặt đất ba bộ chu thiên cảnh thi thể quấn vào trong đó ngay sau đó lại từ trong hát động bay ra ba khối màu xanh ngọc phủ thấy thế lý hát thủy một tay lấy chi bắt được trong tay khuynh thành cái này hai khối ngọc phủ ngươi cất kỹ về sau gặp được nguy hiểm thời điểm liền đem hắn b ó c nát ca đây là cái gì a ẩn thân ngọc phủ đây là ta theo đông phương sứ giả nơi đó mua được trước đó ta đã tự mình thể nghiệm qua một lần vô cùng thần kỳ chỉ cần đưa nó bốc nát liền có thể đưa đến ẩn thân hiệu quả đến thời điểm cho dù là chu thiên cảnh cường giả cũng không cách nào phát hiện tung tích của ngươi cái này đồ vật thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng người nhớ lấy cất kỹ không nên tùy tiện sử dụng lý hát thủy xem trường g i ả n d ò ẩn thân ngọc phủ nghe được lý hát thủy giới thiệu lý khuynh thành đáy mắt cũng bắn ra ngạc nhiên qua n mang tuy nói tại chân long học cung bên trong nàng tiếp xúc qua các loại thần kỳ mà huyền diệu bị pháp nhưng giống ẩn thân ngọc phủ loại này ly kỳ đồ vật còn là lần đầu tiên đập đông phương sứ giả quả thật thần thông còn đại lý khuynh thành từ đáy lòng khen một câu ngay vậy lý hát thủy cười nhạt một tiếng cũng không nói thêm cái gì sau đó hắn lại là giao phó vài câu chính là mang theo trong hôn mê lý trầm tru nhanh chân đi ra ra môn trực tiếp hướng phía lý ra mà đi cùng một thời gian thần thoại lâu lúc này lâm vô đạo cũng là đem âm ti mệnh cùng lý táng thiên triệu tập đến trước mặt nuốt trừng một gốc vạn năm trường sinh linh dược âm ti mệnh trên người sinh mệnh khí tức rõ ràng nồng nặc rất nhiều chỉ bất quá bởi vì hắn trước đó đụng phải thiên mệnh sơn cấm thuật chế tài cả đời tuổi thọ giảm phân nửa khí vận giảm phân nửa tu vi giảm phân nửa bởi vậy cho dù nuốt trừng vạn năm trường sinh linh dược bản chỉ tọa nghe t n nói hôm nay chính là lý do lão tổ tông lý đoạn thiên tám trăm tuổi thọ thần sinh nhật chắc hẳn thọ điện phía trên sẽ xuất hiện rất nhiều đại thế lực cùng đại nhân vật Các người lý i bồi bản tọa cùng đi nhiệt ti ề n bản cùng đến náo mệnh cùng tọa một chút chứ. Rõ. Âm Rõ. l t ă n gia t h ê n cung thân Nói dẫn nhóm đầu Tại một Lâm đáp đi. Đạo lại. dưới, Vô b người chính là hướng phía lý Gia mà đi. Lý Gia. đi. phía là Lý Lý mà tọa lạc ở hát thủy cổ thành hướng chính đông hán gia tộc chiếm diện tích vượt qua ngàn trượng liếc nhìn lại úy vi trắng quan nương tựa theo tội ác thành chủ thân phận lâm vô đạo rất dễ dàng liền tiến vào đến lý gia trang viên đập vào mắt chỗ đều là cả sảnh đường tân khách thu vi yếu nhất cũng tại động tiên tri cảnh lúc này lý gia trang viên bên trong khắp nơi chương đèn cắt màu cổ nhạc dung trời h i ể n thị rõ vui mừng tưởng hóa chi khí trang nghiêm hùng tráng tử vân điện bên trong càng là cười nói một mảnh trên mặt mỗi người cũng treo đủ cười khi tiến vào đến trang viên về sau lâm vô đạo hướng phía tử vân điện phương hướng lướt qua hắn rõ ràng gặp được tại đại điện đầu tiên phía trên chính đoan ngồi một cái tinh thần quắc thức hồng y láo giả rõ ràng là lý đoàn thiên làm lý ra l á o tổ tông hắn tu vi đã đạt đến chu thiên cảnh đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích tấn thăng đến tầng thứ cao hơn là thiên cảnh giống hắn dạng này lý ra còn có mấy vị bởi vậy có thể thấy được nội tình không giống bác hải thế ra thất công tử kỳ trường khanh là lý gia lão tổ chức đang lúc lâm vô đạo dọ xét lúc đột nhiên một đạo âm thanh vang dội từ phương xa bầu trời quét sạch đi qua hiu sắt na qua đi cái gặp một chiếc to lớn linh chu phá không mà đến chở cả thuyền hạ lễ ánh vào tất cả mọi người tầm mắt đồng thời tại linh chu phía trên vẫn là đứng đấy một cái khí vũ bất phảm cầm ý thanh niên tay hắn cầm có xếp trên mặt nụ cười một bộ ôn tồn lễ độ bộ dạng ba trận nhìn lại liền cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác bác hải thế ra tới trong đám người chuyển ra một trận sao động ta nghe nói bác hải thế g i a cùng hát thủy cổ thành lý gia luôn luôn là rất có kẽ hở nghĩ không ra bọn hắn thế mà lại phái người tới cho lý đoạn thiên c h ú c thọ có người ngạc n h i ê nói n dù sao hai nhà cùng chỗ tại thập vạn đại sơn cũng đều tiếp giáp bác hải được cho hoan gia đối đầu mấy ngàn năm đến nay lẫn nhau ở giữa tranh đấu thế nhưng là chưa hề đình chỉ qua theo lý thuyết đến bác hải thế g i a sẽ không có người đến đây chúc mừng mới đúng nhưng mà bọn hắn lại là phái tới thất công tử kỳ trường khanh cái này thế nhưng là bác hải thế g i a đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế thiên tài một thân tu vi cùng thực lực đã đạt đến hư thiên cảnh hậu kỳ cự ly đỉnh phong không xa a c ù n g là truyền thừa mấy ngàn năm ẩn thế thế lực mặc dù là đối đầu nhưng lẫn nhau mặt m ũ i vẫn là phải cho mặt ngoài một bộ phía sau một bộ nó chính là bọn hắn Kỳ thật so sánh với bắc hải thế gia bàn long thế gia cùng lý gia quan hệ càng thêm ác liệt cơ hồ đã đến thủy hòa bất d u n g tình trạng các ngươi nói bàn long thế gia có thể hay không đến đây chúc thọ hẳn là sẽ không đi bàn long thế gia thế nhưng là nổi danh bạo tính tình bọn hắn nếu tới còn không cùng lý gia đánh nhau ta cảm thấy cũng là đám người nhao n h a u phụ họa hiu nhưng mà ngay tại bọn hắn cũng coi là bàn long thế gia sẽ không xuất hiện lúc trong lúc đó một đạo bén nhọn tiếng xe gió lại là phá vỡ bầu trời ngay sau đó một chiếc linh chu cuốn theo lấy khí thế cường đại từ phương xa mà đến trên đó đứng đấy một cái thể trạng hùng tráng tay cầm chiến mâu đầy người khí thế hung ác nam tử ngoài ra ở sau lưng của hắn còn có một cái khí thế thâm trầm áo đen láo giả bọn hắn vừa xuất hiện liền dẫn tới mọi người tại đây kinh hãi liên tục không nên xuất hiện người rốt cục vẫn là tới c h ư một trăm ba mươi chín kiểu châu ngũ đại thế gia bàn long thế gia thật tới đám người tâm thần đại trấn bê trước đó bọn hắn còn tại nghị luận bàn long thế gia có thể hay không xuất hiện đây biết rõ tiếng nói cũng còn không có hoàn toàn rơi xuống bên này bàn long thế gia người liền giáng l ô n g người này ai nha nhìn tựa hồ rất h u n g bộ dạng có người xem chứng hỏi nô xem điệu bộ này cùng trang phục hẳn là bàn long thế gia tam công tử triệu long tượng người này trời sinh thần lực nghe nói có vạn p h ù bất đương trí dũng ngoài ra danh s ư ơ n g tiểu cảnh giới vô địch đồng dạng là hư thiên cảnh đ ỉ n h phong nhưng là lý gia đại công tử lý thừa thiên đều chưa chắc có thể đem hắn chấn áp triệu long tượng cựu châu đệ nhất của đồ ừng chính là hắn Đám người chung quanh bên trầm o xào này, khách, hoặc n chuyến nhiều bàn tán. này, luận tân trưởng khanh, g Giờ gia khách, bác phút hải thế h đây ra rất bất t xì là nhân, là ở kỳ mặc mấy phần lý gia đương nhiệm t ộ c trưởng lý huyền đạo đi ra t ử vân điện âm m ặ t hỏi sắc mặt của hắn rất là khó coi hiển nhiên đối với bản long thế gia đột nhiên đến thăm cũng không hoan n g h ê n ba nhưng mà đối mặt lý huyền đạo băng lãnh chất vấn triệu long tượng lại là ngoảnh mặt làm ngơ ngược lại khoe miệng nhấc lên một vòng cuồng ngạo không bị trói buộc nụ cười ta hôm nay đến có thể làm gì đương nhiên là đại biểu ta bàn long thế g i a đến đây cho các ngươi lão tổ tông trúc thọ đi làm sao nhóm chúng ta không xa vạn dặm mà đến các ngươi lý g i a không chào đón triệu long tượng rêu rêu nói ngay vậy lý huyền đạo hừ một tiếng cùng là cựu châu thế g i a nếu là đến đây là ta lão tổ trúc thọ ta lý g i a tự nhiên là không gì sánh được ham đen nhưng nếu như là tới gây chuyện lời nói vậy ta lý ra cũng không phải dễ chê ở trong n g n ữ tràn đầy cảnh cáo đối với cái này triệu long tượng không để ý chút nào cười cười yên tâm các người lý g i a không muốn mặt nhóm chúng ta bản long thế gia còn muốn mặt đây bản công tử là sẽ không làm là o ạ ba ầm ầm thoại âm rơi xuống cái gặp hắn bàn tay lớn lật một cái trực tiếp lấy ra một đầu to lớn dị thú thi thể đập ầm ầm đến trên mặt đất bản long thế gia là lý g i a lão tổ chức họ nay dị thú chính là bản công tử vừa mới tại thập vạn đại sơn bên trong s ă n g i ế t coi như làm là thọ lễ lễ v ậ n không đắt lắm nặng mong rằng tiền bối không muốn ghét bỏ âm thanh vác dội vang vọng lý ra trong ngoài thanh sân hống nhìn xem tử vân điện lúc trước to lớn dị thú thi thể đám người kinh hô liên tục cái này thanh sơn hống thế nhưng là thượng cổ dị trùng à nghe nói thể nội chạy xuôi thần thú dung trời hống một k i a huyết mạch thực lực cực kỳ cường đại đủ để sánh vai la thiên cảnh cừng giả lấy triệu long tượng kia hư thiên cảnh đ ỉ n h phong tu vi có thể săn g i ế t như thế dị t r ù n g có người phát ra nghi ngờ h ừ ngốc cũng biết do không có khả năng trông thấy triệu long tượng sau lưng cái kia áo đen láo giả không có ta dám đ o á n chắc đầu này thanh sơn hống tuyệt đối là hàn chân sắp ba nói như vậy sáu người kia có được sánh vai la thiên cảnh lực lượng kinh khủng không rõ ràng bất quá khẳng định không kém gì lý ra lão tổ tông chính là ba đột á m n g ư ờ nhiên h âm tin r ệ u g t mệnh thanh giả, n nhâm trong đầy nồng đầm kính sợ. Đồng dạng, long triệu、so、t ư vang lên xác thực như thế triệu long tượng bất quá là bàn long thế gia tam công tử nhưng lại có hư thiên cảnh định phong tu vi mà lý gia đại công tử lý thừa thiên cũng là đồng d ạ n g tu vi luận đến dòng d õ i thực lực lý gia xác thực phải kém hơn một bậc bất quá cái này cũng không thể chứng minh lý gia thế lực liền so bản long thế gia yếu dù sao hai nhà tranh đấu mấy ngàn năm lý gia nếu là không có một chút thực lực cùng át chủ bài sớm đã bị nuốt chừng lâm vô đạo thản như nói đối với cái này âm ti mệnh cũng tán đồng gật đầu mặt ngoài hiển lộ ra đều là cho ngoại giới người xem về phần sau lưng ẩn giấu đi năm chắc bao nhiêu ẩn cùng thực lực chỉ sợ chỉ có thế ra chính mình mới rõ ràng bất quá khẳng định so mặt ngoài càng thêm cường đại đúng rồi tại cựu châu địa giới phía trên ngoại trừ h ắ c thủy thế gia bắc hải thế gia bàn long thế gia bên ngoài còn có thứ gì ẩn thế thế lực cùng thế gia nô còn có phía nam lang gia thế gia cùng ở đông hải c h i tân đồng lai thế gia cựu châu địa giới n a m đại cổ lao thế gia truyền thừa cũng tại năm ngàn năm trở lên h ắ c thủy thế gia xếp hạng cuối cùng bắc hải thế gia thứ tư bàn long thế gia thứ ba lang gia thế gia thứ hai đồng lai thế gia đệ nhất ngũ đại thế gia bên trong đồng lai thế gia chuyển nhận dài lâu nhất thực lực cùng nội tình nhất là cường đại nhưng là bọn chúng tương đối thẩm bí cũng m ư ơ i điểm địa thấp xưa nay không tham dự bất luận cái gì đấu tranh Bác Bàn cùng cùng mực c Hải Thế gia cùng bàn long Thế gia giao hảo, Hát Thủy Thế gia cùng gia Thế hảo, Gia Gia giao Gia Gia Gia giao đối một Long Làng ngàn năm qua, một mực duy lấy đối lập mấy duy qua, trì âm n bằng diện. cục â ti mệnh giới thiệu nói thì ra là thế nghe nói như thế lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu nói như vậy thế g i a ở giữa tranh đấu cũng tại trong phạm vi nhất định rồi phải mặc dù là tranh đoạt tài nguyên thế g i a ở giữa tránh không được tranh đấu cùng chém giết nhưng là cũng tại quy tắc của trò chơi bên trong bởi vì một khi phá vỡ cái này cân bằng liền sẽ dẫn phát nguy cơ đến thời điểm thế ra cũng sẽ lập úp thậm chí là một phương nào thế ra đụng phải uy hết lúc cái khác thế g i a còn có thể làm biệt thủ mấy đại thế g i a từ đầu đến cuối cũng duy trì lấy một loại cực kỳ vi diệu c ụ c diện ba ba hugh ngay tại hai người trò chuyện thời khắc đột nhiên ở giữa xa xa bầu trời lại có một chiếc to lớn linh chu chạy mà đến phía trên treo một thanh cổ kiếm tiêu chí làng da bùi thị đến rồi âm ti mệnh thấp giọng nói một câu ngay vậy lâm vô đạo lập tức theo danh vọng tới cái gặp tại to lớn linh chu phía trên không chỉ có c h ở đầy rất nhiều hạ lễ còn có mười mấy vị chu thiên cảnh cường giả người cầm đầu cũng là một cái thanh niên nam tử tên là bùi kiếm chi là lang gia thế gia tàm công tử thu vi so với triệu long tượng còn muốn cường đại một điểm bây giờ mặc dù vẫn là hư thiên cảnh định phong nhưng là thông qua lâm vô đạo quan sát bùi kiếm số một nhiều nhất một tháng liền có thể đột phá gông cùng xiêm xích bước vào đến hư thiên đại viên mãn lang gia thế gia là lý gia láo tổ chức âm thanh vang dội vang vọng tập phương thấy thế lý huyền đạo trên mặt lập tức tách ra nụ cười s á n g lạn không gì sánh được nhiệt tình nên đón tiếp lấy hiền chất đến lý gia bồng tất sinh huy m o n mời từ vân điện thượng tọa đang khi nói chuyện hắn tự mình đón bùi kiếm chi quay người hướng phía tử vân điện đi đến thấy tình cảnh này cách đó không xa kỳ trường khanh sắc mặt bình thản mà triệu long tượng lại là lạnh lùng hư một tiếng tựa hồ đối với bùi kiếm chi cũng không n ưa đồng lai thế g i a sẽ đến không lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi hẳn là sẽ không đồng lai thế g i a thế hệ ở đông hải tri tân hắn tộc nhân đi lại thế gian cũng làm ai danh nhận tích hoặc là cải trang dịch dùng bọn hắn nhất tộc làm việc khiêm tốn chưa từng tham dự bất luận cái gì phân tranh g i n g lý gia lão tổ tám trăm tuổi thọ thần sinh nhật cũng không cách nào hấp dẫn bồng lai thế có lẽ hậu thiên thông thiên tri lộ đồng lai thế ra người sẽ xuất hiện ba âm ti cùng, cùng lúc đó lâm vô đạo cũng là phát hiện lý hát thủy dựa vào ẩn thân ngọc phủ hiệu quả lạc yên vô tức đi tới trang viên ở trong cho hay rốt cục muốn mở màn hắn vẹn miệng nhấc lên một vòng mong đợi nụ cười mười vạn năm trước tiếp dân phủ xuống Cổ mời n đọc n chương lưu h Linh Sơn đã ớ một đổ n trăm bốn mươi trúc thọ cạn, hương, sinh, giới, 140, thời khắc đánh mặt thời điểm đại hạ hoàng triệu thanh y hậu phụ thế mà lại đến lý trúc thọ đám người rất là kinh ngạc thanh ý h ầ u phụ mặc dù tại đại hạ hoàng triều bên trong chỉ có thể coi là làm trung đẳng thế lực nhưng là đối với hát thủy cổ thành lý gia mà nói lại là muốn cường đại rất nhiều Húng chi, tại thanh y hầu phủ phía sau, còn có đại hạ thiên、tử. Nghe nói, thanh y hầu, cực thụ đại hạ thiên Thanh hầu phủ hệ Hẳn nghe hạ Hoàng triều đời thứ nhất thanh y hầu, chiếm còn nói, trọng, tương rộng lớn tiền cùng quan nói, từng từng chiếm được lý gia nào đó một vị tiên Gia, gì Gia có cực coi có có có được có tại đại đại lai đi. đại Triều đời tử. tử Ta một tổ trợ rút, sau, y y y y đó đồ. đã Lý là Lý à? vị â nhưng mà đối mặt hắn nhiệt tình tiếp đãi lạc thanh hàn mặc dù biểu hiện được bình tĩnh hòa lạnh n h ạ nhưng lại lộ ra một cố lạnh lùng chi khí mà so với nàng một bên nguyện phủ dung trong mắt lại là toát ra rét lạnh khí tức nhìn về phía lý huyền đạo ánh mắt càng là hoàn toàn lạnh lẽo cảm nhận được c ố này lạnh lùng lý huyền đạo lông mày cao lại hắn không minh bạch đến tội cùng cái gì địa phương đắc tội lạc thanh hàn hay là đắc tội thanh ý h ầ u phủ lạc điệp nữ n g ư ơ i ba lý tộc trưởng xin hỏi nhà ngươi bắt công tử lý trầm chu ở đó không lý trầm chu đột nhiên nghe nói như thế lý huyền đạo càng thêm mê hoặc cái này ba thực không dám d i u dếm gần nhất hai ngày ta cũng không có nhìn thấy trầm chu t h â n ảnh bất quá đợi chút nữa mừng thọ đ i ệ n lễ hắn hẳn là sẽ xuất hiện a không biết lạc điệp nữ ngươi tìm hắn làm cái gì hắn hiếu ký hỏi tại lý huyền đạo trong ấn tượng lý trầm chu cùng lạc thanh hàn ở giữa tựa hồ cũng không có cái gì gặp nhau vì sao lạc thanh hàn sẽ chỉ mặt gọi tên tìm hắn chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì ta không biết đến sự t ì n h hắn âm thầm suy nghĩ mặc dù không hiểu nhưng cũng không có quá mức xoắn suýt tại đ ê m lạc thanh hàn cùng Nguyệt phụ dung mời đến tử vân điện về sau hắn liền chào hỏi cái k h á c tân khách đi b à đông cũng không biết đi qua bao lâu nương theo lấy một đạo huy nghiêm hùng tráng tiếng chung vang lên đám người chờ mong đã lâu thọ đ i ệ n rốt cục kéo lên màn mở đầu ngày tốt đã tới thọ điển bắt đầu có lời mời lý ra chúng dòng dõi tộc nhân là đoạn t i ê n lão tổ tông mừng thọ một đạo âm thanh vang r ộ i vang vọng trong trang viên bên ngoài rầm rầm nương theo lấy thanh âm rơi xuống cái gặp từng vị lý gia công tử dòng chính dòng dõi cùng tộc nhân n h a u n h a u đi tới t ử vân điện bên ngoài chuẩn bị dựa theo thứ tự hướng lý đoạn thiên mừng thọ thấy thế lý huyền đạo liếc mắt qua lập tức liền n h u mày lý gia kiển xuất nhất chín vị công tử bây giờ chỉ bảy vị trong đó đệ nhất công tử lý thừa thiên cùng thứ bắt công tử lý trầm chu cũng không thấy bóng dáng ba nhất là hai người này đều là con của hắn thừa thiên làm việc gần đây hỗ trọng đồng thời trước đó còn có tin tức chuyển đến theo lý thuyết sáng hôm nay nên đã tới mới đúng vì sao đến bây giờ còn không thấy t â m hơi chẳng lẽ lại là trên đường xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n còn có lý trầm chu cái này mịch tử hôm nay thế nhưng là lao tổ tám trăm tuổi thọ thần sinh nhật hắn làm sao cũng biến mất vô ảnh vô tung càng nghĩ lý huyền đạo càng là không hiểu thế là hắn v ấ t tay tìm tới quản gia lý sơn hà ba ba làm sao thừa thiên còn chưa tới trước đó không phải có tin tức nói sáng hôm nay liền nên sẽ đến sao cái này lao nô cũng không biết ta tộc trưởng có phải hay không là đại công tử có việc trên đường chậm trễ lý sơn hà thăm dò tính hỏi đối với cái này lý huyền đạo lắc đầu thừa thiên tính cách cổ trọng chuyện nặng nhẹ hắn vẫn là được chia rõ ràng cho dù thật gặp được chuyện gì cũng sẽ sớm chuyển tống tin tức sẽ đến tộc trưởng không cần lo lắng đại công tử chắc chắn sẽ không có việc gì chỉ hy vọng như thế đi a đúng lý trầm c h u đây cái này hai ngày làm sao cũng không nhìn thấy hắn cái này tộc trưởng hai ngày này ta cũng không có nhìn thấy b á t công tử tung tích từ khi thanh y hầu phụ lạc thanh hàn tiểu thư sau khi đến hắn cả ngày liền xuất quỷ nhập thần lý sơn hà đáp hả lại là lạc thanh hàn nghe nói như thế lý huyền đạo chân mày nhữ chặt hơn trước đó lạc thanh hàn liền hướng hắn nghe ngóng lý trầm chu tung tích hiện nay lại nghe được lý trầm chu cả nhật thần gia quy không tựa hồ còn cùng lạc thanh hàn có quan hệ cái này khiến hắn không thể không hoài nghi giữa hai người có quan hệ gì ba tộc trưởng lão tổ tông thọ điện đã bắt đầu đại công tử cùng bắt công tử cũng chưa có trở về nếu không trước hết để cho cái k h á c công tử cùng tộc nhân cho lão tổ tông mừng thọ ừ m cũng tốt ngươi lập tức lại phái người đi tìm một cái nhìn xem có thể hay không tìm tới Rõ. Lý Sơn H đối với một màn này d ấ u ở hát cám bên trong lý hát thủy thấy rõ ràng a muốn tìm lý trông chu các người rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn lập tức liền nên đến hắn biểu diễn thời điểm đối với âm thầm tính toán lý hát thủy lý ra mọi người cũng không biết rõ giờ phút này uy nghiêm hùng tráng tử vân điện bên trong ngay tại như lượn như trà trên mặt đất diễn trúc thọ phân đoạn lý thừa giận bái kiến lao tổ mong ước lao tổ nhật nguyện vĩnh hằng vạn cổ trường thanh một cái khí chất bất phàm cầm ý nam tử dẫn đầu đi vào lý đoạn thiên trước mặt lễ bái nói nói đi còn dâng lên một cái xưa cũ hồ ngọc bên trong có một gốc ba vạn năm long huyết linh chi hắn mùi thuốc nồng nặc quét sạch từ vân điện trong ngoài long huyết linh chi thừa giận có lòng lý đoạn tiên cười gật đầu đối với phần này thọ lễ hắn t h a hồ có chút hài lòng lý thừa cần bãi kiến lao tổ mong ước lao tổ con đường vĩnh hưởng xuân thu bất lão Kế lý thừa giận về sau lại là một cái khí vũ hiên ngang cầm y nam tử đi tới lý đoạn tiên trước mặt cung cung kính, kính lê bài nói sau đó cũng là dâng lên quả trúc thọ của mình một quả thượng phẩm chú nhan đan sử dụng về sau chu thiên cảnh trở xuống sinh linh có thể dùng dung nhan tuổi trẻ ba trăm tuổi thừa c ầ n vật này không tệ lao tổ phi thường ưa thích lý đoạn tiên vẻ mặt tươi cười dù sao tuổi trẻ bộ dạng là tất cả mọi người hy vọng lý thừa huyên bái kiến lao tổ mong ước lao tổ phúc như l ô n g hải thọ sánh nam sơn lý thừa nhạc bái kiến lao tổ mong ước lao tổ ba ba lý thừa sơn bái kiến lao tổ theo thọ điển tiến hành từng cái lý gia kiệt xuất công tử lần lượt xuất hiện tại mọi người trước mặt cùng kính là lý đoạn tiên mừng thọ đồng thời tính hiến quả chúc thọ của mình lý thừa phong bái kiến lao tổ mong ước lao tổ lý nhật nguyện không ngã xuân thu vĩnh t ạ i đột nhiên một thanh âm đưa tới lâm vô đạo c h ú ý lý thừa phong hát thủy cổ thành cựu công tử một máy mắt lâm vô đạo ánh mắt rơi vào hắn trên thân trước đó chính là người này làm hại hắn tổn thất gần ngàn vạn khí vận giá trị đối với cái tên này lâm vô đạo thế nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ ba ba có cơ hội nhất định phải làm cho cái này tiểu tử đem ta tổn thất khí vận giá trị cũng hoàn lại trở về thực tế không được liền lấy l y ra tài nguyên g ắ n nợ đáy lòng của hắn âm thầm tính toán nói đi lâm vô đạo lại là quan sát một một lát t ử vân điện bên trong mừng thọ tình huống sau đó liền đem ánh mắt nhìn phía nút trong bóng tối lý hát thủy giờ phút này hắn đã lặng yên không một tiếng động đi tới t ử vân điện bên trong đồng thời khoe miệng đã lộ ra băng lánh m à t à i ác nụ cười ba huyền đạo thừa thiên cùng trầm chu người đâu lúc này t ử vân điện bên trong vang lên lý đoạn tiên nghi hoặc thanh âm hồi bẩm lão tổ thừa thiên trên đường khả năng ra một điểm nho nhỏ ngoài ý mớn còn có các loại một một lát mới có thể trở lại hát thủy cổ thành về phần trầm chu nghe nói là ra ngoài cho lão tổ ngài tìm kiếm thọ lễ bây giờ cũng vẫn chưa về đây lý huyền đạo cung kính nói ngay vậy lý đoạn tiên cười lắc đầu hai đứa bé này không có chút nào để cho người ta bớt lo các loại bọn hắn trở về nhớ kỹ nói với ta một tiếng rõ lao tổ yên tâm không có gì bất ngờ xảy ra thừa thiên cùng trầm chu chẳng mấy chốc sẽ trở về ba ầm ầm lý huyền đạo thanh â m vừa mới vang lên trong lúc đó một đạo thân ảnh chật vật bỗng nhiên từ giữa không trung rơi xuống tại trước mắt bao người xuất hiện ở tử vân điện bên trong liền như thế thẳng tắp nện ở lý huyền đạo dưới chân nhìn xem t i a đột nhiên xuất hiện tại tử vân điện bên trong chật vật thân ảnh bất luận là ở đây tân khách vẫn là lý huyền đạo thậm chí lao tổ lý đ o ạ n tiên h cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc lý huyền đạo vừa mới thay hắn lấp liếm nói đem lý đ o ạ n tiên h cho l ừ a gạt đây biết rõ còn không tới kịp trì hoãn thời gian lý c h ẩ m chu liền xuất hiện bê cái này thời gian nắm đến cũng quá tốt đi giờ khác này mọi người ở đây đều là đem ánh mắt tụ tập đến lý c h ẩ m chu trên thân ở trong đó còn có hai đạo tràn ngập băng lãnh sát cơ n h ã thần lý trầm chu hắn thế mà còn dám trở lại lý ra hôm nay đã tới vậy liền mơ tưởng lý khai ừm ta đây là ở đâu vì sao nhìn quen thuộc như vậy ách phụ thân lao tổ tông mơ mơ màng màng lúc lý trầm chu mở ra mê man đôi mắt thấy được làm hắn không tưởng tượng được thân ảnh đáng chết nơi này là ba b à tử vân điện nhìn xem chung quanh kia hoàn cảnh quen thuộc cùng lý huyền đạo lý đoạn thiên bọn người đến quen thuộc gương mặt thậm chí trong đó còn có lạc thanh hàn thân ảnh lý trầm chu dọa đến hồn phi phát tán cái này sáu làm sao có thể ta trước đó không phải đã ly khai hát thủy cổ thành sao làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại tử vân điện đúng ta nhớ ra rồi ta tại ly khai hát thủy cổ thành thời điểm tựa hồ bị người thần bí đánh lén nói như vậy ta bị người mưu hại rồi t nghĩ đến cái này khả năng lý trầm chu trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh l ư n g phát、lạnh. nếu như đây hết thể đều là có người có ý định tính toán hắn không dám tưởng tượng tiếp xuống gặp phải dạng gì hậu quả dù sao lạc thanh hàn bây giờ thế nhưng là ngay tại tử vân điện lần này hắn còn muốn chạy trốn lời nói sợ là rất không có khả năng mà lại hắn nhìn lén lạc thanh hàn tắm rửa sự t ì n h tuyệt đối là không thể bại lộ một khi b ộ t q u ă n g đến thời điểm không chỉ có hắn muốn mất hết mặt liền liền toàn bộ lý g i a cũng muốn mặt mũi mất hết đến lúc đó hắn nhất định phải chết không nơi tán thân cho dù là lý ra cũng không gánh nổi hắn càng nghĩ lý trầm chu trong lòng càng là sợ hãi bất an giờ phút này hắn căn bản không dám ngẩng đầu nhìn lạc thanh hàn bởi vì hắn đã rõ ràng cảm thụ đến hai đạo sát khí lạnh như băng từ phía sau chuyển đến làm sao bây giờ tuyệt đối không thể để cho lạc thanh hàn bắt lấy ta bằng không mà nói ta liền xong rồi lý trầm chu lòng nóng như lửa đốt nhưng mà sợ cái gì liền đến cái gì coi như lý trầm chu kinh h o à n g sợ hai thời khắc đột nhiên lý đoạn thiên thanh â m bỗng nhiên vang lên trầm chu a vừa rồi nghe ngươi phụ thân nói ngươi ra ngoài cho ta tìm kiếm thọ lễ rồi làm sao lại biến thành như vậy dáng vẻ chật vật hả tìm kiếm thọ lễ trước đó ta được đến tin tức xác thực nói là tại thập vạn đại sơn bên trong có người phát hiện một đầu điểm lành chi thú tựa như là thành niên bạch lộc bởi vậy ta lập tức tiến về chuẩn bị đem bạch lộc bắt trở về khiến cho lão tổ tông chúc thọ đây biết rõ thập vạn đại sơn hung hiểm khó lường ta vừa mới tìm kiếm được bạch lộc tung tích liền gặp phải một đầu chu thiên cảnh dị thú đã dùng hết tất cả vào liếng mới lấy đào thoát lần này Nhường l sáu là đám người nghị luận ở mỹ trong ngôn ngữ tràn đầy tức hận liên liên lý đoàn thiên cũng là như thế bạch lộc bực này thủy thú cả thế gian hiếm thấy có thể nội nhưng không thể cầu chúng ta người phạm tục có thể gặp phải một lần đã là thiên đại cơ duyên và tạo hóa muốn đem bắt được k i ế càng là người xi nói ngộng trầm c h ú ngươi c ó này tâm lão tổ ta đã hết sức vui mừng ngươi về trước đi rửa mặt một phen đi lý đoạn tiên v ẹ mặt ôn hòa nói ngay vậy lý trầm c h ú như được đại xá đà tạ lao tổ tông ngay lập tức hắn cung kính túi đầu chính là chuẩn bị ly khai t ử vân điện vạn hạnh trong bất hạnh rốt cục thành công tránh thoát một cái ba trong lòng của hắn tràn đầy vui vẻ đi lại bộ pháp cũng đang không ngừng tăng tốc nhưng mà coi như lý trầm chu tự cho là có thể bình yên thoát thân thời khắc một trận không tưởng tượng được kinh thiên biến cố lại là đột nhiên xuất hiện a muốn đi lý trầm chu hảo hảo thưởng thức ta vì ngươi chuẩn bị đại lễ đi hôm nay dù là ngươi có một trăm đầu mệnh cũng tất nhiên muốn chết không có chỗ trô trôn không ai cứu được ngươi ta nói trong bóng tối chuyên gia lý hát thủy nói nhỏ gian g r á c là thoại âm rơi xuống thời khắc hắn lúc này bóp nát trước đó ghi chép ngọc g i ả n ba hoa trong chốc lát một trận quan mang chống rông xuất hiện tại tử vân điện trên không cuối cùng tại đông đảo tân khách k i a n g ạ c nhiên trong ánh mắt một bộ rõ ràng hình ảnh dần dần biểu hiện ra a đây là cái gì không biết rõ a chẳng lẽ là lý trầm chu chuẩn bị cho lý đoạn tiên h thọ lễ muốn cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn có khả năng nhìn xem liền biết rõ cũng không biết rõ lý trầm chu đến tột cùng chuẩn bị chính là cái gì đồ vật ba đám người nhao nhao lộ ra thần s ắ c tò mò cùng một thời gian không chỉ có là bọn hắn liền liền lý huyền đạo cùng lý đ o ạ n tiên cũng là đem ánh mắt nhìn phía giữa không trung c o ta thế mà còn có bực này tâm tư muốn cho láo tổ một kính hỉ ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngoại trừ kia hư vô mở mịt bạch lộc bên ngoài cái này tiểu tử còn chuẩn bị gì lý huyền đạo trong lòng hiếu k ỷ xôn xao giờ khắc này nhưng phàm là tử vân điện bên trong người đều là xít sao đem ánh mắt tụ tập đến giữa không trung chỉ bất quá theo hình ảnh triển khai rất nhanh bọn hắn chính là phát hiện không đúng bởi vì hình tượng này bên trong ghi chép rõ ràng là một cái hồ nước mấu chốt nhất chính là tại kia trong hồ thế mà còn có một thân ảnh đ a n g tam ba đây chính là lý trầm chu chuẩn bị thọ lễ đám người một mặt kinh ngạc một thời gian đông đảo tân khách thần sắc cùng ánh mắt không gì sánh được quái gì. nhất là một mực uống lý ra không hợp nhau bàn long thế gia cùng b ắ c hải thế gia tại nhìn thấy trên tấm hình nội dung về sau đều là lộ ra c ư ờ i trên nôi đau của người khác cười n h ạ o ha ha nghĩ không ra lý ra bắt công tử thế mà còn có nhìn lén người tắm rửa kỳ hoa yêu thích mà lại còn chuyên môn thâu hình ảnh coi như thọ lễ chẳng lẽ lại ngươi làm u ố n mời nhóm chúng ta cùng một chỗ quan sát vẫn là nghĩ đến cho nhà ngươi láo tổ tông t h ư ở n g thức đột nhiên không sợ trời không sợ đất triệu long tượng lớn tiếng nợ nụ cười hôn t r ư n g theo thanh âm của hắn vang lên lý đoạn thiên lập tức giận dữ、Mày、anh một cỗ khí thế cường đại bỗng nhiên mãnh liệt mà ra hướng phía triệu long tượng nghiền é p tới bất quá cũng là bị phía sau hắn triệu kiểu dương nhẹ nhõm chấn áp nhà ta công tử nói là sự thật xem ra là đâm chúng n g ư ờ i đau nhức điểm a ba ba triệu kiểu dương mỉm cười ngay vậy lý đoạn thiên vừa sợ vừa giận một đôi hung ác con ngươi lạnh lùng quét lý trầm chu một cái nhưng mà giờ này khắc này lý trầm chu đã bất chấp lý đoạn thiên phẫn nộ、Ấm、ẩm khi hắm nhìn thấy giữa không trung kia bảy biện ra tới hình ảnh về sau cả người lập tức cảm thấy một cỗ sét đánh trời nắng trong đầu càng là một mảnh trống không ba bởi vì hình ảnh kia bên trong ghi chép là hạ tại huyện nguyệt hồ nhìn lén lạc thanh hàn tắm rửa nội dung giờ phút này lại bị trước mặt mọi người bộ quan g r a ba ba cái này sáu cái này sáu làm sao có thể đáng chết đến tột cùng là ai ở sau lưng hại ta là ai lý trầm chu lấy lòng điên cuồng mà giống giận cùng lúc đó cách đó không xa lạc thanh hàn cũng là trong nháy mắt trận tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm lý c h ị m thuyền một câu ngập trời sắc cơ như, như hồng thủy hướng phía lý trầm chu trắng trận mánh liệt tới nói đi nàng đưa tay n a u n a u một trường trấn ra muốn đem giữa không trung hình ảnh đánh nát nhưng mà coi như nàng xuất thủ thời khắc giữa không trung hình ảnh lại là như ngừng lại nàng cùng lý trầm chu trên thân hai người khuôn mặt tại thời khắc này thấy rõ ràng vâng một thời gian tất cả mọi người mở to hai mắt thử vân điện bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ba ba chương một trăm bốn mươi hai ta muốn ngươi giết con tạ tội làm sao có thể lý trầm chu thế mà đang trộm xem lạc thanh hàn tắm rửa kinh hỉ tới quá đột ộ t n nhìn xem bất thình lình một màn ở đây các tân khách toàn bộ sợ ngây người đánh chết bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến cái này cái gọi là thọ lễ c ư nhiên như thế k ì n h bạo lý trầm chu kia thế nhưng là lý ra bắt công tử à, thế mà lại làm ra như thế không muốn mặt sự tính đến giờ khắc này từ vân điện bên trong tất cả mọi người trở nên yên lặng dùng cực độ bất khả tư nghị nhãn thần nhìn qua lý trầm chu giống đến tột cùng là cái kia cầu tặc ở sau l ư n g hại ta đối mặt đám người kia dị dạng nhãn thần cùng âm thầm chuyền ra cởi nhạo các loại trào phúng lý trầm chu trong nháy mắt cảm thấy xấu hổ vô cùng trên mặt nóng bỏng trong nội tâm càng là tràn đầy vô biên p h t đ ụ hiện tại hắn tựa như là bị người lộ t sạch đồng dạng ba ba h u y ề n nguyệt hồ nhìn lén lạc thanh hàn sự tình vẫn là bị người bố con ra cái này hắn tất cả thanh danh cùng mặt mũi toàn bộ cũng đánh mất hầu như không còn cùng lúc đó toàn bộ lý ra cũng là thanh danh mất sạch từ nay về sau chỉ cần có người một nói tới việc này liền sẽ liên tưởng đến hắn đến lúc đó hắn cùng lý ra cũng đem biến thành người trong thiên hạ trò cười ba nghĩ đến đây lý trầm chu liền cảm thấy vô biên sợ hãi à thật sự là nghĩ không ra à đường đường hát thủy cổ thành bắt công tử thế mà lại làm ra như thế có nhục môn phong sự tính đến cái này yêu thích cũng quá kỳ hoa lúc này triệu long tượng lớn tiếng c ư ờ i nhạo lại là v ă n g lên lần này đến đây hắn căn bản cũng không phải là vì cho lý đoạn thiên trúc thọ xét thấy hai nhà ác liệt quan hệ hắn tự nhiên muốn hảo hảo buồn nôn một cái lý ra đồng dạng kế triệu long tượng về sau một bên bắc hải thế g i a kỳ trường khanh cũng là tán đồng gật đầu bắt công tử việc này làm xác thực làm cho người lau mắt mà nhìn từ nay về sau nhóm chúng ta đều muốn nhận thức lại bắt công tử ba hắn khoan thai tự đắc nói hai người kẻ xứ người họa nghe được lý huyền đạo mọi người giận không kèm được nếu như nhãn thần có thể giết người triệu long tượng cùng kỳ trường khanh cũng sớm đã bị thiên đạo và quả đối với cái này hai người lại là nhìn như không thấy vẫn như cũ ta đi không làm bất quá bọn hắn cũng chỉ là trào phúng một cái cũng không tiếp tục tiếp tục bởi vì chuyện này dính đến thanh ý hầu p h ụ mặc dù đánh mặt lý ra bọn hắn phi thường vui lòng nhưng nếu là đắc tội thanh ý hầu p h ụ coi như được không bù mất bởi vậy tại qua một cái miệng nghiện về sau hai người liền cực kỳ ăn ý trầm m ặ t lại đem ánh mắt rơi vào lý trầm tru cùng lý huyền đạo trên người bọn họ giờ này khắc này tất cả mọi người hết sức tò mò tiếp xuống lý ra sẽ xử trí như thế nào việc này ba lý huyền đạo việc này các ngươi lý gia nhất định phải cho nhóm chúng ta một cái công đạo bằng không mà nói ta thanh y hầu phủ cũng không phải dễ chê ự n g u y ệ n phù dung tràn ngập sát c ơ nói ngay vậy lý huyền đạo thân thể r u lên trong nháy mắt xiết chặt thủ trưởng trong lòng đối cái kia ở sau l ư n g tính toán bọn h ắ n người của lý gia phẫn hận tới cực điểm nhưng mà vấn đề này nhất định phải cho một cái thuyết pháp bằng không thanh y hầu phủ cái này một cửa ải khẳng định là không qua được ba nghĩa trướng còn không tranh thủ thời gian cho lạc tiểu thư bội tội anh, trong cơn giận dữ lý huyền đạo một cước đem lý trầm tru đá ngã trên mặt đất lý ớ n tiếng giận dữ hết. Nghe nói như hết. thế. dữ l trầm chu bất chấp đau đớn trên người tranh thủ thời gian bằng nhanh nhất tốc độ đi tới lạc thanh hàn trước mặt sau đó vạn chúng nhìn trừng trừng t é quỵ trên đất thỉnh lạc tiểu thư thứ tội tha thứ cho ta vô tâm chi thất lý trầm chu trùng điệp dập đầu nói thái độ có vẻ mười điểm thành khẩn nhưng mà đối mặt hắn l ê bái bồi tội vô luận là lạc thanh hàn hay là người phụ dùng trên mặt băng lanh cùng sắc cơ cũng không có nửa phần cắt giảm lý huyền đạo con của ngươi làm ra bực này không muốn mặt sự tình chỉ là một câu chịu nhận lỗi liền muốn đem bỏ qua không khỏi cũng quá ngây thơ a chẳng lẽ n g ư ơ i thật cho là ta thanh ý hầu phủ dễ khi dễ n g u y ệ t phù dung sát khí ngút trời đang khi nói chuyện nàng lật tay lấy ra một thanh hoàng đạo cổ linh minh rất có một lời không hợp liền muốn đại khai sát giới ý tứ thấy tình cảnh này lý huyền đạo sắc mặt cũng âm chầm xuống cái kia không biết ngươi muốn thế nào lý trầm chu phải chết việc này đã bị hắn lộ ra ánh sáng ra không bao lâu liền sẽ huyên náo toàn thành phong vũ đến thời điểm tiểu thư nhà ta như thế nào tự xử ta thanh ý hầu phủ uy nghiêm ở đâu cho nên lý trầm chu nhất định phải lấy cái chết tạ tội không chỉ có như thế vì hiện lộ rõ ràng các người lý ra bồi tội thanh ý lý huyền đạo ngươi nhất định phải tự tay giết chết lý trầm c h u như thế mới có thể giải ta thanh ý hầu phủ mối hận trong lòng nguyễn phù dung lạnh lùng nói cái gì muốn lý huyền đạo tự tay giết chết lý trầm c h u đột nhiên nghe nói như thế mọi người ở đây lập tức kinh hãi t thật là quá tàn nhẫn a chịu nhận lỗi cũng không tính là thậm chí để người ta tự tay giết chết con của mình s á c thực đủ hung á c ta cảm thấy ngược lại là hợp tình hợp lý việc này vừa ra lạc thanh hàn danh tiết còn có thanh ý hầu phủ uy nghiêm cũng đem nhận nghiêm trọng tổn thương nếu như ta là thanh ý hầu chỉ sợ sẽ lập tức giết tới lý gia đám người xì xào bàn tán một bên bọn hắn đều vì n g u y ệ t phú dung tàn nhẫn cảm thấy chấn kinh một bên khác cũng đang vì lý gia cảm thấy thông cảm cùng thương hại gia lý trầm chu dạng này một cái con bất hiếu đơn giản chính là g i a môn bất hạnh một cái xử lý không tốt lý gia đều muốn chơi xong n g u y ệ t phú dung người yêu cầu này không khỏi cũng quá cao a con ta căn bản không phải cố ý các ngươi liền muốn mạng của hắn lý huyền đạo tức giận đến toàn thân phát dun hồ dữ không ăn thì con n h ư n g hắn giết chết con của mình cái này sự tình hắn là tuyệt đối không xuống tay được nói như vậy lý ra là không chịu bồi tội rồi n g u y ệ t phù d u n g ánh mắt h í p lại để cho ta giết lý trầm c h u tha thứ khó t n g mệnh lý huyền đạo lạnh lùng đáp lại Hòa anh. theo lời này vừa ra không khí hiện trường lập tức trở nên khẩn trương lên ba、Tốt. đã như vậy vậy ta cũng chỉ phải trở về đem việc này bẩm báo hầu ra nhường hầu ra thượng tấu đại hạ thiên tử thỉnh thiên tử đến chủ trì công đạo ta cũng không tin các ngươi chỉ là một cái hát thủy cổ thành còn có thể p h ả n thiên nói đi nguyễn phù dung liền muốn lôi kéo lạc thanh hàn lý khai t thượng tấu đại hạ thiên tử vừa nghe thấy lời ấy mọi người tại đây đột nhiên biến sắc nhất là lý gia tộc nhân hết thể t o á t ra kinh hoàng cùng vẻ sợ hãi dựa theo n g u y ệ t p h ụ dung yêu cầu chỉ cần chết lý trầm chu một người nhưng nếu là thượng tấu đại hạ thiên tử việc này nhưng l ớ n lắm đến thời điểm không chỉ có lý trầm chu muốn chết chỉ sợ bọn hắn lý g i a cũng muốn hôi phi yên diệt c h ầ m đã mắt thấy n g u y ệ t p h ụ dung cùng lạc thanh hàn sắp ly khai tử vân điện bên trong đột nhiên nhớ tới lý đoạn thiên thanh âm cái gặp hắn một mặt lạnh lùng đi ra lý trầm chu hành vi xác thực tội không cho xá nhất định phải chỗ lấy cực hình lao tổ tông lý huyền đạo cùng lý trầm chu nhao nhao kinh hãi kêu to nhưng mà lý đoạn thiên cũng mặc kệ những thứ này đinh vung tay lên một thanh trường kiếm chính là xuất hiện ở lý huyền đạo dưới chân l i ê n theo n g u y ệ t phụ dung nói xử lý giết lý trầm chu không thể nghi ngờ thanh â m trầm trầm truyền ra ngay vậy lý huyền đạo mở to hai mắt nhìn đội thân run dậy không thôi về phần lý trầm chu cả người càng là dọa đến hồn phi phách tán ba ba lao tổ tông ngươi không thể giết ta không thể giết ta à phụ thân cứu mạng ta không muốn chết ba ba hắn quỳ dạm xuống đất khóc ròng thấy thế, thế lý huyền đạo cũng là gắt gao siết chặt thủ trưởng muốn rách cảm bí mắt còn không đ ộ n g thủ hét lớn một tiếng chấn động đến đám người linh hồn phát r u n tiếp lấy lý đoạn tiên cũng bỏ mặt lý huyền đạo có nguyện ý hay không trong lòng là gì ý nghĩ lúc này lấy tự thân kia lực lượng cường đại cưỡng ép khống chế lý huyền đạo thân thể hung hăng một kiếm rơi vào lý trầm chu trên thân a một tiếng h é t thảm lý trầm chu đầu lâu trong nháy mắt cao cao bay lên triệt để thân tử đạo tiêu mười vạn năm trước tiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi vẻ trong tích、mịch. hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo la o hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc chương một trăm bốn mươi ba mang quan tài đi trúc thọ trầm chu tận mắt nhìn xem lý trầm chu bị một kiếm đeo đầu lý huyền đạo lập tức muốn rách cả mỹ mắt trong nội tâm bi thống tới cực điểm tia thế nhưng là hắn thân sinh nhi từ a bây giờ cứ như vậy chết thảm tải hắn trước mặt người đầu bạc tiễn người đầu xanh kết quả này cho dù ai cũng không thể thừa nhận một thời gian gặp vua tận bi thống đ ả kích lý huyền đạo cả người ngốc trệ ngay tại chỗ nhìn qua trên mặt đất lý trầm chu kia thi thể lạnh b ă n g thân thể không ngừng mà run r u dày trong mắt không nhìn thấy chút nào thần thái cùng lúc đó lý gia lão tổ tông lý đoàn thiên cũng là hung hăng hít một hơi thật sâu cưỡng ép c h ấ n áp lại nội tâm bi thống sau đó làm bộ bình tĩnh nhìn phía lạc thanh hàn cùng nguyện phụ dung lạc tiểu thư kẻ cầm đầu lý trầm chu hiện đã đền tội đối với ta lý ra cái này xử trí ngươi nhưng hài lòng thanh âm đạm ạ c chầm chầm vang lên ngay vậy lạc thanh hàn mặc không biểu lộ không nói gì nói g ư c l đi nguyễn p h ụ dung không để ý đến lý đoạn thiên đám người phẫn nộ cùng bí khuất lúc này mang theo lạc thanh hàn lý khai lý ra sáu cái này nữ nhân cũng không giống như người tốt nha có người dám thở dài lý trầm chu rõ ràng là nhường nguyễn phù dung bức cho chết mà lại hắn chết còn không tính xong nguyễn phú dung còn muốn đem sự tình bẩm báo thanh ý hầu nếu như đến thời điểm thanh ý hầu không hài lòng kết quả này chẳng phải là nói lý trầm chu liền chết vô ích nghĩ tới đây đáy lòng của mọi người nao nhau, nhau cảm khái ai ra môn bất hạnh a đây hết thảy bởi vì lý trầm chu mà lên hy vọng cũng bởi vì hắn mà kết thúc đi ngay đại thọ biến thành đại bi thời điểm lý ra thời gian không có chọn tốt cá ba các loại tiếng nghị luận liên tiếp không ngừng mà vang lên giờ phút này bọn hắn cũng phi thường thông cảm lý ra gặp bất hạnh tám trăm tuổi thọ thần sinh nhật vốn là thiên đại h ì sự bây giờ lại biến thành đại bi sự tỉnh có thể nói là thiên đại bất hạnh thanh chủ đây cũng là có người đang cố ý tính toán nó mục đích hoặc là giết chết lý trầm c h u hoặc là cả đ ổ lý ra âm ti mệnh thấp giọng nói đang khi nói chuyện hắn ung dung thản nhiên hướng phía lý hát thủy chỗ địa phương nhìn thoáng qua bởi vì có chân thực chi nhãn lý hát thủy tung tích tự nhiên là không gạt được hắn con mắt ba việc này cùng nhóm chúng ta không quan hệ bỏ mặc bọn hắn náo thành bộ dáng gì cũng xuống không đến trên người của chúng ta yên tĩnh xem náo nhiệt là đủ mà lại bản tọa hoài nghi đây hết thể bất quá là bắt đầu thôi càng thêm đặc sắc có lẽ còn tại phía sau đây ba lâm vô đạo cười n h ạ t nói hả bức tử lý trầm chu chỉ là bắt đầu sau đó còn có so đây càng thêm chuyện bị thảm âm t i mệnh hơi kinh ngạc mặc dù hắn rất hiếu kỳ lâm vô đạo là thế nào biết đến nhưng là cũng không dám hỏi nhiều chỉ là đứng ở một bên làng lặng chú ý sự tình phát triển người tới đem bắt công tử thi thể liệu tốt tìm tốt địa phương ba cho đi trầm m ặ t một lát lý đoạn thiên gọi tới mấy cái thị vệ phân phó nói rõ bọn thị vệ cùng thân xác nhận ngay lập tức mấy người cẩn thận nghiêm túc đem lý trầm chu thi thể liệu tốt sau đó liền cung kính lui xuống cho đến lúc này lý đoạn thiên mới là quay đầu nhìn về phía ở đây một đám tân khách không có ý tứ nhường mọi người chế dễ ước lý ra ra lý trầm chu bực này bại hoại đúng là ra môn bất hạnh hôm nay rơi vào kết cục như thế hết thể đều là hắn gieo gió gặt báo hậu quả xấu cùng người không đoán từ nay về sau nhìn ta lý ra dòng dõi cùng tộc nhân có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm ước thúc tốt chính mình hành vi làm việc nghĩ lại mà làm sao các không muốn dẫm lên vết xe đổ nếu ai dám xúc phạm giết hết vô xá trang ngập sát khí thanh âm quét sạch trong trang viên bên ngoài dọa đến một đám lý gia tộc nhân run lệ bẫy bởi vì một cái lý trầm tru bọn hắn cũng đi theo gặp nạn Tốt. nếu không có chuyện khác hôm nay thọ điện liền dừng ở đây ai đi đường lấy a ba nói lý đoạn thiên phất phất tay chính là chuẩn bị ly khai đại thọ điện lễ phía trên ra bực này bất hạnh sự tình hắn tức bể phổi nơi nào còn có tâm tư mừng thọ đối với lý đoạn thiên tâm tình đám người cũng đều có thể lý giải ngay lập tức mọi người chính là chuẩn đứng dậy cáo từ ly khai để tránh lại rủi ro nhưng mà lý đoạn thiên muốn như vậy kết thúc giấu ở trong bóng tối lý hát thủy lại há có thể như ước nguyện của hắn vì cái này một ngày h ắ n thế nhưng là đợi thật nhiều năm tự nhiên không thể tùy tiện bỏ qua h i u coi như lý đoạn tiên h tuyên bố sớm kết thúc thọ điện thời khắc trong lúc đó một đạo bén nhọn khói lửa đống nhiên đằng không mà lên cuối cùng giữa không trung nổ bể ra tới chuyện gì xảy ra giữa ban ngày ai phóng khói lửa đột nhiên xuất hiện một màn làm cho đám người không hẹn mà cùng nhìn qua lý ra trang vườn bên ngoài dựa theo lý hát thủy chỉ thị tần đạo phu sớm đã tổ chức tốt m ư ơ i hai vị khổng vũ hữu lực cử hán mang lý thừa thiên quan tài chờ đã lâu các minh đệ làm việc nhìn thấy trong trang viên dâng lên khói lửa ngay tại chợp mắt tần đạo phu lúc này đánh thức rầm rầm cùng một thời gian những người khác cũng là nhao nhao tinh thần các huynh đệ cũng cho ta thổi lên h ứ n g h á t lên lần này thế nhưng là chúng ta hoàng tuyển tiệm quan tài tại hát thủy cổ thành bên trong chỗ đón lấy đệ nhất đơn làm ăn lớn cũng không thể gây ra rủi ro nhất định phải nhường khách nhân hài lòng khóc nước nở đưa tang gõ cái chiêng bồn trồn toàn bộ cũng cho l á o tử lên tinh thần một chút nhất định phải đem bầu không khí cho ta làm đến cực hạ chúng ta đây là đi đưa tang biết không phía trước lý ra đi lên ba tần đạo phu không ngừng thét nói hắn chính là khiêng một đỉnh đặc chế vòng hoa đi tại đám người rất phía trước đồng thời từng đợt t h u ố c thít thanh âm cũng là không ngừng chuyển ra Ô ô, lý công tử ngươi chết được thật thê thảm a ba ba thiên không hữu ta lý công tử thiên không hữu ta à lý công tử ta hoàn g t u y ệ n tiệm quan tài nhận ủy thác của người vì người t i ế n đưa hy vọng ngươi đến hoàn g t u y ệ n về sau tiếp sau có thể ném cái tốt thay làm người tốt tiếp thay ta lý công tử đau nhức quá thay ta lý công tử ô ô. chuyên môn khóc nước nở người khóc kia là một cái cực kỳ bi thương tần đạo phu một nhóm người xuất hiện lập tức đưa tới chung quanh đại lượng người tu luyện vây xem mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng n g h i hoặc đây là xảy ra chuyện gì lý công tử chết rồi cái nào lý công tử không biết rõ a sẽ không phải là lý gia vị kia công tử bỏ mình đi bọn hắn đây là đi cho lý gia xử lý tăng lễ ta vừa rồi nhận được tin tức nói là lý gia bắt công tử lý trầm c h u chết rồi a thật hay giả mau nhìn bọn hắn thật hướng phía lý g i a đi đám người nghị luận ở mỹ theo t ầ n đạo phu đám người tiến lên bọn hắn cũng là đầy mang kinh nghi cùng tò mò cùng tại đằng sau không bao lâu chính là đi tới lý g i a bên ngoài cửa chính cùng một thời gian trong trang viên lý đoạn thiên bọn người cũng là nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh từng cái trong mắt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc hiển nhiên bọn hắn cũng chỉ không rõ ràng xảy ra chuyện gì t h ư ợ n h ư là sáu có người xử lý tăng sự có người kinh n g h i nói ta nghe được bọn hắn đang khóc lý công tử sẽ không phải là ba đến là lý trầm chu tổ chức tăng lễ a không thể nào người của lý g i a động tác nhanh như vậy lý trầm chu chết đối với lý ra mà nói cũng không phải cái gì đáng giá cao hứng sự tình quả quyết sẽ không khiến cho như thế dòng chống thua chiến sẽ không phải là tính sai rồi các ngươi mau nhìn là hoàng tuyển tiệm quan tài người bọn hắn tiến đến thảo thật là đông đông đông nương theo lấy c h ấ n thiên chiên chống thanh âm cùng kia khóc thiên đập đất khóc nước n ở thanh âm tại tần đạo phu dẫn đầu dưới mười hai vị hùng tráng như b ạ o long tràng hắn mang một ngụm thiết m ộ t quan tài đi đến một màn này lập tức đem lý đoạn thiên bọn người chọc giận gần c h ế t ba chương một trăm bốn mươi bốn cho đại công tử đưa tang lý tộc trưởng bớt đau buồn đi trực tiếp đi vào lý huyền đạo trước mặt tần đạo phu đầy mang tiếc rẻ nói nói đi cái gặp hắn bàn tay lớn dơ lên phía sau khóc nước nợ gõ cái chiêng bồn t r ồ n sĩ quan nhao nhao ngừng lại đồng thời mỗi người đều là một mặt trang nghiêm chi khí hoàng tuyên tiệm quan tài nhận ủy thác của người đến đây thay lý công tử làm tăng sự cùng tăng lễ t ú i đầu đang khi nói chuyện tần đạo phu dẫn theo một đám h i n h đệ lấy chân thành tư thái hướng phía lý huyền đạo túi người trào biểu thị ai điếu chi tình ách nhìn xem một mặt này không chỉ có lý huyền đạo bản thân ngây dại liền liền tại trận một đám c á c tân khách từng cái cũng là toát ra vẻ mặt ngạc nhiên lý ra mời người tới xử lý tăng sự rồi động tác nhanh như vậy sao có người kinh ngạc nói đây là sớm biết do lý trầm chu muốn chết cho nên sớm làm xong chuẩn bị không có khả năng ta biết rõ những người này bọn hắn là hoàng tuyển tiệm q u a n tài chuyên môn thay người làm các loại tăng sự tăng lễ đưa tăng các loại nghiệp vụ trừ cái đó ra còn giúp người thanh lý phiền phức bởi vậy lại có công nhân quét đường g danh sưng người của lý gia đồng dạng không gì sánh được mẹ hoặc ba hoàng tuyên tiệm q u a n t à i các n g ư ơ i làm sao biết rõ con ta lý trầm chu chết rồi là ai mời các ngươi tới làm tăng sự lý huyền đạo m ặ tâm t trầm lạnh lùng nói giờ phút này hắn còn chưa theo lý trầm chu tử vong to lớn trong bi thống tỉnh táo lại liền lại là đối mặt bất thình lình mai táng đoàn đội cái này khiến hắn cảm thấy không gì sánh được phẫn nộ hắn thấy cái này khẳng định là có người đang cố ý nhục nhã bọn hắn lý ra hôm nay hắn nhất định phải đem cái kia ở sau l ư n g tính toán phía sau màn hát thủ bắt tới không thể nhưng mà hắn không biết đến là Cái này một dãy c h u bên khác tại đối mặt lý huyền đạo kia băng lãnh chất vẫn lúc tần đạo phu lập tức ư ứ n g sở ngay tại chỗ một mặt của quái lý t tin c trưởng nhóm chúng ta cũng không phải tới là lý trầm chu đưa tàng a mà là lý ra một vị khắc công tử Cái gì? lý ra còn có một vị khác công n một khắc tử chết rồi. đại đa số đều ở nơi này ngoại trừ đã tử vong bắt công tử lý trầm c h u cũng chỉ có đại công tử lý thừa thiên thảo không thể nào đại công tử lý thừa thiên cũng đã chết cái suy đoán này vừa ra tất cả mọi người sợ ngây người nhất là lý huyền đạo một trái tim càng là ngã vào vạn trượng thâm uyên người ba người mới vừa nói ba nói cái gì hắn run run dậy dậy chỉ vào tần đạo phu ta nói nhóm chúng ta cũng không phải tới cho lý trầm chu đưa tang mà là nhận ủy thác của người đến đây cho lý gia đại công tử lý thừa thiên đưa tang hiện nay thi thể của hắn liền nằm tại cái này cố quan tài bên trong đây vê anh đ ạ t được tần đạo phu xác nhận lý huyền đạo lúc này cảm thấy một trận xét đánh trời nắng đ n xuống trong đầu lập tức một mảnh t r ố n g không về phần những người khác cũng là t r ậ n tròn mắt bọn hắn nghe được cái gì lý gia đại công tử đệ nhất thiên tài lý thừa thiên thế mà chết rồi ngay tại cái này cố quan tài ở trong t giờ khác này t không. Không nói, nói đi hắn đưa tay hung hăng một trưởng trấn ra lực lượng cường đại trực tiếp đem trước kia thiết một quan tài đánh cho vỡ nát trong chốc lát một bộ thi thể lạnh bằng ánh vào tất cả mọi người tầm mắt ba quả nhiên là đại công tử lý thừa thiên nhìn thấy thi thể kia mặt mũi quen thuộc đông đảo tân khách hết thể trợn tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm không chỉ có là bọn hắn l i ê n l i ê n xa xa lý thừa giận bọn người cùng lao tổ tông lý đoàn thiên từng cái cũng là sắc mặt t r ắ n g bệnh căn bản không thể tin được đây là sự thực ba làm sao ba làm sao lại như vậy vậy mà thật sự là đại ca đông đảo công tử kinh hãi nghẹn ngào nguyên bản bọn hắn cũng coi là đây bất quá là một trận trò đùa cùng náo h kịch đây biết rõ sự thật lại là thật lý thừa thiên chết cái này sáu này làm sao ba khả năm ba nhìn qua thiết m ộ t quan tài bên trong kia không gì sánh được khuôn mặt quen thuộc giờ khác này lý huyền đạo cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có bi thống quét sạch quanh thân trên l i ê n d ư ớ i ai dám giết con ta khí cấp công tâm phía dưới lý huyền đạo tâm thần bị trọng thương cả người lúc này phun ra một miệng lớn tiên huyết sau đó sủi lơ trên mặt đất trên người khí thức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng yếu b ấ t ba ba t ộ c trường t ộ c trường hết thể cũng phát sinh ở trong nháy mắt mắt thấy lý huyền đạo bị tức thích hợp trận thổ huyết lý ra đám người quá sợ hãi lúc này bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ vây đến lý huyền đạo trước mặt trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng ba nhanh đem hắn dẫn đi nghỉ ngơi lý đoạn tiên cho xuống một k h o a đ a n dược đem lý huyền đạo khí tức ổn định về sau trầm giọng phân phò nói nói xong hắn liền đem con ngươi băng lãnh rơi vào tần đạo phu bọn người trên thân là ai để các ngươi đến đưa tang cái này sao ba ta hoàng tuyển tiệm quan tài làm chính là chết nhân sinh ý làm tang sự cùng cho người ta đưa tang là nghiệp vụ của chúng ta phạm vi đến người ủy thác cái này thuộc về chúng ta thương nghiệp cơ mật không thể lộ ra dù sao nhóm chúng ta là có nguyên tắc tần đạo phu nghiêm trọng nói làm ăn coi trọng nhất uy tín điểm này hắn vẫn là biết đến ba ba nhưng mà hắn lời này vừa ra lại là trực tiếp chọc giận lý đ o ạ n thiên hử không nói đã ngơi ư không chịu nói vậy liền đi chết đi ẩm ẩm nương theo lấy một đạo giống giận dung trời lý đ o ạ n thiên lúc này hung hăng một t r ư ờ n g hướng phía tần đạo phu c h ấ n áp đi qua giờ phút này hắn đem lý trầm chu cùng lý thừa thiên tử vong bi thống cùng cơn giận dữ toàn bộ phát tiết đến tần đạo phu trên thân muốn bắt hắn chút giận muốn giết ta nhìn thấy một màn này tần đạo phu không khỏi nhữ mày không có ý tứ nhóm chúng ta chỉ là nhận ủy thác của người đến đây cho lý thừa thiên đưa tang cũng không muốn cùng các ngươi lên xung đột đã sự tình đã làm thỏa đáng kia nhóm chúng ta cũng nên đi mặt khác ngươi quá yếu căn bản không đáng ta đậu thủ tần đạo phu thản nhiên nói nói đi cái gặp hắn hướng phía lý đ o ạ n thiên phương hướng nhẹ nhàng phất phất tay trong chốc lát lý đ o ạ n thiên kia hung hãn tuyệt luân công kích trong nháy mắt tan thành m â y khói cùng lúc đó lý đ o ạ n thiên cũng giống là bị to lớn xung kích cả người bay ngược ra ngoài ba làm sao có thể một mặt này sợ ngây người đám người lý đoàn thiên kia thế nhưng là chu thiên cảnh đại viên mãn cường giả、à. tần đạo phu chỉ là nhẹ nhàng p h t tay liền đem hắn chấn áp cái này không khỏi cũng quá kinh khủng a chẳng lẽ người này là la thiên cảnh đại tu đám người kinh nghi các huynh đệ kết thúc công việc trở về chia tiền không để ý đến đám người kinh hãi tần đạo phu vung tay lên lúc này mang theo một đám huynh đệ nhanh chân lưu tinh đi ra lý ra trang vườn rất nhanh liền hoàn toàn biến mất tại trước mắt ba ba hoàng tuyên tiệm quá tài người này ngược lại là thật có ý tứ nhìn qua tần đạo phu bóng lưng rời đi lâm vô đạo k h ỏ miệng nhấc lên một vòng đ ụ cười thông qua thần linh chi nhãn hắn phát hiện rất nhiều có ý tứ sự tình Cái này trước ầ n cũng ngoại đạo phu, thế mà cũng thuộc về kẻ hủy chức, diệt tổ t mà về kẻ ừ công nhân quét đ ờ n ngoại hiệu này, hắn còn có một tổ chức bên trong chuyên môn xưng hoàng tuyển g gọi cái có chức hiệu diệt. hảo, hủy là, một tổ t r ư kẻ đó phong đạo nhân nói tại kẻ hủy diệt trong tổ chức đều là một chút trên thế gian kỳ nhân dị sĩ có được thông tin ê triệt địa thần kỳ thủ đoạn cùng lực lượng hiện tại xem ra quả nhiên là thật người kẻ hủy diệt này tổ chức tuyệt so sánh lên ta trong tưởng tượng còn muốn thần bí cùng cường đại có cơ hội nhất định phải mở mang tầm mắt một cái hắn thấp giọng đây lẩm bẩm nói nói mắt thấy lý ra không có cái gì náo nhiệt có thể nhìn hắn lúc này mang theo âm ti mệnh cùng lý t h ắ n g thiên ly khai chương một trăm bốn mươi lăm lý huyền đạo cái chết tất cả mọi người tản đi đi lâm vô đạo ly khai về sau lý đoạn thiên nhìn xem trước mặt lý thừa thiên thi thể cưỡng ép đem nội tâm bi thương chấn áp sau đó hữu khí vô lực đúng đúng lấy đám người nói hôm nay phát sinh hết thảy có thể nói là lý g i a lớn bất hạnh năm ngàn năm đến nay càng là chưa hề từng chịu đựng như thế to lớn khuất nhục cùng đ ạ kích trong vòng một ngày liền tăng hai vị kiệt xuất công tử mà lại tộc trưởng cũng không gượng dậy nổi trận này thọ điển đối với lý da mà nói có thể nói là nguyên khí đại thương ba ba có thể tưởng tượng không bao lâu liên quan tới sự tình hôm nay liền sẽ truyền khắp toàn bộ hát thủy cổ thành thậm chí cửu châu trong ngoài đến thời điểm bọn hắn lý ra chắc chắn biến thành người trong thiên hạ trò cười đối với cái này lý đoạn tiên trong lòng mặc dù tràn đầy phẫn nộ cùng thở dài nhưng cũng không cách nào cải biến cục diện này ba ba đến tột cùng là ai ở sau l ư n g tính toán ta lý ra đầu tiên là lý t r â m chu tiếp lấy lại là lý thừa thiên tại sao ta cảm giác đây là có người đang cố ý nhằm vào lý huyền đạo chẳng lẽ lại là hắn cái nào đó kẻ thù làm có thể có được như thế quỷ thần khó lường thủ đoạn xem ra đối phương nhất định không là bình thường nhân vật ta hắn xít sao n h ữ n g mày trong đáy lòng không ngừng mà suy đoán cái k i ê u phía sau màn hát thủ thân phận chỉ bất quá vô luận hắn nghĩ như thế nào cũng không có bất kỳ đầu mối thấy thế lý đoạn tiên thật sâu thở dài người tới đem lý thừa thiên thi thể hào hảo liệm sau đó tìm một chỗ bảo đ ị a an táng đi rõ trong đám người đi ra mấy cái thị vệ sau đó bọn hắn cẩn thận nghiêm túc đem lý thừa thiên thi ê n thể i t h liệm cung kính lui xuống gần nhất không phải có cần phải các người tận lực không muốn đi ra gia tộc để tránh trêu chọc mầm hai v ạ bản tọa cảm giác đây hết thể tất nhiên có người ở sau l ư n g tính toán vì lý do an toàn tất cả mọi người chú ý cẩn thận một chút rõ một đám lý ra người cùng thân xác nhận ngay sau đó bọn hắn cũng mang các loại tâm tư dần dần ly khai t ử vân điện không bao lâu nguyên bản huyên náo t ử vân điện liền trở nên không gì sánh được quặng cụ b ẽ tại bọn hắn sau khi đi lý hắc thủy cũng làm ư ợ n nhờ ẩn thân ngọc phù năng lực thần kỳ thần không biết quỷ chưa phát giác ly khai lý già về tới chỗ ở của mình h i u chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết đến là coi như tất cả mọi người lần lượt rời đi thời khắc đột nhiên một đạo quỷ quỷ sùng túi thân ảnh cũng là mượn nhờ ẩn thân ngọc phù l ạ n g y ê n vô tức lẹn vào đến lý gia trang vườn ở trong đồng thời một đường cùng đi theo đến lý huyền đạo chỗ định viện ai lão đạo ta còn là tới chậm một bước a bỏ qua xem náo nhiệt tốt nhất thời gian chắc hẳn nhậm minh đệ cũng sớm đã đi vào hát thủy cổ thành cũng không biết rõ bây giờ tại cái gì địa phương các loại giết chết lý huyền đạo về sau nhất định phải tranh thủ thời gian liên hệ hắn mới là thông tin ê chi lộ lập tức liền muốn giáng lâm thế gian nhất định phải trước lúc này đem đại hoạt cho làm người thân bí thấp giọng nói thẩm hán quanh thân bao phụ tại một cái rộng lượng đấu bồng màu đen phía dưới mà lại trên mặt cũng mang theo một tấm thần bí mặt nạ quỷ tạo hình cùng lâm vô đạo không sai biệt lắm người này thình lình chính là cùng lâm vô đạo hẹn s o n g phong đạo nhân hắn găng sức đuổi theo vẫn là đến c h ậ m một bước không nhìn thấy lý i a vừa mới lên diễn p h â n khích cho hay vì thế phong đạo nhân tiếp hận không thôi bất quá hắn mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng là cũng không có quên chính sự căn cứ kế hoạch của ta nhất định phải giết chết lý i a một cái đại nhân vật tốt nhất là cái nào đó lao tổ tông nô đã lý huyền đạo tâm thần bị trọng thương cả người đều đã phế đi vậy liền dứt khoát đem hắn giết chết đi chỉ cần hắn vừa chết kế hoạch của ta liền xem như thành công một nửa tiếp xuống liền có thể thông chi nhậm h u n h đệ n h ạ t xác hh hiu đang khi nói chuyện hắn lạng yên không một tiếng động tiến vào lý huyền đạo gian phòng lúc này gặp to lớn đ ả kích tâm thần bị trọng thương lý huyền đạo đang nằm trên thuyền hôn mê bất tỉnh cùng lúc đó tại bên giường của nó còn có lý gia tộc nhân tại tỉ mỉ chăm sóc nhiều người như vậy có chút khó làm a bất quá may mắn lần này lao đạo ta theo cái kia keo kiệt lão quỷ nơi đó lấy được một tấm nghỉ nơi thần chú nghe nói có thể làm cho chu thiên cảnh cừng giả lạng yên vô t ứ tử vong trọng yếu nhất chính là nhìn không ra bất kỳ vết tích vật này dùng trên người lý huyền đạo Là thích hợp ngay sau đó phong đạo nhân chính là cảm giác được một cách rõ ràng lý huyền đạo thể nội sinh cơ tại một loại lực lượng thần bí ăn mòn ở dưới đang lấy tốc độ khủng khiếp trôi qua bất quá một lát liền toàn bộ sói mòn hầu như không còn lúc này lý huyền đạo tại trong hôn mê lạc yên vô tức tử vong cái này nghỉ ngơi thần chú quả nhiên ra sau ứ c Tiếp đó vì xác nhận không sai phong đạo nhân lại là kiểm tra một phen xác định lý huyền đạo là thật chết rồi sau đó mới là hài lòng ly khai lý ra không xong người tới đây mau tộc trường chết coi như phong đạo nhân chân trước ly khai không lâu lý huyền đạo trong phòng liền truyền ra một trận thất kinh khóc giống tất cả mọi người cũng dọa đến hồn phi phát tán ngay lập tức bọn hắn đem lý huyền đạo tử vong tin tức bẩm báo cho lão tổ lý đoàn thiên cùng lý ra một đám tộc nhân cùng công tử cái gì tộc trường chết rồi đột nhiên nghe được tin tức này mọi người đều là quá sợ hãi h u khi biết tin tức sana lý đoàn thiên một cái lắc mình chính là xuất hiện ở lý huyền đạo gian phòng tập trung nhìn vào lý huyền đạo trên thân quả nhiên không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu đây là có chuyện gì tộc trưởng trước đó còn rất tốt làm sao lại đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử rồi hắn nghiêm nghị chất hỏi ngay vậy hầu hạ một đám tộc nhân lập tức dọa đến run l ờ y bậy hồi bẩm lão tổ nhóm chúng ta ba nhóm chúng ta cũng không biết vừa rồi nhóm chúng ta một mực tại trước giường trông n o n tộc trưởng trong lúc đó cũng không phát hiện có bất kỳ khác thường gì thẳng đến cảm giác không thấy tộc trưởng hô hấp nhóm chúng ta mới biết rõ tộc trưởng đã đi cái gì chết không có dấu hiệu nào nghe nói như thế lý đoạn thiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm sau đó không tin tà hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên lý huyền đạo thân thể sau một hồi thở dài lắc đầu ba lao tổ tộc trưởng hắn làm sao lại đột nhiên chết bất đắc kỳ từ đây sẽ không phải là có người cố ý làm hại a nhị công tử lý thừa giận trầm giọng nói Xoạc. lời này vừa ra ở đây tộc nhân cùng công tử không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào lý đoạn thiên trên thân cũng không phải là căn cứ kiểm soát của ta huyền đạo hắn là bởi vì b ị thương quá độ dẫn đến tâm lực hao hết mà chết thuộc về bình thường tử vong hiện tượng cũng không có bất luận cái gì làm hại vết tích mà lại hắn đi phi thường ăn tưởng cũng không có thống khổ ba lý đoạn thiên lắc đầu nói mặc dù hắn cũng mười điểm hoài nghi nhưng vô luận hắn làm sao kiểm tra đều là kết quả này thấy tình cảnh này cái khác tộc nhân cũng nhao nhao tiến lên xem xét hết thể xác thực như là lý đoạn thiên nói như vậy lý huyền đạo là hao hết tâm lực mà chết ai nay ngây thơ là một cái bất hạnh thời gian đầu tiên là ra lý trầm c h u xấu như vậy sự t ì n h tiếp lấy đại công tử lý thừa thiên chẳng biết tại sao bị giết hiện nay tộc trưởng hắn lại ba ba ta lý gia truyền thừa năm ngàn năm chưa hề từng chịu được như thế đà kích có tộc nhân ai t h à n nói hắn đưa tới ở đây rất nhiều người có minh giờ phút này trong lòng mọi người đều là tràn đầy không hiểu sợ hãi cùng bất an trong vòng một ngày hai vị công tử cùng tộc trưởng tuần tự bỏ mình chuyện sự tình này thấy thế nào cũng có vẻ hơi quỷ dị đồng dạng lý đoạn thiên cũng là gắt gao cao mày không biết rõ suy nghĩ cái gì lao tổ tiếp xuống nên làm cái gì phái người đi một chuyến hoàng tuyển tiệm quan tài chuẩn bị làm tăng sự đi nói đi lý đoạn thiên thật sâu thở dài một cái liền ly khai đình viện những người còn lại cũng là dựa theo phân phó riêng phần mình đi chuẩn bị tăng sự sự nghi hết thảy cũng tại dựa theo phong đạo nhân mong muốn phát triển chương một trăm bốn mươi sáu phong đạo nhân kế hoạch thần t h o ạ lâu tại h h a n Sơn v nhóm chúng ta ly khai không lâu lý gia liền c h u y ề n ra lý huyền đạo tử vong tin tức mà lại hiện tại đã phái người đi mời hoàng tuyển tiệm quan tài người tiến về xử lý tan sự âm ti mệnh cung thân đáp chết như thế nào cái này ba ba liền không quá rõ ràng căn cứ lý ra chuyển tới tin tức nói là lý huyền đạo bởi vì b ị thương quá độ dẫn đến tâm lực lao lực quá độ tự nhiên tử vong toàn bộ quá trình cũng không nhận được thống khổ hắn đi rất an tường ba hả chết rất an tường nghe nói như thế lâm vô đạo thần sắc càng thêm q u á i dị. lý huyền đạo tuy nói là bị mất con thống khổ to lớn đ ạ kích tâm thần bị thương nặng nhưng cũng không đến mức liền tâm lực lao lực quá độ mà chết ta ừ m ta cũng là nghĩ như vậy thanh chủ có lẽ ở trong đó có cái gì không muốn người biết huyền cơ ba âm ti mệnh trầm giọng nói nghe vậy lâm vô đạo như có điều suy nghĩ g đầu chết thì chết đi đây đều là lý do sự t ì n h cùng nhóm chúng ta không quan hệ coi như cái náo nhiệt nhìn xem liền tốt rõ nói xong âm ti mệnh cung kính túi đầu liền t ố i lui ra khỏi thanh sơn bệnh viện ông long coi như âm ti mệnh ly khai về sau lâm vô đạo đột nhiên cảm giác được hệ thống không gian truyền đến run sợ một hồi tâm niệm vừa động trong tay lập tức xuất hiện một t ấ m thư mời trên đó có từng cái chữ viết bắt đầu hiển hóa ra ngoài n h â m hinh đệ ta đã đến hát thủy cổ thành hiện nay ngay tại thần thoại lâu thương hải bệnh viện phong đạo nhân nhìn xem thư mời trên nội dung lâm vô đạo cười rốt cục đến sống ngay lập tức hắn phủ thêm tị thiên đấu đ ồ n g mang lên trên chư thiên giả diện đem tự mình trang phục trở thành nhậm ngã hành thân phận sau đó bóp nát một khối ẩn thân ngọc phủ chính là hướng phía thương hải biệt viện mà đi thương hải biệt viện cự ly lâm vô đạo chỗ thanh sơn biệt viện cũng không phải là rất xa hiu mấy phần qua đi dựa vào ẩn thân ngọc phủ thần kỳ lực lượng lâm vô đạo l ạ g yên vô tức xuất hiện tại thương hải biệt viện liếc mắt qua quả nhiên là tại trong định viện gặp được phong đạo nhân thân ảnh giờ phút này hắn ngay tại khoan thai tự đắc p h ò n trà đồng thời trước mặt trên mặt bàn còn có một cái chân trà hiển nhiên là là l â m vô đạo chuẩ nhìn thấy lâm vô đạo đến phong đạo nhân mười điểm cao hứng a người cái này l á o g i ả thế mà không có bị đại hạ ngự thiên ti người giết chết lão đạo ta phúc lớn mạng lớn liền đại hạ ngự thiên ti đám kia cháu trai cũng muốn giết chết ta làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi phong đạo nhân một mặt coi nhẹ đồng thời trên mặt còn lộ ra từng tia từng tia vẻ phẫn nộ hiển nhiên còn tại ghi hận đại hạ ngự thiên ti trước đó đối với hắn đau nhức hạ sát thủ sự tình đối với cái này lâm vô đạo điều khản một câu trực tiếp thẳng ngồi xuống trước mặt hắn trước ngươi nói tới đại hoạt đến tội cùng là cái gì hắn hớp miếng trà trực tiếp hỏi nói tới chính sự phong đạo nhân trên mặt cũng là lộ ra vẻ trinh trọng nhậm minh đệ n g ư ơ i có nghe nói qua hát thủy bí cảnh hát thủy bí cảnh lâm vô đạo nhữ mày lập tức lắc đầu hát thủy bí cảnh là cái gì nô theo ta được biết hát thủy bí cảnh vốn là một tòa cổ lao động thiên phúc điện chỉ bất quá về sau bởi vì một ít d u y ê n cớ dẫn đến sụp đổ mục nát bên trong linh lực hoàn toàn không có hoàn toàn bị mục nát cùng vô biên tử khí tràn ngập trừ cái đó ra bởi vì hát thủy bí cảnh ở vào sông hát thủy bên trong năm dài tháng dài gặp sông hát thủy khí t ạ ác ăn mòn đã diễn biến trở thành một chỗ hưng đ i ệ tại hát thủy bí cảnh bên trong có thể tẩm bổ tà ma cùng yêu ma ba phong đạo nhân chậm rãi mà nói nghe nói như thế lâm vô đạo mắt lộ kinh ngạc hắn không nghĩ tới tại sông hát thủy bên trong thế mà còn ẩn dấu bực này ẩn bí chi địa ngươi nói đại hoạt chính là hát thủy bí cảnh bên trong tà ma cùng yêu ma đúng vậy nhưng cũng không phải hát thủy bí cảnh mặc dù bởi vì sông hát thủy ăn mòn tích chứa vô biên tà ác cùng kinh khủng nhưng là trong đó tà ma cùng yêu ma cũng không phải là nhóm chúng ta hiểu biết yêu ma bởi vì hát thủy bí cảnh bên trong ma vật là người vì dưỡng thành cố ý lâm vô đạo càng thêm ngạc nhiên nhóm minh đệ ngươi khẳng định nghĩ không ra hát thủy bí cảnh còn có một cái thân phận ồ là cái gì hát thủy cổ thành lý gia tổ đ ị a phong đạo nhân cười h ế p mắt đáp lý gia tổ đ ị a đáp án này quả thực nhường lâm vô đạo có chút ngoài ý m u ố n từ khi hát thủy bí cảnh hoang phế đến nay nó liền trở thành lý g i a một chỗ tổ đ ị a mấy ngàn năm trong thời gian lý gia đem các vị t i ê n tổ lão tổ tông tộc trưởng thi thể toàn bộ mai táng tại hát thủy bí cảnh ở trong sau đó lại trải qua từ hát thủy bí cảnh khí t ạ át tầm bồ khiến cho thi thể không xấu đồng thời lý gia còn có thể thông qua bí pháp đem những thi thể này l u y ệ nhóm c ế t r huynh c đệ ngươi ngẫm lại xem lý ra thế nhưng là chuyển thừa hơn năm ngàn năm tại kia hát thủy bí cảnh bên trong mai táng bao nhiêu cường đại tiết tổ cho đến ngày nay thi thể của bọn hắn cũng không có mục nát n h ậ m huynh đệ ngươi không phải rất ưa thích thu thập nhà khác lao tổ tông a lúc này hát thủy bí cảnh chính là một cái ngàn năm một t h ở cơ hội tốt tuyệt đối không thể bỏ lỡ a ba phong đạo nhân thêm m ắ m thêm mối mê hoặc nói ngươi nói là muốn đi đảo lý ra tổ điện tư vân không sai thế nhưng là ngươi biết rõ hát thủy bí cảnh vị trí a như thế nào mở ra nó không biết rõ phong đạo nhân lắc đầu nhưng ngay sau đó hắn lại lộ ra nụ cười quỳ dị n h ậ m huynh đệ mặc dù ta không biết do hát thủy bí cảnh vị trí cùng cụ thể mở ra phương pháp nhưng là lý ra khẳng định biết do a chỉ cần lý ra chính bọn hắn mở ra hát thủy bí cảnh nhóm chúng ta chẳng phải có thể tiến vào a chính lý g i a mở ra đây là cái quỷ gì thao tác lâm vô đạo một mặt ngạc nhiên người có biện pháp đương nhiên nói đến đây phong đạo nhân nụ cười trên mặt càng thêm quỷ dị nhậm minh đệ lý g i a đương nhiệm tộc trưởng lý huyền đạo tử vong tin tức ngươi nhất định nghe nói a ách cái này ba ba sẽ không phải là ngươi làm a không sai chính là ta làm ta đối lý huyền đạo sử dụng một loại nghỉ ngơi thần chú có thể làm cho người lặng yên vô tức tự nhiên tử vong căn bản kiểm tra không ra bất cứ người nào là vết tích lý ra một mực có cái truyền thống Ra ra ngươi thật đúng là một nhân tài nghe được phong đạo nhân kế hoạch cùng hành động lâm vô đạo không khỏi giơ ngón tay cái lên lý ra thế nhưng là có chu thiên cảnh cường giả trần lưỡng dữ mà lại nghe nói còn không chỉ một cái chỉ dựa vào hai người chúng ta thật có thể làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn cái này ngươi yên tâm ta có kế hoạch đến thời điểm ta sẽ thỉnh giúp đỡ ba ngươi còn có giúp đỡ lâm vô đạo nhìn hắn một cái không nói gì nhậm h u y n h đệ không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai lý huyền đạo thi thể liền sẽ được trôn cất nhập hát thủy bí cảnh đến thời điểm động thủ thời điểm ta thông báo tiếp ngươi ngươi sớm làm tốt chuẩn bị là được Tốt. lâm vô đạo gật đầu sau đó hai người lại là tính toán một lát hắn liền về tới thanh sơn b ệ viện cứ như vậy thời gian tại bất chi bất giác ở giữa trôi qua rất nhanh đã đến ban đêm lúc này lý ra bên trong đã thiết trí tốt linh đường lớn như vậy t ử vân điện bên trong một đám lý gia công tử cùng t ộ c nhân thành kính q u ỳ dạp xuống đất là lý huyền đạo thủ linh nhưng mà ngay tại cái này thời điểm một cái chuyện quỵ dị phát sinh c h ư ơ n một trăm bốn mươi bảy may mắn lý thừa giận chúc mừng ngươi đạt được đến từ thượng thương chiếu cố cựu châu địa giới vừa mới ra đ ợ i một vị thượng thương sứ giả chỉ cần hiến tế trên động thiên cảnh trở lên cường giả thi thể liền có thể thu hoạch được trợ giúp của hắn thượng thương sứ giả tên là đông phương bất bại trò chơi lấy cường giả thi thể làm tế phẩm sau đó thành kính cầu nguyện nhưng mà ngay tại cái này thời điểm một trận hư vô mở m ị g thanh âm làm dối loạn suy nghĩ của hắn đem hắn theo các loại trong lúc miên man suy nghĩ đánh thức đồng phương bất bại nghe được cái tên này lý thừa dẫn tinh thần đại chấn làm hát thủy cổ thành nhị công tử mặc dù hắn chưa từng tham dự cựu châu địa giới thế lực phân tranh nhưng là liên quan tới cựu châu địa giới các loại tin tức vẫn là phi thường linh thông theo hắn biết Trước đó đại nhật ma giáo hạ xuống thượng thương đại kiếp, tại sao cùng sống chết trước mắt, cùng chính đó đại đại hạ giáo kiếp, xuống sống ma sao lúc à là Lao Chu Lý Chu cái Huỳnh Sơn tên là đồng phương bất bại người, mời một tới bại i bất trợ g p kiếp. vượt qua đại kiếp. Sau đó, còn thu được đại đó, o n thu tạo hóa. được đại Lúc ấy việc này thế nhưng là chấn động toàn bộ cựu châu địa giới liền liền bọn hắn những n à y ẩn thế thế lực đều có chấu nghe thấy cả đám đều đang suy đoán cái kia đông phương bất bại đến tột u cùng là phương nào thần thánh có thể trợ giúp đại nhật ma giáo bình yên vượt qua thượng thương đại kiếp chỉ bất quá cho đến tận này vẫn không có ai có thể biết rõ đông phương bất bại thân phận cùng lai lì ba trước đây đại nhật ma giáo lý huyền sơn chẳng lẽ chính là hiến tế động tiên cảnh trở lên cường g i ả thi thể mới là thành công mời đồng phương bất bại giáng lâm trợ giúp bọn hắn vượt qua thượng thương đại kiếp bây giờ ta cũng đã nhận được cái này cơ hội nếu là ta cũng có thể lấy động tiên cảnh trở lên cường g i ả thi thể hiến tế cho đông phương bất bại có phải hay không cũng có thể đả động hắn là ta hoàn thành trong lòng mong muốn lý thừa giận trong lòng không ngừng tính toán các hạ thật là đông phương bất bại vì làm rõ ràng hắn bắt đầu xem chừng thử g i xét nói không phải ta chính là chúng sinh tri thư có thể lắng nghe thế gian chúng sinh tiếng lòng cùng nguyện vọng sau đó sẽ ở chúng sinh bên trong ngẫu nhiên rút ra một cái may mắn rất vinh hạnh ngươi thành công đạt được đến từ thượng thương chiếu cố chỉ cần lấy động thiên cảnh trở lên cường giả thi thể làm tế phẩm sau đó lại thành kính cầu nguyện liền có thể có cơ hội mời được đồng phương bất bại nhường hắn trợ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện tế phẩm càng là chất quý ngươi mời được đồng phương bất bại tỷ lệ cũng liền càng lớn sáu h ư vô mờ mịt thanh âm tiếp tục vang lên lần này lý thừa dẫn nghe được thật sự rõ ràng quả nhiên là thật hắn trong nháy mắt siết chặt nằm đấm bên trong đôi mắt bắn ra một vòng trước nay chưa từng có thần quang cùng lúc đó một cái từ đầu đến cuối rằn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất ý nghĩ cũng là nảy m ầ m ra ba ba bây giờ tộc trưởng n g o ạ i ý muốn bỏ mình không bao lâu trong gia tộc tất nhiên sẽ một lần nữa tuyển định một vị tộc trưởng làm lý ra dòng chính chi nhánh ta cũng có cơ hội tham dự tộc trưởng cạnh tranh nếu là ta có thể có được đông phương bất bại trợ giúp như vậy trở thành tộc trưởng chẳng phải là dễ như t r ở bàn tay lý thừa dẫn âm thầm tính toán càng nghĩ h ắ n càng là cảm thấy rất có triển vọng dựa theo chúng sinh chi thư lời nói muốn thành công mời được đông phương bất bại nhất định phải lấy động thiên cảnh trở lên cường giả thi thể làm tế phẩm sau đó thành kính cầu nguyện hiện nay ta cự ly tộc trưởng chi vị thiếu hụt chỉ là cường giả thi thể nói lý thừa giận không tự chủ được đem ánh mắt nhìn phía phía trước trên linh đường lý huyền đạo cái này không phải liền là một bộ có sẵn chu thiên cảnh thi thể trong lòng của hắn sinh ra một cô rung động đồng thời theo thời gian trôi qua càng ngày càng manh liệt ba hắn mặc dù là lý gia nhị công tử nhưng là cùng lý huyền đạo ở giữa cũng không bất luận cái gì quan hệ máu mủ bởi vậy đem lý huyền đạo thi thể coi như cống phẩm hiến tế hắn không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng ta muốn hỏi một cái nếu như ta muốn mời đông phương sứ giả giúp ta trở thành hát thủy cổ thành lý gia tộc trưởng không biết do cần dâng lên cái gì cường g i á thi thể trầm mặc hồi lâu lý thừa giận cẩn thận nghiêm túc tuấn hỏi ngay tại liên tiếp đông phương bất bại xin chờ đợi ba ba ba n g h e được trong đầu thanh âm lý thừa giận cũng không nóng nảy ngay lập tức l i ê n tại linh đường bên trong kiên nhẫn chờ bắt đầu sáu một bên khác t h â n thoại lâu thanh sơn biệt viện lâm vô đạo cũng là nhận được đến từ chúng sinh chi thư nhắc nhở lý gia nhị công tử lý thừa giận hắn lại muốn mưu đoạt tộc trưởng chi vị nhìn xem chúng sinh chi thư phía trên biểu hiện nội dung lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Đúng đến, Hắn cũng nghĩ đến, nên như dịp. t h ế một mươi a tài nguyên bộ giờ, chu thiên cảnh n lý t Mười bộ chu thiên cảnh cường giá thi thể nghe n được đến từ trong đầu đạp mạc thanh âm lý thừa giận thân thể không khỏi chấn động tiếp lấy khóe miệng chính là lộ ra nụ cười khổ sở quả nhiên không phải dễ dàng như vậy cho dù thật sự có thể đem lý huyền đạo thi thể đem tới tay c ử ly đông phương sứ giả yêu cầu vẫn như c ũ còn có xa xôi c ử ly nên làm cái gì bây giờ lý thừa d ậ n rơi vào trầm tư nếu không đi tìm ra ra giúp đỡ chút đột nhiên lý thừa d ậ n não hải hiện lên một đạo linh quang trong nháy mắt nghĩ đến hắn ra ra lý thanh sơn hiện nay lý thanh sơn đã tu tới chu thiên cảnh đình phong mặc dù không có trở thành lý gia lão tổ nhưng là lý gia đại tộc lão chân chính quyền cao chức trọng nếu là đạt được trợ giút của hắn có lẽ liền có thể gom góp tể đồng phương bất bại yêu cầu ta nhớ được tại gia ra, ra trong tay vừa v ẫ n có một bộ la thiên cảnh cường giả thi thể chuẩn bị đem luyện chế trở thành khối lỗi nếu không đi đem muốn đi qua nghĩ tới đây lý thừa giận giống như là tìm được phương pháp trong đ ấ y lòng lập tức hiện ra trận trận kích động đông phương sứ giả không biết một bộ la thiên cảnh cường giả thi thể có thể hay không bù đắp được mười bộ chu thiên cảnh thi thể hắn xem chứng hỏi hả la thiên cảnh cường giả nhìn thấy cái này tin tức lâm vô đạo vô cùng bất ngờ hắn không nghĩ tới tại lý thừa giận trong tay thế mà còn có bực này độ tốt nếu là một bộ la thiên cảnh cường giả thi thể trên cơ bản liền có thể mời bản tọa giúp ngươi làm việc bất quá cái này cũng phải căn cứ chuyện cụ thể mà nói ngươi muốn bản tọa thế nào giúp ngươi trở thành lý gia tộc t r ư ở n g cái này sáu ta trước tiên có thể cân nhắc một cái a có thể nghĩ rõ ràng sẽ liên lạc lại bản tọa đi lâm vô đạo trực tiếp chặt đứt liên hệ hô vậy mà thật có thể mắt thấy đông phương bất bại thế mà đồng ý lý thừa giận đấy lòng hiện ra một cỗ to lớn kinh hỉ sau đó hắn liền bắt đầu nu đồ tiếp xuống lên như thế nào thuyết phục gia gia của mình lại nên như thế nào mới có thể leo lên lý g i a tộc trưởng chi vị ba đông cũng liền tại lý thừa d ậ n chăm chú suy nghĩ thời khắc đột nhiên một trận cổ lao tiếng trung từ tổ phương hướng chuyển tới lý g i a tất cả công tử tộc lão toàn bộ tiến về phía sau núi tổ điện đông nhiên một đạo thanh â m uy nghiêm truyền vào lý thừa d ậ n đám người lốt hai các lao tổ tông ra không có gì bất ngờ xảy ra tiếp xuống nhất định là muốn thương nghị tuyển chọn tộc trưởng sự tình lý thừa d ậ n âm thầm suy nghĩ hắn nhanh chóng nhìn chung q u n h một vòng sau đó liền lấy tốc độ nhanh nhất đi theo trước mọi người hướng phía sau núi tổ đ i ệ tay phải đánh võ tay trái chơi ngại chân gác tiền tài đầu gối đại cao mời các đạo hữu ghé thăm c h ư một trăm bốn mươi tám tộc trưởng chi tranh tổ tử lý gia cấm địa đồng thời cũng là một đám lao tổ tông ở lại cùng tu luyện tới địa phương là lý thừa dẫn đi theo đông đảo tộc nhân đi vào tổ từ lúc cái gặp tại cổ lao uy nghiêm trong địa phủ sớm đã là ngồi ngay ngắn chín cái khí thế cường đại lao giả vê bọn hắn đều là lý gia lao tổ tông thu vi thấp nhất đều là đạt đến chu thiên cảnh đại viên mãn thậm chí trong đó còn có ba người phá vỡ chu thiên cảnh công c ù n x i n xích tu tới la thiên trí cảnh đây chính là ta lý gia bây giờ nội tình a lý thừa giận nhanh chóng nhìn lướt qua trong lòng âm thầm c h ấ n kinh ba vị la thiên cảnh tuyệt không phải cựu châu địa giới mặt ngoài thế lực này có thể so sánh đây cũng là bọn hắn những n à y ẩn thế thế lực có thể dựa vào sinh tồn cơ sở bãi kiến lao tổ tông bãi kiến lao tổ tông bãi kiến lao tổ tông tổ tư bên ngoài tại một đám tộc lao dẫn đầu dưới tất cả tộc nhân n h a o n h a o lấy cung kính cùng thành kính tư thái té q u ỷ chiến đất lê bài nói hôm nay triệu tập các ngươi đến đây chính là thương nghị tộc trưởng một chuyện liền trước mặt mọi người, người thấp p h ò n thời khắc tổ tư bên trong chuyển ra một giọng dàn mua kẻ nói chuyện chính là một cái tinh thần quắc t h ư ớ c áo đỏ láo giả hắn tên là lý thiên hoang là lý gia đệ nhất lao tổ cũng là tu vi nhất là cường đại người hiện nay đã đạt đến la thiên cảnh trung kỳ mặc dù mặt ngoài nhìn qua một bộ gần đất xa trời bộ dạng nhưng là tại kia giàn m ô i trong thân thể lại là ẩn giấu đi như thiên uyên lực lượng kinh khủng đối với hắn lý gia tộc nhân đều là lòng tràn đầy kính sợ n g a y trước bản tọa nghe nói gia tộc gặp biến đổi lớn không chỉ có trong tộc hai vị kiệt xuất công tử chết thảm liền liền tộc trưởng lý huyền đạo cũng là bởi vì bi thống quá độ tâm lực lao lực quá độ mà đi lần này biến cố Bản trải ọ a cũng là qua nhóm chúng ta chín vị lão tổ thương nghị quyết định lần này tộc trưởng ngay tại lý g i a tất cả tộc nhân ở trong tuyển chọn tuyển chọn phương thức thì là thông thiên t r i lộ cái gì thông thiên t r i lộ nghe nói như thế tổ từ bên ngoài quỳ lập một đám tộc nhân tâm thần đại chấn dĩ vãng lý ra tộc trưởng đều là bằng vào tư lịch cùng thực lực đến tuyển chọn không nghĩ tới lần này lại là cải biến phương thức cùng sách lược điều này đại biểu tất cả mọi người ở đây cũng có cơ hội nghĩ đến đây rất nhiều người cũng bắt đầu sao động tiếp qua hai ngày ngàn năm một lần thông tin ê chi lộ liền sẽ giáng lâm trong nhân thế đến thời điểm p h à m ta lý ra dòng dõi hoặc là tộc nhân đều có thể tham dự ai nếu là có thể lấy được tốt nhất biểu hiện liền có thể trở thành lý ra đời tiếp theo tộc trưởng đến lúc đó bản tọa còn có thể ngoài định mức ban cho hắn một khỏa đại chu thiên đan mất luyện hóa về sau tu vi có thể thẳng đến chu thiên cảnh giới nói lý thiên hoang bàn tay lớn lật một cái lại lấy ra một cái h ộ p ngọc x o á t là mở m ra trong nháy mắt một cỗ sáng trói linh q u a n g trong nháy mắt nở rộ lên chiếu dọi toàn bộ tổ tử thấy mọi người tại đây con mắt cũng thẳng t ừ n g đạo tiếng thở hào hẹn liên tiếp không ngừng mà từ trong đám người vang lên ba liên liên lý thừa giận cũng không ngoại lệ bằng vào ta tư chất cùng thực lực tại lý ra một đám công tử bên trong không có gì ngoài lý thừa thiên bên ngoài không ai có thể so ra mà vợ ta bây giờ lý thừa thiên đã bỏ mình ta chính là thứ bất quá dù vậy ta y nguyên không thể cam đoan đoạt được tộc trưởng chi vị bởi vì lần này người cạnh tranh ngoại trừ một đám công tử bên ngoài còn có rất nhiều tộc nhân cũng có cơ hội mà lại không chừng có người cố ý ẩn giấu thực lực vì thế ta nhất định phải chuẩn bị chu toàn mới là vì kế hoạch hôm nay m u ố n trăm p h ầ n trăm tài nghệ chấn áp quần hùng ổn thỏa nhất biện pháp chính là cầu được đồng phương bất bại trợ giúp ba lý thừa giận đấy lòng âm thầm tính toán đồng phương bất bại danh dự tốt thực lực cũng có cam đoan nếu là đem việc này xin nhờ cho hắn đến lúc đó hắn trở thành tộc trưởng liền vắn đã đóng thuyền tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp đem ra ra trong tay cỗ kia la thiên cảnh thi thể loạt tới tay giờ phút này lý thừa d ậ n trong lòng đã có một cái kế hoạch sơ bộ tốt nếu không có chuyện khác các ngươi liền ai đi đường lấy đi theo lý thiên h o a n g thanh n â m vang lên tổ từ bên ngoài đám người nhao n h a u mang theo các loại tâm tư cùng ý nghĩ nhanh chóng ly khai đồng dạng lý thừa d ậ n cũng là trước tiên tìm tới chính mình ra ra lý thanh sơn sơn hải biệt viện lý thanh sơn ngồi ngay ngắn thủ vị phía trên một bên khoan thai tự đắp phòng trà một bên như có điều suy nghĩ nhìn qua trước người đứng thẳng lý thừa d ậ n ánh mắt ở giữa lộ ra một tiếng h ĩ hoặc thừa g ậ n ngươi hôm nay nghĩ như thế nào tới chỗ của ta lý thanh sơn cười hít mắt hỏi ngay vậy lý thừa dẫn hít một hơi thật sâu trên mặt cũng là lộ ra nụ cười ra ra đã lâu không gặp ngài l ã o nhân ra ta đây không phải tới xem một chút ngài à, hh ắ c ắ c ít đến ngươi có ý đồ gì ta còn có thể không rõ ràng vừa rồi l ã o tổ tông đã nói lần này ai nếu là có thể trên thông tin ê c h i lộ biểu hiện tốt nhất liền có thể trở thành đ ờ i tiếp theo t ộ c trưởng đối với cái này ngươi có bao nhiêu n ắ m chắc lý thanh sơn một mặt bình tĩnh tuấn hỏi mười thành lý thừa dẫn khí p h é c đáp hả mười thành đông nhiên nghe nói như thế lý thanh sơn cũng là bị khiếp sợ đến dùng một bộ không dám tin n h ã n thần nhìn xem lý thừa giận tiểu tử việc này có thể không mở ra được cho đùa mặc dù tư chất của ngươi cùng thực lực tại lý ra một đám công tử ở trong xếp hạng thứ hai nhưng này chỉ là mặt ngoài ngươi căn bản không biết rõ vụ trộm có bao nhiêu người che giấu thực lực toàn bộ lý ra ai cũng không d á m miệng ra cuốn nôn có nắm chắc mười phần ngươi tiểu tử dựa vào cái gì có dạng này lo lắng lý thanh sơn lắc đầu cười n ạ o việc này đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng nhưng mà đối mặt lý thanh sơn nghi ngờ lý thừa giận nhưng không có chút nào bối rối từ đầu tới cuối duy trì lấy chấn định và bình tĩnh mà lại trên mặt còn tràn đầy nụ cười tự tin gặp hắn bộ dáng này lý thanh sơn lập tức hứng thú g i a g i a ta nói có năm chắc mười phần tự nhiên có có chỗ cậy vào ồ nói nghe một chút g i a g i a có nghe nói qua đồng phương bất bại đồng phương bất bại nghe được cái tên này lý thanh sơn bắt đầu hồi ức tựa hồ có chút ấn tượng ở nơi nào nghe nói qua bộ dáng hắn tau mày nói hiện tại không nhớ gì cả ra ra đoạn trước thời gian đại nhật ma giáo chống c ự thượng thương đại kiếp tại sao cùng sinh tử tồn vong trước mắt cũng là bởi vì đông phương bất bại trợ rút mới bình yên vượt qua đại kiếp đồng thời đại kiếp về sau toàn bộ đại nhật ma giáo môn nhân cũng thu được thượng thương ban cho đại tạo hóa tu vi cùng thực lực tăng lên rất nhiều ừm xác thực có việc này trải qua lý thừa giận một nhắc nhở như vậy lý thanh sơn cũng nhớ tới tới vì việc này bọn hắn lý ra cũng phái người đi điều tra qua đông phương bất bại lai lịch nhưng không có bất kỳ đáp lại ba ba chẳng lẽ ba ngươi tiểu tử tìm được đông phương bất bại đột nhiên lý thanh sơn giống như là nghĩ đến một loại nào đó khả năng có chút khó tin hỏi Không tệ. lý thừa g i ậ n trùng điệp gật đầu ra ra kỳ thật cái này đồng phương bất bại hắn chính là cựu châu địa giới vừa mới đạn sinh thượng thương sứ giả thông qua chúng sinh chi thư từ chúng sinh bên trong ngẫu nhiên rút ra một vị may mắn sau đó lấy động tiên cảnh trở lên cường giả thi thể làm tế phẩm thành kính cầu nguyện liền có thể mời được đồng phương bất bại giáng lâm đạt được trợ giúp của hắn từ đó đạt thành trong lòng mong muốn lý thừa g i ậ n đem biết đến đồ vật toàn bộ nói ra sau khi nghe xong lý thanh sơn cảm thấy chân kinh hắn sống cả một đời cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thần kỳ như thế quái dị sự tình người nói đều là thật thiên chân vạn s á c trước đó ta đã cùng đông phương sứ giả từng có một lần trao đổi hắn nói cho ta chỉ cần có thể dâng lên mười bộ chu thiên cảnh thi thể liền có thể ra mặt giúp ta cướp đoạt tộc trưởng chi vị tôn nhi lần này đến đây chính là tìm đến gia gia n g ả i hỗ trợ ba b à nói đến đây lý thừa giận ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay ánh mắt bên trong tràn đầy trớ mong mà nghe được hắn lý thanh sơn lông mày lập tức n h u lại trong đ ấ y lòng càng là hiện ra một cỗ cảm rất xấu một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay bao đọc bao phê bốn đáng chú ý là không thiếu thuốc ba mọi người hãy ghé v ba c h ư n một trăm bốn mươi chín lâm vô đạo đến thêm tiền nói một chút ta làm như thế nào giúp ngươi chớ đẻ xuống trong lòng bất an lý thanh sơn một mặt bình tĩnh hỏi nghe vậy lý thừa giận hung hăng hít một hơi thật sâu lúc này đem ý nghĩ trong lòng nói ra ba ra ra ta trước đó giống như nghe ngài nói qua ngài tuổi trẻ thời điểm đã từng tiến vào một chỗ di tích thần bí bên trong thu được một chút cơ duyên và tạo hóa ngoài ra còn thu hoạch một bộ vô danh cổ thi theo ngài suy đoán cố kia cổ thi ít nhất là la thiên cảnh trở lên cừng giả không biết do hiện tại cố kia cổ thi còn ở đó hay không ngài lao nhân ra trong tay hắn cẩn thận nghiêm túc cơn hỏi ừ lời này vừa ra lý thanh sơn sắc mặt lập tức trầm xuống ta lúc này lấy vì ngươi cần ta hỗ trợ cái gì đây nguyên lai là đang đánh trong tay ta cũ kia cổ thi chủ ý cái này cái này tôn nhi không phải là không có biện pháp nha lý thừa giận kiên trì đắp giờ phút này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đến từ lý thanh sơn kia lăng lệ ánh mắt bất quá vì có thể leo lên tộc trưởng chi vị vì chấn hưng bọn hắn cái này một chi nhánh lý thừa giận tuyệt đối không cam tâm vương tha dạng này ngàn năm một thợ cơ hội tốt ra ra cái này thế nhưng là hiếm thấy cơ hội ta chúng ta cái này một chi tại lý g i a ở trong cũng không được coi trọng cái khác công tử chi nhánh cũng có chu thiên cảnh viên mãn lao tổ toa trấn mà ngài lao nhân già mặc dù là cao quý đại tộc lão nhưng thân phận và địa vị dù sao phải kém rất nhiều nếu là ta có thể trở thành tộc trưởng đến thời điểm chúng ta cái này một chi nhánh vô luận là thân phận địa vị vẫn là quyền nói chuyện tại toàn bộ lý g i a bên trong còn lớn hơn lớn tăng lên có thể hay không chấn hưng chúng ta cái này một chi nhánh liền xem lần này a mà lại ta có thể đạt được mời đồng phương bất bại cơ hội những người khác không khỏi liền không có cơ hội tìm được một khi bị những người khác nhanh chân đến trước vậy chúng ta liền vĩnh viễn không thể đứng dậy ra ra còn xin lấy đại cục làm trọn a đông đang khi nói chuyện lý thừa giận trực tiếp thé quỵ trên đất trùng điệp lễ bài nói nghe được hắn lý thanh sơn cũng có chút đọc dung ai thôi cuối cùng hắn thở dài một tiếng tựa hồ thỏa hiệp thừa giận ngươi nói đúng cái này đích sắc là một lần ngàn năm một thợ cơ hội đã ngươi có tranh vị tâm kia ra ra liền giúp ngươi một lần đi cỗ kia cổ thi khi còn sống thực lực tuyệt đối đạt đến la thiên cảnh trở lên là một vị hàng thật giá thật cừng giả nguyên bản ta là dự định đưa nó luyện chế trở thành khối lỗi hiện tại đã ngươi muốn vậy liền cho ngươi đi ba vâng lý thanh sơn vung tay lên một ngụm cổ lão quan tài đồng chính là xuất hiện ở trên mặt đất thản g a t u y ế n g u y ệ t mục nát khí tức tò mò lý thừa d ậ n s ố c lên quan tài xem xét quả nhiên ở bên trong gặp được một bộ bảo tồn hoàn hảo nam tử thi mặc dù trải qua lâu dài t u y ế n g u y ệ t tan mòn nhưng là cũng không có bất luận cái gì mục nát dấu hiệu ba ngươi lấy bộ cổ thi này làm tế phẩm nhìn xem có thể hay không ngờ được đồng phương bất bại vâng ra ra lý thừa dẫn cung thân xác nhận ngay lập tức h á n cưỡng ép đệ xuống nội tâm kinh h ỉ cùng kích động thử nghiệm cùng đông phương bất bại cầu thông bắt đầu đông phương sứ giả ở trên tại hạ lý thừa d ậ n nguyện lấy trước mặt cố này l à thiên cảnh cường giá thi thể làm tế phẩm mời ngài trợ giúp ta leo lên lý g i a tộc t r ư ở n g chi vị đông đông đông lý thừa d ậ n lấy không gì sánh được thành tính tư thái lễ mái thần thoại lâu lâm vô đạo cũng đang đợi lý thừa d ậ n hiến t ế thật lấy được la thiên cảnh thi thể nhìn xem chúng sinh chi thư phía trên tiếp hiện ra tin tức lâm vô đạo mừng rỡ bản tọa làm như thế nào giúp ngươi chớ đông phương sứ giả lão tổ thông nói lần này lý gia tộc trưởng cạnh tranh phương thức chính là thông tin ê chi lộ ai nếu là có thể biểu hiện tốt nhất liền có thể trở thành lý gia đ ờ i tiếp theo tộc gỗ bởi vậy khẩn cầu đông phương sứ giả giúp ta đặt thành mong muốn ba t ba ba lý thừa dẫn tiếp tục thành kính lễ bái thông tin ê chi lộ lâm vô đạo hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới lý gia tuyển chọn tộc trưởng thế mà cùng lần này thông tin ê chi lộ móc đối việc này có thể bất quá muốn nhường bản tọa phía trên thông tin ê chi lộ biểu hiện x í c sao một bộ la thiên cảnh cường giả thi thể còn chưa đủ đến thêm tiền lâm vô đạo cũng sẽ không bông tha cái này rét dê béo cơ hội tốt không đủ còn muốn thêm tiền nghe nói như thế lý thừa d ậ n lập tức ngây ngẩn cả người cái này cùng mong muốn ở trong không đồng dạng a bất quá lúc này đã tên đã trên dây không phát không được hắn cũng không có lựa chọn nào khác chỉ có thể kiên trì đi xuống cái kia không biết còn muốn thêm bao nhiêu tiền vậy lý thừa d ậ n đẻ xuống trong lòng thấp thỏm xem chừng t u â n hỏi không nhiều ngươi cho bản tọa một nửa lý g i a tài nguyên là được cái gì gia tộc một nửa tài nguyên lý thừa d ậ n đáy lòng nhấc lên sóng biển ngập trời cái này đại giới liền có chức cao làm sao ngươi không nhận ý đã ngơi ư cho rằng bản tọa không đáng cái giá tiền này kêu bản tọa đành phải đi tìm cái khắc công tử tìm kiếm hợp tác bản tọa tin tưởng bọn hắn đối với tộc trưởng tri vị khẳng định cũng mười điểm hướng tới nói lâm vô đạo chính là làm bộ rời đi lời này thế nhưng là dọa sợ lý thừa giận không không không ta không phải ý tứ này ta đồng ý chỉ cần đông phương sứ giả có thể trợ giúp ta trở thành lý gia tộc trưởng đến lúc đó ta nguyện lấy lý g i a một nửa tài nguyên làm tạ ơn hắn tranh thủ thời gian tỏ thái độ dạng như vậy sợ đông phương bất bại rời hắn mà đi dù sao đ ừng đã ngươi nguyện lấy một bộ la thiên cảnh cường giả thi thể cộng thêm lý ra một nửa tài nguyên làm thế phẩm kêu bản tọa liền tiếp nhận lời mời của ngươi trợ giúp ngươi trở thành lý gia tổng trường đợi cho thông thiên tri lộ giáng lâm thời điểm bản tọa sẽ lấy thân phận của ngươi tiến về tham gia ngươi kiên nhẫn chờ đợi là được ông la thoại ô m rơi xuống cái gặp một cái quỷ dị hét động đột nhiên xuất hiện ở giữa không t r u n g phía trên tiếp lấy tại lý thanh sơn cùng lý thừa giận kia cực độ kinh hại trong ánh mắt trên đất trước kia quan tài đồng trong nháy mắt bị hút vào trong hát động chỉ là trước mắt liền biến mất đến vô tung vô ảnh t ê thật quỷ dị thủ đoạn cái này đông phương bất bại thật sự có thông tin ê trí năng lý thanh sơn t h ấ t thần sợ hai thằng nói nguyên bản trong lòng của hắn còn còn có lo nghĩ nhưng là tại nhìn thấy trước mắt này quỷ dị lại thần kỳ một màn về sau hắn là triệt để tin tưởng đông phương bất bại thủ đoạn cùng thực lực cũng không dám lại có bất kỳ nghi ngờ thừa giận lần này ngươi thế nhưng là đụng đại vận a ba m ư giờ phút này hắn trên khuôn mặt d á n mua hiện ra kích động nụ cười đồng dạng lý thừa g i ậ n cũng là như thế nhưng mà bọn hắn không biết đến là theo chiếc kia quan tài đồng cùng một chỗ biến mất còn có lý ra một nửa tài nguyên có ai không xảy ra chuyện lớn không xong bảo khố bị trộm ba nhanh thông chi lão tổ tông có người tiềm nhập lý ra trộm lấy trong bảo khố đại lượng bảo vật ba ba nương theo lấy từng đạo chấn thiên động địa kinh hô trong chốc lát toàn bộ lý ra loạn cả một đoàn mà nghe phía bên ngoài thanh â m lý thanh sơn cùng lý thừa dẫn liếc nhau một cái đều là thấy được lẫn nhau trong mắt mánh liệt kinh hãi cũng không thể tưởng tượng nổi cuối cùng là dạng gì thủ đoạn mới có thể vô thanh vô tức ở giữa lấy đi lý ra một nửa tài nguyên đông phương bất bại tuyệt đối không thể g ắ t tội thừa giận liên quan tới việc này một chữ cũng không thể lộ ra bằng không mà nói chúng ta chắc chắn chết không có chỗ trôn lý thanh sơn nghiêm túc nhắc nhở nói đối với cái này lý thừa giận trùng điệp gật đầu hắn không phải người ngu tự nhiên rõ ràng việc này hậu quả đáng sợ ba ba đối với bọn hắn trấn kinh cùng lý ra bồi dối lâm vô đạo cũng không để ý tới lúc này h ắ n ngay tại hưởng thụ lấy thắng lợi của mình trái cây tràng khoác tăng y nương nhờ cửa phật bỏ cả hầm trần Bỏ chúc ả ta. ma Cầu nguyệt ma môn ạ một 150, nhóm Trước khinh. h c n g ta làm đều là đều h nhân sinh、ý. Hệ thống, ế t ý. đ e mừng lấy lý được ra t à túc chủ người hiến tế lý ra một nửa tài nguyên thu được một năm trăm vạn khí vận giá trị một đạo thanh n â m nhắc nhở từ náo hải vang lên ngay vậy lâm vô đạo mừng rỡ không hổ là truyền thừa hơn năm năm ẩn thế thế lực nội tình chính là hùng hậu vẹn vẹn một nửa tài nguyên liền thu hoạch được một năm trăm vạn khí vận giá trị nếu là lý ra tài nguyên toàn bộ hiến tế sợ là có thể giá trị ba vạn trở lên hắn nhẹ giọng nói nhỏ thông qua những n à y khí vận giá trị hắn cũng đại khái rõ ràng những n à y ẩn thế thế lực thực lực cùng nội tình chắc hẳn đại n h ậ t ma giáo huyền thiên tông thiên tâm kiếm trai s ắ c thực cường đại đến không hết chỉ là tài nguyên cái này một hạng liền muốn hùng hậu mấy lần trở lên nếu là thực lực vậy thì càng thêm cường đại cả hai căn bản không phải một cái cấp độ lần này bạch chơi một năm trăm vạn khí vận giá trị đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn tương đối hài lòng sáu vượt qua một tỷ khí vận giá trị hẳn là đủ dùng đi nhìn xem bảng trên số lượng lâm vô đạo trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào khí hắn còn là lần đầu tiên có được nhiều như vậy khí vận giá trị、Bạch. đang thưởng thức một phen về sau hắn lại là đem ánh mắt rơi vào trước mặt quan tài đồng bên trên n Tăng tiên thả ra, trực tiếp đem cố kia cổ thi liệm đi bảo. Người thu liêm tảo thu đạo thi kia liệm đi Người liêm đồng đem đạo quan ra, khỏa thể, thu được 3 khỏa hư cố cổ được hệ bảo. Tạm thời t Chu h có được lần này tay hắn khí không tệ có cái này lên lớp chu thiên tạo hóa đan đối với tiếp xuống hát thủy bí cảnh hành động hắn thì càng có năm chắc ông ông. đang lúc lâm vô đạo đ a n g tra xem chu thiên tạo hóa đ a n thuộc tính cùng hiệu dụng thời khắc đột nhiên phong đạo nhân thư mời chuyển ra một trận không h i ể u chấn động mở ra xem lại là có mới tin tức nhẫm huynh đệ tới thần thoại lâu một chuyến ta tìm giúp đỡ đến chúng ta cùng một chỗ hảo hảo kế hoạch một cái ba ba ba hả tìm tới c h ợ thủ a nhìn xem thư mời trên nội dung lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng h i ế u kỳ ngay lập tức hắn trang phục trở thành nhậm ngã hành bộ dáng trực tiếp đi tới thương hải b ệ n viện a tại hắn đi vào phòng thời khắc một đạo thân ảnh quen thuộc ánh vào tầm mắt ba người kia rõ r à n g là hoàng t u y n tiệm quan tài lão、Bản. Tần đạo、phu. phong u p h đạo nhân tìm giúp đỡ lại là hắn lâm vô đạo có chút ngoài ý muốn tiếp lấy nghĩ lại cũng liền minh bạch phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều là kẻ hủy d i ệ t tổ chức thành viên lẫn nhau ở giữa hẳn là đã sớm nhận biết vừa lúc tần đạo phu ngay tại hát thủy cổ thành bên trong lại thực lực cường đại hán tự nhiên là tốt nhất giúp đỡ nhâm huynh đệ ngươi tới rồi nhìn thấy lâm vô đạo đến phong đạo nhân lúc này nhiệt tình chào hỏi bắt đầu tới tới tới ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một cái nhâm h u n h đệ vị này là cùng ta cùng một tổ chức tần đạo phu đồng thời cũng là hoàng tuyển tiệm quan tài lã bản yêu thích nhất chính là cho người ta đưa tăng ngoài ra còn làm một chút giúp người thanh lý phiền phức giải quyết cựu hận chuyện nhỏ hắn là một cái người thành thật phong đạo nhân cười giới thiệu nói ưa thích cho người ta đưa tăng vớt người thành thật lâm vô đạo một mặt im lặng liền hắn còn người thành thật phong đạo nhân ngươi có phải hay không đối người thành thật có cái gì hiểu lầm h n h ngộ tuy nói cũng không tán đồng phong đạo nhân thuyết pháp nhưng là lâm vô đạo đối với tần đạo phu thực lực vẫn là công nhận vị này thế nhưng là hàng thật giá thật la thiên cảnh đồng dạng một đoạn thời gian không thấy phong đạo nhân thực lực cũng có nghiêng trời lệnh đất biến hóa lớn hiện nay thế mà cũng tu thành chu thiên cảnh đại viên mãn xem ra hắn đoạn này thời gian đảo mộ phần không y ta lâm vô đạo yên lặng cảm thán đối với hắn ý nghĩ phong đạo nhân cũng không rõ ràng giờ phút này hắn ngay tại sinh động như thật hướng tần đạo phu giới thiệu lâm vô đạo rõ ràng đạo phu vị này chính là ta một mực đề cập với ngươi lên nhậm ngã hành huynh đệ bản lánh của hắn thế nhưng là không nhỏ mà lại thủ đoạn cùng năng lực cũng không kém gì trong tổ chức bất luận một vị nào thành viên trước đó tại lạc nhậm chiến trường may mắn mà có nhậm h u n h đệ trợ giút ta mới lấy thoát hiểm nhóm huynh đệ hắn cuộc đời yêu thích nhất chính là ưa thích thu thập thi thể nhất là yêu quý thu thập nhà khác lao tổ tông mà rõ ràng đạo phu ngươi thì là ưa thích cho người ta đưa tăng ta đây thì là ưa thích đảo mộ mộ tổ ba người chúng ta người hết thể đều là cùng người chết liên hệ làm cũng đều là chết nhân sinh ý cái này không phải liền là trong truyền thuyết duyên phận sao ha ha ha. ba ta cảm thấy ba người chúng ta có thể thành lập một cái thiết tam giác lẫn nhau tăng cường n g h i ệ p vụ hòa hợp làm nếu không ba người chúng ta dứt khoát kết bái làm khác phái huynh đệ a đột nhiên phong đạo nhân nói ra một cái tò gan ý nghĩ nói đi hắn chính là dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của hai người đối với cái này tần đạo phu không nói gì hắn đang dùng một loại kỳ quái ánh mắt đánh giá lâm vô đạo đồng dạng lâm vô đạo cũng đang quan sát hắn nô đề nghị này tạm thời thả một chút đi ta cùng vị này tần đạo phu huynh đệ đều là lần thứ nhất gặp mặt lẫn nhau cũng còn chưa quen thuộc các loại quen thuộc về sau nhóm chúng ta lại cân nhắc kết bái làm huynh đệ sự tỉnh về sau có là thời gian lâm vô đạo trước tiên mở miệng nghe nói như thế phong đạo nhân trên mặt lập tức lộ ra vẽ t i ế t mới đã như vậy vậy thì chờ về sau quen thuộc rồi nói sau tiếp xuống chúng ta đến thương lượng một chút ngày mai tiến đánh hát thủy bí cảnh sự tỉnh nói đến chính sự phong đạo nhân lập tức trở nên nghiêm túc không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai lý gia liền sẽ dựa theo truyền thống đem lý huyền đạo táng nhập hát thủy bí cảnh bên trong đến thời điểm lý gia những cái kia lão tổ tông khẳng định sẽ toàn bộ ra lý gia hiện nay tổng cộng có chín vị lão tổ trong đó có ba người đạt đến la thiên cảnh người mạnh nhất là đệ nhất tổ lý thiên hoàng đã đạt đến la thiên trung kỳ còn lại sáu người đều là chu thiên cảnh đại viên mãn dựa theo kế hoạch của ta các loại đến ngày mai lý gia mở ra hát thủy bí cảnh về sau cần phong ả i có m ộ ư ờ đạo nhân trầm giọng nói đối với hắn kế hoạch này lâm vô đạo cùng tần đạo phu cũng không có ý kiến phong đạo nhân trước người nói hát thủy bí cảnh bên trong thi thể bởi vì năm dài tháng giải nhiễm sông hát thủy bên trong tạ ác khí tức đã thuế biến trở thành cường đại thi ma như vậy thực lực của bọn nó khẳng định cũng tại la thiên cảnh trở lên đột nhiên lâm vô đạo giống như là nghĩ tới điều gì hỏi ừ n hẳn là dạng này cho nên tiến vào hát thủy bí cảnh người nhất định phải có được la thiên cảnh trở lên thực lực mới được ngoài ra c h ấ n thủ bí cảnh lối vào người cũng tương tự cần thực lực cường đại ta hiện nay chỉ có chu thiên cảnh đại viên mãn c h ấ n thủ bí cảnh khẳng định là không được mà lại ta còn cần tiến vào đạo mộ bởi vậy c h ấ n thủ bí cảnh lối vào cũng chỉ có thể xin nhờ nhận u y n h đệ cùng đạo phu các ngươi phong đạo nhân ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay nghe vậy lâm vô đạo khẽ vất cảm đã như vậy vậy ta c thủ h ấ n thủ hát thủy bí cảnh lối vào đi mà tần lao bản với ngươi cùng một chỗ tiến vào bí cảnh bên trong đạo mộ cùng chấn áp thi ma ta không có ý kiến tần đạo phu đi theo tỏ thái độ đúng rồi hậu tiên h chính là thông tin ê chi lộ d á n g lâm đến thời gian hiện tại hát thủy cổ thành có thể nói là ngư long hữu tạp cựu châu trong ngoài rất nhiều thế lực cùng cừng giả cũng hội tụ ở đây chúng ta ngoại trừ muốn ứng phó lý r a láo tổ tông bên ngoài còn muốn xem chừng những người không liên quan kia các loại để tránh hỏng chuyện tốt ngoài ra theo ta được biết đại hạ ngự thiên tinh người tựa hồ cũng tới đến hát thủy cổ thành、ba. tần đạo phu đ ỗ n g nhiên tuân ra một tin tức cái gì đại hạ ngự thiên ti đổi tới rồi nghe nói như thế phong đạo nhân sắc mặt lập tức khó coi một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay bao đọc bao phê bốn đáng chú ý là không thiếu t h u ố c ba mọi người hãy ghé vào ba chương một trăm năm mươi mốt hồn thiên chi lao tới là ai có chút trầm mặc về sau phong đạo nhân nhữ mày hỏi đối với đại hạ ngự thiên ti hắn vẫn tương đối kiên kỵ cho tới nay bọn chúng tựa như là một cái chó dại từ đầu đến cuối g â y dưa hắn phiền muộn không thôi vốn cho là đoạn này thời gian đã thoát khỏi đại hạ ngự thiên ti truy tùng đây biết rõ thế mà c ò ngoài l ra hắn còn mang theo một nhóm cao thủ những người kia thực lực yếu nhất cũng tại chu thiên cảnh viên mãn xem ra ngự thiên ti hơn phân nửa là đã biết rõ ngươi tại hát thủy cổ thành ở trong tần đạo phu thản nhiên nói nghe nói như thế phong đạo nhân sắc mặt càng thêm khó coi đáng chết những cháu trai này không tới sớm không tới chế, hết lần này tới lần khác tại lao tử làm đại sự thời điểm đổi tới đây không phải có chủ tâm muốn hỏng ta chuyện tốt ta xem ra nhất định phải cẩn thận một chút không thể lấy ngự thiên ti nói ba nói hắn đã rơi đáy lòng tính toán tiếp xuống nên ứng phó như thế nào đồng dạng đang nghe đại hạ ngự thiên ti cũng đến hát thủy cổ thành về sau lâm vô đạo cũng là nhẹ nhàng n h ư mày đáy mắt bên trong bắn ra một tia h u n g quang đây cũng không phải là một tin tức tốt trước đó tại lạc n h ậ t chiến trường bên trong hắn cùng ngự thiên ti người từng có một phen tiếp xúc đối phương không chỉ có thực lực tương đại mà lại nhiều thủ đoạn hơi không chú ý liền bị c h â n áp bây giờ bọn hắn đã đuổi tới nơi này kia khẳng định có chuẩn bị mà đến nghĩ tới đây lâm vô đạo trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn một phần cảnh giác h u ngay tại phong đạo nhân ba người đang thương lượng đối sách thời khắc một chiếc xưa cũ linh chu phá vỡ hư không g á n g lâm đến hát thủy cổ thành trên đó đứng đấy mười ba đạo cường đại thân ảnh mỗi người khí thế trên người cũng lăng lệ không gì sánh được cho người ta một loại lớn lao cảm giác gáp bác ba, ba người cầm đầu chính là một cái huyền ý trung niên nam tử một thân tu vi đã đạt đến la thiên cảnh trung kỳ người này thinh linh chính là tần đạo phu trong miệng ngự thiên ti hộ pháp h ắ n bất khuất lần này bọn hắn phụng mệnh đi vào hát thủy cổ thành một mặt là vì kiến thức ngàn năm một lần thông tin ê t r i lộ một phương diện khác cũng là vì truy sát phong đạo nhân đem hắn truy nã mang về ngự thiên ti vì không làm cho chú ý hắn bất khuất bọn người thay hình đổi dạng đem thân phận hoàn toàn ẩ n giấu đi bắt đầu lão đại đã khóa chặt phong đạo nhân tung tích hiện nay hắn ngay tại hát thủy cổ thành thần thoại lâu bên trong chúng ta muốn hay không lập tức chạy tới đem hắn truy nã lúc này một cái thân hình gầy yếu nam tử đi tới trước mặt nói tại hắn trong tay có trận trận thần bí ánh sáng xanh nở rộ giữa không trung trên ngưng tụ ra một mặt cổ lao gương đồng gương đồng bên trong thình lình biểu hiện ra phong đạo nhân thân ảnh vì đem hắn truy nã lần này bọn hắn có thể nói là làm đủ chuẩn bị lão đại muốn động thủ sao phong đạo nhân cùng hắn đồng bọn hiện nay cũng tại thần thoại lâu bên trong vừa vặn có thể một mẻ hốt gọn lại có người lên tiếng đề nghị giờ phút này thông qua thượng thanh quan tiên h kính bọn hắn có thể thấy rõ thương hải biệt viện bên trong cảnh tượng phong đạo nhân lâm vũ đạo tần đạo phu ba người đang thương lượng lấy cái gì đối với cái này hắn bất khuất liết qua lập tức lắc đầu không trước đ ừ n g đi đánh cỏ độc rắn trước khi tới đại ti chủ đã nói với ta lần này phong đạo nhân mục đích chính là đảo lý gia mộ tổ dựa theo đại ti chủ suy tính phong đạo nhân ngày mai liền sẽ đ ộ n g thủ đến thời điểm bọn hắn tất nhiên sẽ cùng người của lý gia đại chiến chỉ cần bọn hắn rơi vào lưỡng bại c ầ u thương thời khắc nhóm chúng ta lại xuất thủ thu dọn tàn cuộc là đủ hắn trầm mặt nói ngay vậy chung quanh ngự thiên ti thành viên đều có chút lo lắng lão đại cái này phong đạo nhân thế nhưng là phi thường khó chơi hơn nữa còn là cái phong tử mười điểm khó đối phó ta lo lắng dần dần nhường bọn hắn trượt làm sao bây giờ lần trước tại lạc nhật chiến trường một thiên phong bọn hắn kém một chút liền giết phong đạo nhân thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị hắn đào thoát chúng ta cũng không thể dẫm lên vết xe đổ a ba yên tâm lần này phong đạo nhân cho dù là có ba đầu s á u tay cũng tuyệt đối chạy không được tại rời đi thời điểm đại ti chủ cố ý đem hồn thiên chi lao giao cho ta vì chính là truy nã phong đạo nhân từng cái t r ê này mặt liền lộ l cười. nụ Vẫn ra đại ti chủ cân nhắc toàn. Có cái này, hồn thiên tri lao, lao chính là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống một cái kỳ vật chuyên môn dùng cho chấn áp các loại phạm nhân chỉ cần bị đánh nhập trong đó g u a n h thân lực lượng liền sẽ bị giam khẩm biến thành phạm nhân mặc dù phong đạo nhân thần bí khó lường thủ đoạn nhiều lần ra nhưng chỉ cần bị đánh vào hồn thiên chi lao cũng đừng hỏng lại c h ỗ tới vì để tránh cho phong đạo nhân sớm phát giác từ giờ trở đi cần phải chết cho ta t ử địa giám thị lấy phong đạo nhân động tĩnh chỉ cần hắn có bất kỳ gió thổi cỏ lay lập tức truy nã rõ chúng sinh cung thân đáp lại đúng rồi l a o đại nghe nói lần này cựu công chúa yến vô hạn còn có thập bát hoàng tử yến vô cấu đều đã đi tới hát thủy cổ thành muốn thấy thông tin h ê chi lộ cái thế phong thái thậm chí có truyền môn xưng liền liền trưởng công chúa yến huy hoàng cũng sẽ xuất hiện chúng ta muốn đi qua bái kiến một cái a lúc này có người tự h ầ nghĩ tới điều gì hướng về phía hàn bất khuất hỏi cựu công chúa cùng thập bát hoàng tử hắn bất khuất n h ũ n mày không được chúng ta bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là truy nã phong đạo nhân còn có hắn đồng bọn những người khác một mực không cần để ý nói đi hắn vung tay lên lúc này mang theo đám người tiến vào hát thủy cổ thành sau đó tại cự l y thần thoại lâu không xa địa phương an trí xuống tới mật thiết giám thị lấy phong đạo nhân ba người đ ộ n g tính thần thoại lâu thương h ả i biệt viện là hắn bất khuất bọn người đến thời khắc lâm vô đạo thần n i ệ m liền chú ý đến động tính của bọn họ ngự thiên ti người đã tới hắn hớp miếng trà chậm rãi nói cái gì đã tới phong đạo nhân quá sợ hãi lúc này muốn đi ra thương hải bệnh viện đi tìm tung tích của bọn hắn vất quá bị lâm vô đạo n g ă n lại yên tâm bọn hắn cũng không có lập tức đậu tủ h chỉ là trong bóng tối giám thị lấy nhóm chúng ta xem ra là đang chờ đợi thời cơ ba phong đạo nhân kế hoạch của ngươi có lẽ đã bại lộ lâm vô đạo từ tồn ó i ngay vậy phong đạo nhân sắc mặt âm trầm xuống những tạp trùng này giống như là chó dại một mực cắn lao tử không thả chờ lao tử bắt được cơ hội nhất định phải đem các ngươi hết thể giết chết không thể hắn càng không ngừng hùng hùng hồ hồ nhậm minh đệ nếu không chúng ta một lần nữa tìm địa phương không cần đã ngự thiên t i người đã khóa trang ngươi chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay bọn hắn liền sẽ hợp nhau tấn công vì chúng ta ngày mai kế hoạch chứ không muốn cùng bọn hắn liều mạng lâm vô đạo lắc đầu thế nhưng là sáu ngày mai những n à y đồ chó hoang khẳng định phải ngồi thu ngư ông thủ lợi vạn nhất đến thời điểm ở sau lưng âm n h o m chúng ta làm sao bây giờ yên tâm hết thể có ta bọn hắn uy hiếp không được chúng ta ngày mai ta sẽ giữ vững hát thủy bí cảnh lối vào các ngươi cứ việc vung tay làm lớn chính là can đoan sẽ không để cho bất luận kẻ nào q ấ y dày đến các ngươi bất quá ta muốn toàn bộ thi thể có thể phong đạo nhân hưng phấn gật gật đầu đối với lâm vô đạo hắn vẫn là phi thường tín nhiệm đúng rồi nhậm huynh đệ ngày mai nếu như có thể đem lý ra hoặc là ngự thiên ti những người kia trấn áp có thể hay không chức cho ta qua đã nghiền phế vật lại lợi dụng đoạn này thời gian liên tục làm mấy cái mộ lớn tuổi thọ của ta lập tức liền sắp thấy đáy ba phong đạo nhân một mặt chờ mong Tốt. đến thời điểm ta sẽ cho ngươi để lại người sống đa tạ n h ậ ệ m huynh đệ hh ba phong đạo nhân cười tươi như hoa lúc này hắn đã tại ước mơ ngày mai hấp thu những cường giả tia tuổi thọ cảnh tượng một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay bao đọc bao phê bốn đáng chú ý là không thiếu thuốc ba mọi người hãy ghe bờ ba chương một trăm năm mươi hai linh bảo thái ất phân thủy châu thời gian như nước chạy trước mắt tật thì ngày thứ hai đông đông đông sáng sớm lý g i a cổ l á o trong trang viên chính là chuyển ra một trận bén nhọn chiến chống thanh âm cùng lúc đó còn có thể nghe được bi thống tiếng khóc sau đó tại đông đảo người vây quanh nhìn chăm chú liền gặp được hoàng tuyển tiệm quan tài mười hai cái hùng tráng cự hán mang một ngụm cổ kính quan tài đồng chậm rãi đi ra tại quan tài phía sau còn đi theo một đám lý gia tộc nhân hôm nay rõ ràng là lý huyền đạo đưa tăng thời gian trận này tăng sự từ hoàng tuyển tiệm quan tài đánh b á c tại hứa hẹn số tiền lớn về sau vì làm tốt trận này tăng sự hoàng tuyển tiệm quan tài cũng là tốn rất nhiều tâm tư không chỉ có an bài người đặc biệt khóc nước n ở càng là an bài mười hai vị chu thiên cảnh cường giả đến sĩ quan hắn trang diện cực kỳ hùng vĩ liếc nhìn lại lý gia đông đảo tộc nhân bao quát chư vị công tử tộc lão thậm chí là lão tổ tống từng cái trên mặt đều mang nặng n ề đồng thời sắc mặt cũng mười điểm không đẹp một màn này cũng là làm cho người vây quanh thở dài không thôi ba、Ai? g a môn bất hạnh a vốn là ngày đại thọ lại trị thành đại bi thời điểm nghe nói lý huyền đạo là bởi vì bi thông quá độ dẫn đến tâm lực lao lực quá độ mà chết đi phi thường ăn tưởng bất quá ta thế nào cảm giác việc này có chút quỷ dị đây đúng vậy a cái này quá xào hợp đúng rồi nghe nói ngày hôm qua lý ra còn phát sinh một cái càng quỷ dị hơn sự tình lý ra trong bảo khố một nửa tài nguyên thế mà chẳng biết tại sao biến mất ừ m ta cũng nghe nói hẳn là đắc tội người nào đi các loại si xào bàn tán không ngừng từ trong đám người chuyên g a đối với lý ra gần nhất hai ngày bi thảm tạo lộ bọn hắn cũng mặt lộ vẻ thông cảm dù sao đây quả thật là quá thảm rồi một chút nhưng mà lý g i a đám người giờ phút này mặt ngoài một mảnh nặng nề chi sắc nhưng là nội tâm chỗ sâu lại là có không h i ể u kinh hoàng c ú n g bất an thông qua lý huyền đạo phụ từ ba người tử vong bọn hắn cũng cảm giác được đây là có người đang cố ý nhằm vào lý g i a sau đó không biết do còn có cái gì càng khủng bố hơn sự tình đang c h ờ lý g i a đây ba ba bởi vậy trong lòng mỗi người cũng lo lắng đề phòng cứ như vậy bọn hắn từng cái mang phức tạp tâm tình đi tới bờ sông hát thủy lúc này nơi này sớm đã tụ tập đại lượng đến đây xem náo nhiệt người tu luyện trong đó bắc hải thế gia kỳ trường khanh bàn long thế gia triệu long tượng lan gia g thế gia bùi kim ế chi thanh ý hầu p h ụ lạc thanh hàn cùng n g u y ệ n phụ dung bởi vì thông tiên c h i lộ tới gần rất nhiều có mặt mũi đại thế lực đều là đi tới hát thủy cổ thành thậm chí bao gồm đại hạ hoàng triều trân long h ọ c cung thượng thanh kiếm cung âm n g u y ệ n hoàng triều các loại thanh thiên vực nội của lao cự phách giờ phút này bọn hắn cũng hội tụ tại bờ sông hát thủy nhiều hứng thú nhìn qua lý gia đưa tăng đội ngũ thật bắt đệ nghe nói cái này lý gia tổ đ i ệ liền giấu ở sông hát thủy ở trong trong đám người một vị khuynh thành tuyệt thế nữ t ử áo xanh một bên nhìn qua lý gia đưa tang đội ngũ một bên cũng không quay đầu lại hướng về phía bên cạnh cầm y nam tử nói phải căn cứ nghe đồn cái này lý gia tổ địa trước kia từng là một tòa động tiên h phúc địa chỉ bất quá bởi vì một ít duyên cớ tòa kia động tiên h triệt để h o a n g phế về sau dưới cơ duyên xảo hợp bị lý gia tổ tiên tìm kiếm đến dùng để làm làm tổ địa chuyên môn an táng lý gia lão tổ tông tộc trưởng c ù n g có chắc tuyệt c ô n g hiến tộc nhân hiện nay tòa kia động tiên còn có cái danh tự gọi là hát thủy bí cảnh chờ một cái lý gia lão tổ liền sẽ lấy bí pháp cùng chuyển thừa trí bảo mở ra hát thủy bí cảnh đem lý huyền đạo thi thể táng nhập trong đó nghỉ ngơi cầm y thanh niên một mặt bình tĩnh nói ngay vậy nữ tử áo xanh nhãn tình sáng lên mở ra hát thủy bí cảnh còn cần bí pháp cùng bảo vật a kia là đương nhiên nghe nói lý gia tiên tổ đã từng đạt được một k h ỏ a thái ất phân thủy châu vật này cực kỳ thần diệu sử dụng nó có thể đem sông hát thủy nước sông cưỡng ép tách ra sau đó lại là lấy bí pháp đem tiềm ẩn tại đáy sông huyền vũ tượng thần triệu h o n đi ra kia hát thủy bí cảnh lối vào ngay tại huyền vũ tượng thần miệm bên trong trước đây mở thời khắc đúng là quỷ phủ thần công huyền diệu khó lường cực điểm chờ một, một lát ngươi liền có thể gặp được cầm y nam tử đối với hát thủy bí cảnh tựa hồ mà biết q u á sâu các loại chuyện bí ẩn há mồm liền liền ra nghe được hắn nữ tử áo xanh càng thêm mong đợi đột nhiên nàng giống như là phát hiện cái gì đột nhiên đem ánh mắt nhìn phía đám người xa xa thật bắt đệ ngươi xem những cái kia không phải ngự thiên ti người a người kia giống hay không hàn bất khuất hả ngự thiên ti cầm y nam tử theo danh vọng tới quả nhiên là gặp được dấu ở trong đám người hàn bất k u ấ t thật đúng là kỳ quái ngự thiên ti người đến h thủy cổ thành làm cái gì sẽ không phải c ũ n trước đó tại lạc n h ậ t chiến trường thời điểm vì bắt phong đạo nhân ngự thiên ti phái đi người toàn quân bị diệt lần này bọn hắn thật vất và suy tính đến phong đạo nhân tung tích chắc chắn sẽ không công tha nữ tử áo xanh thấp giọng nói thì ra là thế thế nhưng là sáu hàn bất khuất bọn hắn không phải muốn đi truy nã phong đạo nhân sao tại sao lại xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ lại phong đạo nhân muốn ba ba hắn muốn đánh lý ra mộ tổ chủ ý đột nhiên nàng nghĩ đến một cái kinh người khả năng hẳn là dạng này ta nghe nói phong đạo nhân rất ưa thích đào mộ đ à o mộ càng là cổ lão phân mộ hắn liền vượt cảm thấy hứng thú hôm nay lý ra muốn mở ra h ắ c thủy bí cảnh hắn khẳng định phải đi vào đ à o mộ h ắ cứ hắc, như vậy coi như có trò hay xem rồi ba nói đến đây nữ tử áo xanh đáy mắt trong nháy mắt bắn ra mong mỏi máy liệt nàng một đôi mắt không nháy mắt nhìn chăm chú vào lý ra đưa tang đội ngũ đồng dạng một bên cầm y nam tử cũng là lộ g a hứng thú sông hát thủy lên lâm vô đạo phong đạo nhân tần đạo phu ba người cũng sớm đã chờ đợi đã lâu giờ phút này bọn hắn mượn nhờ ẩn thân ngọc phủ đem thân thể giấu kín tại giữa hư không lẳng lặng chờ hát thủy bí cảnh mở ra nhấm huynh đệ ngự thiên ti những cái kia cháu trai quả n h n tới ngươi chờ chút nhưng phải ra sức một điểm yên tâm bao trên người ta ta nhiều nhất chỉ có thể cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian trong vòng một khắc đồng hồ nhất định phải kết thúc v à n g không sợ có phiền phước、Tốt. phong đạo nhân trịnh trọng xác nhận một khắc đồng hồ đầy đủ hắn và mộ chuẩn bị lý ra muốn mở ra hát thủy bí cảnh b đột nhiên tần đạo phu kia thanh â m chấm thấp vang lên Bạch. Bạch. một nháy mắt lâm vô đạo cùng phong đạo nhân ánh mắt trong nháy mắt hướng phía lý gia phương hướng nhìn qua cái gặp lý gia đông đảo tộc nhân đã đi tới bờ sông hát thủy tại một trận long trọng tế tự về sau lý đoạn thiên thân ảnh quen thuộc kia lại là xuất hiện ở trước mọi người đồng thời tại hắn trong tay vẫn là bưng lấy một cái hộp ngọc Xoạn. là hộp ngọc mở ra một nháy mắt một trận sáng trói ánh sáng xanh nợ rộ ra chiếu rọi thập h ư ơ n g bên trong rõ ràng là một khoả nắm đâm lớn nhỏ bạc t â u linh bảo thái ất phân thủy châu khi nhìn thấy viên tiêm màu xanh bảo châu s á t na lâm vô đạo chấn động trong lòng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy linh bảo cái gọi là linh bảo đều là thiên nhiên thai nghẽn hình thành khác biệt linh bảo có hiệu quả khác nhau trước mắt quả này thái ớt phân thủy châu hắn rất tác dụng lớn chính là phân thủy cùng tránh nước phạm là có nước địa phương đều có các loại rượu dụng đây cũng là đồ t ố ta t hắn âm thầm khen một câu ẩm ẩm cũng liền tại lâm vô đạo dò xét thời khắc lý đoạn thiên đã thúc giục thái ớt phân thủy châu trong chốc lát một chùm sáng tròi ánh sáng xanh như thác nước đồng dạng mãnh liệt mà ra rơi vào sông hát thủy bên trong、vâng. vê anh vê anh nương theo lấy rung trời tiếng oanh minh cái gặp tại màu xanh hào quang vị phía dưới sông hát thủy bên trong nước sông điên cồn u g phiên trào bắt đầu cuối cùng tựa hồ có một đôi bàn tay lớn trực tiếp đem sông hát thủy nước sông cắt đứt sau đó đem mặt sông từ từ phân ra thời gian dần trôi qua lộ ra dưới đáy lòng sông huyền vũ ấn triệu hoán huyền vũ là mặt sông bị thái ớt phân thủy châu cắt đứt sau khi tách ra lý đoạn thiên lại là kết động một loại nào đó thần bí ẩn quyết trong chốc lát lòng sông băng liệt ẩm ẩm tại mọi người kia rung động trong ánh mắt một tòa trăm trượng lớn nhỏ huyền vũ tựa thần từ dưới n đồng thời chấm d ứ i triển khai miệng rộng lộ ra một cái đường hầm to lớn n h ậ p táng nhìn thấy hát thủy bí cảnh thành công mở ra lý đoạn thiên lúc này ra lệnh một tiếng ngay sau đó liền có bốn cái cường đại lý g i a tộc đ ã o mang lý huyền đạo quan tài từng bước một hướng phía lối vào m à đi thấy tình cảnh này phong đạo nhân tinh thần đại trấn ngay tại lúc này đ ộ n g thủ cái gặp hắn quát to một tiếng lúc này bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía hát thủy bí cảnh v ọ t tới t r á n g khoác tăng y nương nhờ cửa phật bỏ cả hầm trần bỏ cả ta cầu nguyệt ma môn hạ mục k h u n h chương một trăm năm mươi ba gan to bằng trời mạnh đạo mộ tổ phong đạo nhân bọn hắn đ ậ u thủ đinh mặc tranh thủ thời gian dùng thượng thanh quan thiên kính đem phong đạo nhân tên kia g i ấ u vết hoạt động hiện hiện ra ta muốn hắn cùng lý gia đánh nhau c h ế t sống sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi b à hắn bất khuất gầm nhẹ nói vâng lão đại sau lưng một cái tên là đinh mặc nam tử là hàn bất khuất thanh â m vang lên sát na lúc này lấy bí pháp ngưng tụ ra một mặt thượng thanh quan tiên h kính hư ảnh hưu trong một t r ớ c mắt một đạo thần bí quan hoa bắn ra mà ra lấy thế xét đánh không kịp bưng hai đánh vào hư không bên trên tiếp lấy tại vô số người kia khiếp sợ trong ánh mắt phong đạo nhân thân ảnh chính là cứ thế mà biểu hiện ra bị tất cả người vây xem toàn bộ trông thấy chó nói ngự thiên ti lao tử cùng ngươi không chết không thôi ba biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho phong đạo nhân vừa sợ vừa giận mắt thấy hắn ẩn thân thuật đã bị phá vỡ tất cả mọi người ánh mắt cũng tụ tập đến hắn t r ê n thân không cần n g h ĩ hắn cũng biết rõ đây là ngự thiên ti người làm một thời gian đối với hàn bất khuất b ọ n người hắn cửu hận tới cực điểm bất quá chính sự vẫn là phải l à ba mặc dù đã bại lộ thân hình cùng tung tích nhưng là phong đạo nhân hay là không có quên mục đích của mình đông bước ra một bước hắn trong nháy mắt k h ô n g chế lấy một đạo hồng quang xông vào đến hát thủy bí cảnh ở trong thảo giữa không trung thế mà còn có người đám người kinh hô liên tục người kia là ai hắn thế mà tiến vào lý gia tổ địa ở trong đây là muốn làm cái gì ha ha còn có thể làm gì khẳng định là đ à o lý gia mộ tổ chứ sao cái gì đ à o lý gia mộ tổ nghe nói như thế mọi người vây xem lập tức sợ ngây người bọn hắn cũng không nghĩ nói tại cái này hát thủy cổ thành bên trong lại có như thế gan to bằng trời người trước mặt mọi người đi đ à o lý gia mộ tổ quả thực là cả gan làm loạn cực điểm cùng lúc đó tại nhìn thấy giữa không trung phong đạo nhân thân thành lúc lý ra một đám tộc nhân cũng là trợn tròn trong mắt từng cái toát ra không dám tin t h ầ n sắc nhưng ngay sau đó chính là ngập trời phẫn nộ cùng t i ê u hận tạ tử người muốn chết vê anh trước hết nhất kịp phản ứng lý đoàn t h i ê n một tiếng bạo giống phía dưới lúc này rút ra một thanh cổ lão đại kiếm cuốn theo lấy khí thế ngập trời hướng phía hát thủy bí cảnh phóng đi dạng như vậy hiển nhiên là muốn đem phong đạo nhân nhất cử chân sát giữ gìn lý ra uy nghiêm cùng mặt mũi chỉ bất quá phong đạo nhân thế nhưng là có giút đỡ ầm ầm Coi như lý đoạn thiên thẳng hướng hát thủy bí cảnh thời khắc trong lúc đó một cái kinh khủng bàn tay lớn đ ỗ n g nhiên từ trên trời giáng xuống còn chưa chờ kia bốn cái tộc lão kịp phản ứng trực tiếp đem lý huyền đạo quan tài ôm đồn g đi ngay sau đó lại là hung hăng một trường rơi vào lý đoạn thiên trên thân xuất thủ rõ ràng là lâm vô đạo và n h tại chu thiên tạo hóa đ a n hiệu quả thần kỳ dưới h ắ n tạm thời đem tu vi tăng lên tới chu thiên cảnh đồng thời còn khởi động khởi nguyên tri thạch vô địch t h u tính chiến l ư c lần nữa tăng lên một cái đại cảnh giới đặt đến la thiên cảnh sơ kỳ a một trường đẹ xuống chỉ có chu thiên cảnh đại viên mãn lý đ o ạ n thiên trực tiếp bị chấn áp quanh thân gân cốt tể nát nhậm minh đệ đừng đánh chết trong bí cảnh chuyến đến phong đạo nhân nhắc nhở thanh âm h ừ làm tốt chính n g ư ơ i sự tình đi nói xong lâm vô đạo bàn tay lớn dâng ư lên trực tiếp đem lý đ o ạ n thiên thân thể ném vào hát thủy bí cảnh ở trong đại mộ vô thượng pháp a cầu tặc ngươi làm gì thả ta ra ba nhắm ngay thời cơ phong đạo nhân trực tiếp đối lý đ o ạ n thiên thi triển đại mộ vô thượng pháp điên cuồng hấp thu tính mạng của hán nguyên lực chuyển hóa trở thành tuổi thọ của mình vẹn vẹn mấy hơi thở lý đoàn thiên liền triệt để thân tử đạo tiêu tân đạo phu tranh thủ thời gian độc thủ ta đến đ ặ o mộ sau đó ngươi đến chân áp những cái kia quỷ dị thi m a trong vòng một khắc đồng hồ nhất định phải giải quyết phong đạo nhân lòng như lửa đốt mạ c quát vê anh vê anh vê anh thoại âm rơi xuống trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một tôn cổ lao hoàng kim bảo tháp cùng lúc đó một cái màu đen quốc cũng là xuất hiện ở trong tay rõ ràng là hoàng đạo cổ linh minh thái thượng linh l u n g tháp cùng phong đạo nhân đảo mộ trí bảo phá phôi thần sử không có bất kỳ do dự phong đạo nhân một bên chú ý đến bí cảnh bên ngoài độc tĩnh một bên vung động thủ bên trong phá phôi thần sử điên quần đảo lấy trong bí cảnh từng tòa phân mộ rất nhanh từ ngụm cổ lão quan tài đồng chính là hiện ra ra ầm ầm là phần mộ bị đào mở trong nháy mắt mai táng mấy ngàn năm tuế nguyệt quan tài đồng đ ố n g nhiên vỡ ra giống nương theo lấy hung lệ gào thét cùng gào thét cùng ngập trời hung sát chi khí từng cỗ kinh khủng thi ma bắt đầu theo trong quan tài đồng khôi phục mỗi một cái cũng để lộ ra l à thiên cảnh trở lên kinh khủng khí tức thấy tình cảnh này phong đạo nhân sắc mặt đ ạ i biến tân đạo phu nhanh lên đem bọn chúng chấn áp nhanh hắn hét lớn kỳ thật căn bản không cần hắn nói tân đạo phu cũng biết rõ độc thủ ầm ầm ngay tại thanh â m hắn vang lên sắt na cái gặp tần đạo phu kia hung mánh tuyệt luân bàn tay lớn hung hăng hướng phía hư không nhấn một cái trong chốc lát quần bạo vĩ lực bộc phát trực tiếp đem những cái kia khôi phục thi ma hết thể chấn áp lực lượng kinh khủng cơ hồ đem thi ma tại chỗ đánh nổ tần đạo phu ôn nhu một điểm những n à y thi ma đều là nhậm huynh đệ cần cũng không thể đánh nổ đến thời điểm nhậm huynh đệ sẽ không cao hứng ba mắt thấy tần đạo phu như thế hung m ánh phong đạo nhân lập tức kêu lớn lên hừ thí sự thật nhiều tần đạo phu bất mãn hử một tiếng mặc dù tại phản ản nhưng là động tác kế tiếp lại là muốn ôn nhu rất nhiều người không còn giống trước đó như vậy hung manh côn g bạo chỉ là đem những cái kia thi m à toàn bộ chấn áp cũng không có đem một trường đánh nổ ba thấy tình cảnh này phong đạo nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra ngay lập tức hắn càng thêm điên cuồng huy động phá phôi thần sử không ngừng mà đào xới từng tòa phân mộ sáu phong đạo nhân cùng tần đạo phu trong hát thủy bí cảnh đ ặ o mộ bên ngoài lâm vô đạo cũng là không có nhàn rỗi ẩm ẩm bàn tay lớn rơi xuống hắn đem kia trước đó sĩ quan lý ra bốn cái tục lão giống như là ném dấp rưỡi trực tiếp ném vào hát thủy bí cảnh rất nhanh bên trong liền chuyển đến tiếng kêu thảm thiết thế lương nhìn xem cái này hung tàn bạo ngược một màn bờ sông hát thủy người vây xem cũng sợ ngây người thảo đây cũng là chỗ nào xuất hiện n g ă n nhân một trường liền trấn áp lý g i a một vị lão tổ có người nghẹn ngào kinh hãi đây còn phải nói khẳng định là người kia đồng bọn lý g i a đây cũng quá thảm rồi vừa mới trải qua tộc trưởng cùng hai vị công tử chết thảm hiện nay lại có tuyệt thế hung đồ công n h i ê n đến đây đào mộ tổ ai xem ra đây là có người ở sau l ư n g tính toán lý g i a a phô thiên cái địa tiếng nghị luận không ngừng văng lên ẩm ẩm cũng liền tại mọi người chấn kinh thời khắc trong lúc đó một đạo dung trời bảo giống sẽ rách chân trời lớn mật cùng đồ có dung khi đào ta lý ra mộ tổ đi chết đi ẩn chứa vô biên c ử u hận thanh âm vang vọng tập phương đông thoại âm rơi xuống tại vô số người kia kinh hại trong ánh mắt cái gặp một tôn cực đoan cổ lão cực đoan kinh khủng chiếc đỉnh lớn màu xanh đông nhiên từ trên trời giàn xuống cuốn theo lấy vô biên uy thế hướng phía lâm vô đạo trấn áp xuống tới ba sự xuất hiện của nó trực tiếp áp sập sông hát thủy ngay tiếp theo không khí chung q u n h cũng bị đánh bạo ba ba cực đạo vũ khí đám người hoảng hốt một thời gian vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm phô thiên cái địa vang lên một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay bao đọc bao phê bốn đáng chú ý là không thiếu thuốc ba mọi người hãy ghé vào ba chương một trăm năm mươi bốn cực đạo vũ khí va chạm đi mau mắt thấy cực đạo vũ khí xuất hiện bờ sông hát thủy người vây quanh từng cái dọa đến hồn phi phát tán hiu trò chơi hiu hiu sáu ngay lập tức hết thể mọi người nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ điên cồn u g thoát đi cực đạo vũ khí chỗ bạo phát đi ra cực đạo lực lượng căn bản không phải bọn hắn có thể tiếp nhận tiếp tục lưu lại tuyệt đối phải chết không có chỗ trôn cho dù là đại hạ ngự thiên ti hàn bất khuất mọi người tại nhìn thấy tôn này chiếc đỉnh lớn màu xanh xuất hiện lúc từng cái cũng là biến sắc đại biến lùi gấp không thôi bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng nhìn thấy ở sau l ư n g thao túng cực đạo vũ khí người chính là lý gia đệ nhất tổ lý thiên hoang hắn thế nhưng là la thiên cảnh trung kỳ cường đại tu sĩ lấy hắn tu vi thôi động cực đạo vũ khí chỗ bạo phát đi ra uy năng cùng lực lượng tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng cho dù là la thiên cảnh đều muốn bị ma diện quả nhiên những cái kia không kịp rút lui người tu luyện tại chiếc đỉnh lớn màu xanh g á n g lâm sát na từng cái trực tiếp bị cực đạo lực lượng tại chỗ chấn sát hoàn toàn hải quốc không còn đông cùng một thời gian lý thiên hoang cũng là khống chế lấy một đạo hồng quang vượt qua hư không mà tới giờ phút này hắn dâu tóc đều dựng khuôn mặt giữ tận cực điểm nhìn về phía lâm vô đạo nhãn thần tràn đầy vô tận sát cơ cùng cửu hợ ba đào ta mộ tổ cho lão phu đi chết ẩm ẩm nương theo lấy giống giận dung trời tôn này chiếc đỉnh lớn màu xanh lúc này từ giữa không t r ú n g trên ngang qua màu a c u ố n t h e o lấy n g ậ p t r ờ i cực đạo u y n ă n g hướng phía lâm vô đạo trấn áp mà tới kinh khủng cực đạo lực lượng trực tiếp đem toàn bộ sông hát thụy áp sập thậm chí xung quanh kiến trúc cũng bắt đầu điên c u ồ n đất sổ d i thấy tình cảnh này lâm vô đạo hai mắt trong nháy mắt nhữ lại sơn hà đình thần linh chi nhãn đ ọ o qua hắn biết được chiếc đỉnh lớn màu xanh toàn bộ tin tức tên sơn hà đình đẳng cấp cực đạo linh minh phẩm chất cấp cao nhất giới thiệu v ă n tắt sơn hà đình lấy thanh thiên huyền kim làm chủ tài nhu hợp một trăm l i tám loại chân quý cái thế linh tài cuối cùng mười năm luyện chế mà thành trong đó ấn khắc tám mươi mốt đầu cực đạo cấm chế ghi chú một kích phía dưới có sơn hà chi bi ba ba ba lại là cấp cao nhất cực đạo linh minh lâm vô đạo rất là kinh ngạc bất quá hắn cũng không có bất kỳ bối rối ngược lại trong mắt bắn ra chiến ý cao vút cực đạo vũ khí hắn cũng có và anh coi như lý thiên hoang thôi động sơn hà đình khí thế hung hăng chấn áp khi đi tới lâm vô đạo cũng không có khinh thường cái gặp hắn bàn tay lớn vừa nhất đại hoang đỉnh trong nháy mắt bay ra cùng sơn hà đình hung hăng đụng vào nhau và anh và anh và anh sáu cấp cao nhất cực đạo vũ khí va chạm chỗ bạo phát đi ra huy năng kinh khủng tới cực điểm cái gặp đại chiến trung tâm sông hát thủy tại kia mênh n ô n g cực đạo vĩ lực phía dưới trực tiếp bị cứ thế mà cắt đứt ngay sau đó sông hát thủy bên trong nước sông bị toàn bộ bốc hơi thấp nhất lòng sông cũng là bị cứ thế mà đánh nát ba về phần bờ sông hát thủy rất nhiều kiến trúc tức thì bị ma diệt một lần lại một lần phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong hết thể tất cả hết thể trở thành phế tích trong đó chết tại cực đạo lực lượng phía dưới sinh linh càng là hàng ngàn hàng vạn thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn không ngoài như vậy bực này lực lượng cho dù là hắn bất khuất bọn người gặp cũng không nhịn được cảm thấy d a đầu run lên t người kia trong tay thế mà cũng có cực đạo vũ khí mà lại không kém gì lý t i ê n hoang sơn hà đình hắn bất khuất siết chặt nằm đấm vừa rồi lực lượng kinh khủng kia cho dù là hắn cũng tiếp nhận không được ở đây cũng là cực đạo vũ khí uy n ă n g a đơn giản thật là đáng sợ đinh mặc cũng là không gì sánh được kinh hãi mặc dù bọn hắn cũng đối cực đạo vũ khí từng có hiểu một chút nhưng là từ chưa thấy qua cực đạo vũ khí chân chính uy năng cùng lực lượng chớ nói chi là hai kiện cực đạo vũ khí điên cuồng va chạm lần này bọn hắn tất cả mọi người cũng mở rộng tầm mắt lão đại vấn đề này trở nên phiền thoái a ba phong đạo nhân đồng bọn trong tay nắm giữ đỉnh tiêm cực đạo vũ khí muốn đem bọn hắn truy nã sợ là không quá dễ rằng a có ngự thiên ti thành viên ngưng lông mày nói đối với cái này hắn bất khuất sắc mặt hơi đừng hoảng hốt chơ một cái hành sự tùy theo hoàn cảnh coi như bọn hắn có được cực đạo vũ khí lại như thế nào lần này cùng lý thiên hoang đại chiến tên kia nhất định phải rơi vào lưỡng bại câu thương hạ tràng đến thời điểm nhóm chúng ta lại ra mặt thu dọn tàn cuộc là đủ cái này sáu thật có thể đi nghe được hàn bất khuất trong lòng mọi người mặc dù tràn đầy hoài nghi nhưng lại không dám nhiều lời ngay lập tức chỉ có thể cầu nguyện lâm vô đạo cùng lý thiên hoang hai người lưỡng bại câu thương trên thực tế chiến đấu giữa bọn họ xác thực đã tiến vào gây cấn giai đoạn liệu mạng tranh đấu lẫn nhau đều là toàn lực ứng phó vâng. Vâng. ờ anh lý thiên h o a n g cả người sừng sững tại hư không bên trên điên c u ồ n g thúc giục sơn hà đình một lần lại một lần hướng phía lâm vô đạo c h ấ n áp mà xuống nhưng mà lâm vô đạo cũng không phải dễ chê ờ mặc cho lý thiên h o a n g như thế nào công kích hắn cũng như là định hải thần trâm lù lù không nổi hai người ngươi tới ta đi g i ế t đến l o n g trời lở đất thời gian dần trôi qua lý thiên h o a n g có chút không chịu nổi dù sao lấy hắn tu vi khống chế cực đạo vũ khí tiêu hao linh lực là phi thường to lớn thời gian lâu dài căn bản tiếp nhận không được ở mà so với hắn lâm vô đạo ngược lại là phải tốt hơn nhiều dù sao hắn tu luyện thế nhưng là hoang cổ đế kinh luận đến tự thân linh lực vô luận là phẩm chất vẫn là dung lượng cũng hoàn toàn không phải lý thiên hoang có thể so sánh bởi vậy hắn thần sắc từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh cùng lạnh nhạt đồng thời theo thời gian chuyển rời trên người hắn khí thế cũng là càng ngày càng cường đại đông mắt thấy lý thiên hoang có chút không chịu nổi hắn trực tiếp một cái thiên long đại thủ hơn c h â n áp xuống một trường này trực tiếp đánh ra ba n g h n đầu thượng cổ thiên long chi lực a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn lý thiên hoang cả người trực tiếp bị một trường chấn áp bên trái bà bay cơ hổ bị một trường đập nát lao tổ tông lao tổ tông lao tổ hết thảy đều là phát sinh ở trong nháy mắt mắt thấy lý thiên hoang vắng bại lý gia tộc nhân bên trong lập tức truyền ra phô thiên cái địa kinh hô nhanh nhanh đóng lại hát thủy bí cảnh đều t h ả m lúc lý thiên hoang dùng hết toàn thân lực khí giữ t ậ n hát lớn lời này vừa ra đám người trong nháy mắt bừng tỉnh ẩm ẩm lúc này có còn lại lao tổ kết động bí pháp bắt đầu đóng lại hát thủy bí cảnh trong chốc lát nương theo lấy từng đ ợ t to lớn oanh minh cái gặp bí cảnh lối vào đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng k h é kín nhưng mà phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều còn tại bên trong giờ phút này lâm vô đạo cũng là minh bạch lý thiên hoang ý đồ của bọn hắn chính là muốn mượn nhờ hát thủy bí cảnh lực lượng cưỡng ép đem phong đạo nhân cùng tần đạo phu vĩnh viễn ở lại bên trong hừ mắt thấy bí cảnh lối vào càng ngày càng nhỏ lâm vô đạo trong cổ họng chuyển ra một đạo băng lanh gầm thét đ ó lấy bàn tay lớn đột nhiên vừa nhấc đại h o a n g đỉnh trong nháy mắt rơi vào lối vào chỗ trấn áp ông một cố minh n g ô n g cực đạo vĩ lực bộc phát trực tiếp đem hát thủy bí cảnh lối vào cứ thế mà địa chi chống lên dù sao đại hoàng đỉnh thế nhưng là có chấn áp một phương địa vực vĩ lực ba ba nhậm minh đệ ngươi không sao chứ trong bí cảnh chuyên gia phong đạo nhân vội vàng hỏi thăm không có việc gì tận lực nhanh lên ta còn có thể chịu được được đ ầ u hắn cũng không hồi nói v a n h thoại âm rơi xuống hắn con người đột nhiên ngưng tụ cái gặp giờ này khắc này đang có một vị lý gia là thiên lão tổ nhanh chóng hướng phía sơn hà đình mà đi hiển nhiên là muốn thừa cơ mượn nhờ sơn hà đình lực lượng đến chấn áp lâm vô đạo dù sao lúc này lâm vô đạo đại h o a n g đ ỉ n h thế nhưng là dùng để chấn áp bí cảnh lối vào căn bản các loại không xuất thủ hừ lấy ra、a. biết được lý ra ý đồ lâm vô đạo há lại sẽ nhường bọn hắn đạt được bước ra một bước hắn trong nháy mắt xuất hiện ở sơn hà đình trước mặt trực tiếp đem bắt được trong tay sau đó chở tay một trường hung hăng đánh vào vị tia la thiên lão tổ trên thân a một tiếng hét thảm vị tia lão tổ trực tiếp bị trấn áp quanh thân gân cốt toàn bộ vỡ nát tiếp lấy lâm vô đạo bàn tay lớn dâng lên trực tiếp đem hắn ném vào hát thủy b í cảnh cầu tặc đi chết cũng liền tại cái này thời điểm một đạo hung tàn bị dị thân ảnh l ạ g yên vô tức xuất hiện tại lâm vô đạo phía sau tay cầm một cây cổ lao chiến mâu không gì sánh được hung át chọc vào hắn trên thân tráng khoác tăng y nương nhờ cửa Phật. Bỏ cả hồng trần. Bỏ cả ta. cầu nguyệt ma môn hạ mộc khuynh chương một trăm năm mươi lăm h u n g y vô s o n g toàn bộ trấn áp lần này xem ngươi còn không chết cực đoan hung á t thanh âm tại lâm vô đạo phía sau vang lên cái gặp giờ phút này đạo kia quỷ dị thân ảnh rõ ràng là lý gia vị cuối cùng l à thiên cảnh lão tổ thừa dịp lâm vô đạo xuất thủ trấn áp thời khắc hắn dốc hết toàn bộ lực lượng muốn em nhất cử diệt s á t nhưng mà hắn quá coi thường lâm vô đạo coi như trong tay chiến mâu hung hăng rơi vào lâm vô đạo trên lưng thời điểm cả hai phát ra sắt thép dao nhau bén nhọn thanh âm cường đại chiến mâu trực tiếp tại chỗ bẻ gãy mà trái lại lâm vô đạo lại là không có nhận bất kỳ tổn thương cái này sáu làm sao có thể nhìn xem lông tóc vô hại lâm vô đạo cùng trong tay kia sụp đổ chiến mâu vị này lao tổ trận tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm hiển nhiên hắn không thể tin được lâm vô đạo nhục thân sẽ cường đại đến bực này trình độ đáng sợ kia cái chiến mâu thế nhưng là một cái cổ linh binh a cho dù là la thiên cảnh trở lên cừng giả hắn nhục thân cũng không cách nào ngăn cản nhưng mà lâm vô đạo nhưng không có tổn thương chút nào một màn này không chỉ có chấn kinh vị này là thiên lao tổ đồng thời cũng làm cho nơi xa người vây xem càng không ngừng hít vào lấy hơi lạnh từng cái ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi bọn hắn cũng không biết rõ lâm vô đạo có khởi nguyên chi thạch che chở lục thân đã sớm không diệt trên thế gian bất luận cái gì sinh linh bất luận cái gì vật chất cũng không cách nào đối với hắn tạo thành một tơ một hào tổ n thương chỉ là cổ linh minh hắn căn bản cũng không có đặt ở trong mắt thật bất ngờ đúng hay không đã ngươi giết không chết ta vậy ta chỉ có thể giết chết ngươi nói đi tại vị kia la thiên lão tổ kinh h ã i trong ánh mắt lâm vô đạo trực tiếp một trường đẻ xuống cưỡng ép làm vỡ nát quanh người hắn gân cốt cứ thế mà đánh nổ đàn điện sau đó ngay tiếp theo lý thiên hoang các loại ba vị la thiên lão tổ cùng một chỗ bị ném vào hát thủy bí cảnh a a a rất nhanh trong bí cảnh liền chuyển ra lý thiên hoang tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn sớm đã chờ đã lâu phong đạo nhân tại bọn hắn tiến vào bí cảnh s á t na trực tiếp thi triển ra đại mộ vô thư ợ n g pháp hấp thu trên người bọn họ toàn bộ sinh mệnh nguyên lực một thời gian tuổi thọ phóng đại t u t xong việc phong đạo nhân vừa mới hấp thu lý thiên hoang ba người sinh mệnh nguyên lực bí cảnh c h ỗ sâu cũng chuyển tới tần đạo phu thanh âm cái gặp hắn mang theo đầy người hung sát chi khí khiên một cây hoàng kim chiến mâu xài bước đi ra ba thay thế phong đạo nhân cũng không có chờ lâu đi ngay lập tức hai người thân hình loay lên trực tiếp bước ra hát thủy bí cảnh nhậm huynh đệ xong việc rút lui hắn giống lớn một tiếng nói đi chính là chuẩn bị vỡ vụ n ẩ n thân ngọc phủ cấp tốc thoát đi nơi đây nhưng mà t r ờ i không t ộ i lòng người ầm ầm coi như phong đạo nhân vừa mới xông ra hát thủy bí cảnh thời khắc trong lúc đó một đạo thần bí ánh sáng xanh bỗng nhiên quét ngang hư không rơi vào hắn trên thân trực tiếp đem hắn thân thể giam cầm không cách nào động đậy ngay sau đó nương theo lấy cổ l á hung lệ khí tức một tòa màu đen thiết lao bỗng nhiên từ trên trời giang xuống đem hắn cùng tần đạo phu nhốt đi vào một ngày mắt bọn hắn cảm thấy tu vi đang không ngừng hạ x u ố n g ba tựa hồ bị chấn áp thấy tình cảnh này phong đạo nhân quá sợ hãi không tốt đây là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống hồn thiên tri lao chuyên môn dùng cho giam giữ phạm nhân cho dù là thần phụ cảnh cường giả cũng phải bị chấn áp biến thành phạm nhân tần đạo phu trầm giọng nói cái gì hồn thiên tri lao nghe được cái tên này phong đạo nhân sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi thần phụ cảnh kia thế nhưng là siêu việt la thiên cảnh mấy cái đại cảnh giới cường đại tu sĩ nghe nói đại hạ ngự thiên ti đại ti chủ cũng chính là cảnh giới này cừng giả l i ê n thân phủ cảnh cũng không cách nào phản kháng kia bọn hắn chẳng phải là muốn xong có hay không biện pháp ra ngoài có cho ta mười cái hô hấp ta đưa nó chén nát nói tần đạo phu nhắc lên trong tay hoàng kim chiến mâu liền điên cùng oanh kích mười cái hô hấp phong đạo nhân tâm tình nặng nề tới cực điểm mặc dù nhìn cực kỳ ngắn ngủi nhưng là lúc này ngự thiên tin người cũng sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội một khi bị giam giữ tiến vào hồn thiên chi lao bọn hắn nhất định phải đau nhức hạ sát thủ quả nhiên coi như hồn thiên chi lao hạ xuống về sau hàn bất khuất liền xuất lĩnh lấy m ộ ư ơ i hai vị ngự thiên ti cờ giả trong nháy mắt dáng lâm đến sông hát thủy bên trên người tới đi đem phong đạo nhân giết phân ra một nửa người theo ta cùng một chỗ tiến đến chấn áp một cái khác đồng bọn ba hàn bất khuất hết lớn rõ sáu đám người bằng nhanh nhất tốc độ chia ra hành động lớn mật t ặ c tử gặp được ta đại hạ ngự thiên ti còn không thúc thủ chịu trói dung trời giống to vang vọng tập phương đông là thanh em rơi xuống một nháy mắt cái gặp hàn bất khuất rối bàn tay một ngụm cổ lão huyền hoàng chung lớn cuốn theo lấy kinh thiên động địa dọa người vi năng trực tiếp hướng phía lâm vô đạo trấn áp mà xuống b á t giai cổ linh b i n h lâm vô đạo lướt qua thần s á c coi nhẹ、Cút. đối mặt b á t giai cổ linh b i n h cường đại uy thế hắn căn bản không có đem đặt ở trong mắt là h ắ n bất khuất đến trước mặt s á t na hắn đưa tay chính là một cái thiên long đại thủ ấn hung hăng chấn áp đi qua、Ấm、ẩm ẩm n ổ i dung trời vang vọng sông hát thủy một cái thiên long đại thủ ấn tại khởi nguyên chi thạch ra chỉ dưới lâm vô đạo đánh ra vượt qua ba ngàn đầu thượng cổ thiên long thao thiên lực lượng trực tiếp đem chiếc t i ê huyền hoàng trung lớn một trưởng đánh bay vạn trượng có hơn ngay sau đó hắn liền muốn thừa thế xông lên thừa cơ đem hàn bất khuất cũng chấn áp ba nhưng mà ngay tại lâm vô đạo một trường ép hướng hàn bất khuất thời khắc trong lúc đó hắn khỏe mắt quét nhìn lại là thoáng nhìn một khối thần bí ngọc p h ù bị hàn bất khuất bóp chặt lấy vê anh trong chốc lát một đạo kinh khủng k i ế m khí đột nhiên xé rách hư không lấy thế xét đánh không kịp bưng hai hung h ă n g chém rụng xuống tới k i a để lộ ra tới khí thế cùng lực lượng đã siêu việt la thiên cảnh thần p h ù đại tu một kích thần linh chi nhãn đ o qua lâm vô đạo trong lòng hơi dung cùng lúc đó cũng có được sáu vị la thiên cảnh ngự thiên ti thành viên hướng phía từng cái phương hướng hướng về phía hắn điên quần vây rết đi qua thậm chí phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng là bị công kích trong, trong h lúc đó nhìn thấy lâm vô đạo thân ảnh vô luận là phong đạo nhân hay là tần đạo phu đều làm mở to hai mắt nhìn bởi vì bọn hắn cũng tận mắt nhìn đến nơi xa còn có một cái lâm vô đạo đi đối với bọn hắn chấn kinh cùng nghĩ hoặc lâm vô đạo không để ý đến càng không có giải thích cái gì ba lợi dụng phân thân đi lại hư không không nhìn hết thể nịch thiên năng lực Lâm v ba ta tới giúp ngươi ẩm ẩm đang khi nói chuyện tần đạo phu đông nhiên bước ra một bước cơ trong tay hoàng kim chiến mâu trực tiếp dết tới hàn bất khuất đám người trước mặt cùng lúc đó giữa không trung bên trên t i u kinh khủng thần phủ một k í c h cũng là rơi vào lầm vô đạo trên thân nhưng mà nhường hắn bất khuất bọn người kinh h ã i chính là lầm vô đạo cũng không có trong tưởng tượng bị nhất kiếm chấn sát cả người vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại không có nhận bất kỳ tổn thương làm sao có thể ngươi n ụ c thân làm sao có thể như thế cường đại tia thế nhưng là thần phủ cảnh hắn bất khuất hoảng sợ kêu sợ hãi giờ phút này trước mắt một màn này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết ngươi lối n ụ c thân hoàn toàn không biết gì cả băng lanh thanh âm tại hắn bên thai văng lên ngay vậy hắn bất khuất dọa đến lông tơ dự thẳng Hắn sáu đó chính u là cùng phong đạo nhân tần đạo phu cùng một chỗ tại vô số người kia kinh hại trong ánh mắt bàn tay lớn dẫn theo hồn thiền chi lao nhanh chóng ly khai sông hát thủy ba tráng khoác tăng y nương nhờ cửa phật bỏ cả hồng trần bỏ cả ta cầu nguyện ma môn hạ m ộ t khinh chương một trăm năm mươi sáu ta ưa thích siêu độ người chết lâm vô đạo bọn hắn là hài lòng l y khai nhưng là sông hát thủy xung quanh vây xem vô số người tu luyện từng cái nhưng vẫn là đắm chìm trong vô tận kinh hãi bên trong thật lâu chưa tỉnh hồn lại hiện trường một mảnh yên lặng mãi cho đến sau một hồi mọi người mới là dần dần bừng tỉnh ba ba bọn hắn đều là bị lâm vô đạo kia bày ra cái thế hung y, hát đi có người hoảng sợ kinh hô trong mắt tràn đầy không dám tin xác thực vô cùng tàn bạo lý ra ba vị l à thiên cảnh lão tổ tông thậm chí còn cầm trong tay sơn hà định dạng này cực đạo vũ khí kết quả quả thực là bị người kia chấn áp thô bạo còn có ngự thiên ti những người kia hắn cũng rét sạch sẽ chật chật bực này tuyệt thế hưng nhân không thể trêu vào a lý ra cũng quá xui xẻo đầu tiên là chết tộc trưởng cùng công tử hiện nay lại chết ba vị lao tổ tông ném đi cực đạo vũ khí thậm chí liền mộ tổ cũng bị đảo thiên không hữu lý ra a ba ba phô thiên cái địa tiếng nghị luật từ thập phương trong đám người truyền g a ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm bắc hải thế gia bàn long thế giới lang gia thế gia thậm chí là đại hạ hoàng triều cựu công c h ú a y ế n vô hạ cùng thập bắt hoàng tử y ế n vô cấu nhưng phạm là cựu châu địa giới trong ngoài đại thế lực trong lòng đều là lật lên sóng biển n g ậ p trời bọn hắn chưa hề gặp phải khủng bố như thế h u n g nhân mãi cho đến lâm vô đạo ly khai về sau y ế n vô hạ đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ lưu lại nồng đậm trấn kinh t h ậ p bắt đệ người biết rõ vừa rồi người kia là ai a thật là đáng sợ ngự thiên ti hàn bất khuất bọn hắn liền như thế bị hắn chấn áp rơi vào loại kia hùng nhân trong tay hạ tràng tất nhiên không gì sánh được thê thảm mà lại đại ti chủ kia thần phủ cành cường Đây cũng càng không thể tưởng tượng nổi. Yến vua hạ càng không ngừng hoàng sợ nói. quá vua thể hạ sợ lần này ra, v ố ngự định kiến n thức cái một t r o t r u y ề thiên thông ti, ti, ti là gặp được đối thủ a ba mươi ba nói đến đây yến vô cấu khoe miệng lộ ra một vòng dị dạng nụ cười một bộ xem kịch vui tư thái thật bắt đệ ngươi nói nếu là ngự tiên ti vị t i ê u tự cao tự đại lánh diện diêm vương cũng chính là chúng ta đại ti chủ nếu là hắn biết rõ chuyện hôm nay sẽ là dạng gì biểu lộ lúc này t i ế n vô hạ hiếu kỳ tuân hỏi ngay vậy t i ế n vô cấu nhẹ nhàng cười một tiếng đại ti chủ quá mức tự phụ lại tâm cao khí n g ạ o ngoại trừ phụ hoàng bên ngoài đại hạ hoàng triều bên trong bất luận kẻ nào hắn cũng không để tại trong mắt nếu để cho hắn biết rõ chuyện hôm nay chỉ sợ sẽ tự mình độc thủ tự mình độc thủ yến vô hạ hứng thú thật bắt đệ ý của ngươi là ba ba ba l ã n h diện diêm vương sẽ đích thân đến đây truy sát phong đạo nhân ách có khả năng này bất quá hiện nay hoàng triều ở trong mọi việc phức tạp mười điểm không bình tĩnh cần hắn t ỏ a chấn ngự tiên ti bởi vậy hắn hẳn là sẽ không ly khai ba ha ha nếu thật là nói như vậy coi như có trò hay để nhìn đến thời điểm nếu là liền l ã n h diện diêm vương cũng không chấn áp được phong đạo nhân nhìn hắn mặt mo đặt ở nơi nào h ắ c h ắ c ba ba tự a hồ nghĩ tới chuyện tốt gì t ỉ n h tiếng vô hạ trên mặt hiện đầy nụ cười、Bạch. cũng liền tạy bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác thời khắc đột nhiên ở giữa một cái thanh lanh như nguyện thần đoan trang nữ tử lặng yên vô tức xuất hiện tại phía sau một tấm tuyệt mỹ trên mặt ngọc không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ các người đang cười cái gì thanh lanh thanh âm chầm chầm vang lên a đột nhiên xuất hiện thanh âm xuống yến vô hạ hai người nhảy một cái xoay người nhìn lại hai người nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết thay vào đó mãnh liệt khẩn trương cùng bất an lớn ba đại tỷ sao ngươi lại tới đây yến vô hạ nhỏ giọng hỏi người trước mắt này thình lình chính là đại hạ hoàng triều trường công chúa yến huy hoàng theo xuất sinh đến bây giờ vẫn luôn là truyền kỳ bất luận là đại hạ hoàng triều vẫn vực, thanh thiên càng hơn là là la thậm chí là càng bao đương ạ vạn lại i Tiến nói cái thế thiên kiêu. Tuy là thân nữ nhi, lại là ép tới vô số thiên kiêu kiệt, hoàng, Huy Hoàng thể không thế thân không là là là cũng nữ cùng tuân ngẩn Tuy đầu có cổ vô ra ép số đ ợ c lên ba. đ ư nhiên làm huynh đệ của nàng tìm muội đám người cũng là cẩn thận nghiêm túc không dám sởm đ ị c h thậm chí có chút thời điểm s o đại hạ thiên tử còn muốn đáng sợ tiến huy hoàng mặc dù không tham dự hoàng triều mọi việc nhưng ở hoàng triều bên trong uy nghiêm lại là không có chút nào s o đại hạ thiên tử yếu đối với nàng đột nhiên xuất hiện tiến vô hạ cùng yến vô cấu cũng biểu hiện ra mãnh liệt khẩn trương các ngươi vừa rồi tại nói cái gì ta ba nhóm chúng ta ba là như vậy đại tỷ vừa rồi ngự thiên ti hàn bất khuất xuất lĩnh mười hai vị ngự thiên ti cao thủ đến đây truy nã phong đạo nhân kết quả bị hắn đồng bọn c h ấ n áp thô bạo ta cùng cựu tỷ đang suy đoán ngự thiên ti đại ti chủ có thể hay không tự mình xuất thủ y ế n vô cấu tranh thủ thời gian nói tiếp cái này cùng các ngươi có quan hệ a ách không có đã như vậy kia sử dụng nhiều như vậy tâm làm gì y ế n huy hoàng một mặt đạo mạng ngày mai sẽ là thông tin h ê chi lộ d á n g lâm phạm trần thời gian các ngươi cũng đi theo bên cạnh ta chỗ nào cũng không cho phép đi cái này hát thủy cổ thành ngư long hô tạp ít cho ta gây phiền thoái rõ biết rõ yến vô hạ cùng yến vô cấu vội vàng xác nhận sau đó bọn hắn lẫn nhau bất đắc di liếc nhau một cái chính là đi theo yến huy hoàng lý khai cùng một thời gian tại trải qua sông hát thủy đánh một trận xong lâm vô đạo phong đạo nhân tần đạo phu ba người bàn tay lớn dẫn theo hồn thiên tri lao trực tiếp ly khai hát thủy cổ thành cuối cùng bọn hắn đi tới ngoài vạn dặm một t o à ngọn núi bên trên và ảnh hồn thiên tri lao rơi xuống đem hàn bất khuất bọn người toàn bộ ném tới trên mặt đất tiếp lấy lâm vô đạo cũng là đem lần này thu hoạch chiến lợi phẩm toàn bộ đem ra bao quát cực đạo linh binh sơn hà đình linh bảo thái ất phân thủy châu bắt giai cổ linh binh ba ba các ngươi nói những này đồ vật làm sao phân t r ầ m mặc mấy phần lâm vô đạo dẫn đầu đánh vỡ trầm tĩnh nói ngay vậy phong đạo nhân cùng tần đạo phu liếc nhau một cái tựa hồ cũng minh bạch ý nghĩ của đối phương nhậm u y n h đệ nhóm chúng ta đã nói xong ta chỉ là phụ trách đạo mộ mà lại ta đã đạt được ta muốn đồ vật lần này ngươi xuất lực nhiều nhất công lao cũng lớn nhất những này đồ vật lý thuyết toàn bộ về ngươi phong đạo nhân cười đáp lúc này hắn đã đem hàn bất khuất lý thiên hoang bọn người trên thân sinh mệnh nguyên lực toàn bộ hấp thu trọn vẹn tăng lên tám năm tuổi thọ ngoài ra bởi vì tại hát thủy bí cảnh bên trong đào đại lượng phân mộ hắn tu vi cũng là p h ó n g đại theo trước đó chu thiên cảnh đại viên mãn đã tăng vọt đến la thiên cảnh trung kỳ ba ba đối với cái này hắn không gì sánh được hài lòng mặc dù sơn hà đỉnh những ngày đồ vật cũng mười điểm quý giá nhưng hắn biết mình không nên cầm tần đạo phu n g ư ờ i đây muốn cái gì nhìn thấy phong đạo nhân thái độ lâm vô đạo lúc này đem ánh mắt nhìn phía một bên tần đạo phu lần này hắn xuất lực đồng dạng không nhỏ Ta cũng không cần những này đồ vật, toàn bộ về ngươi. Tần cũng cần không những này ngươi. đồ đ về bộ ạch o phu nét miệng ư ờ i tiếng, nói. một Ngươi cái ũ n không cần. Lâm vô đạo một mặt ngoài ý muốn. Hắn không minh bạch, tần đạo phu đang g gì? mạch, phu vô có Lâm một mặt đạo đạo đồ ý ý c c h á kêu ba ba nhậm huynh đệ ta không muốn những bảo vật này nhưng là muốn mượn dùng một cái n g ư ơ i những thi thể này không biết rõ n g ư ơ i định như thế nào tần đạo phu xoa xoa đôi bàn tay nói ánh mắt bên trong tràn đầy trớ mong á c h mượn dùng thi thể đây là cái gì thao tác lâm vô đạo càng thêm ngạc nhiên cái kêu nhậm h n h đệ tần đạo phu kẻ này giống như chúng ta đều là có đặc thù yêu thích người ưa thích thu thập nhà khác lao tổ tông ta ưa thích đ ả o nhân tổ mộ phần mà tần đạo phu thì l à i ưa thích cho người chết siêu độ bởi vì tu luyện công pháp đặc thù hắn siêu độ người chết càng nhiều người chết thực lực càng mạnh như vậy hắn tu vi liền tăng lên càng nhanh cũng là một cái kỳ hoa ha ha lúc này phong đạo nhân tiếng cười vang lên cho người chết siêu độ sau đó t r ư ớ n g tu vi nghe nói như thế lâm vô đạo đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó liền lộ ra vô cùng cái dị thân sắc mạnh thần linh chi nhãn đọc qua hắn phát hiện tần đạo phu trên thân một chút thú vị tin tức thính danh tần đạo phu biệt danh tần đạo phu thân phận hoàng tuyền kẻ hủy d i ệ t đại la thánh địa thiếu chủ tu vi là thiên cảnh hậu kỳ thiên phú tử vong lương thị công pháp độ nhân kinh kỹ năng bí thuật vong linh triệu hoán đại la trưởng ấn trích tinh thủ đại đ ộ nhân thuật canh kim k i ế m khí thần thuật di sơn đảo hải ba vật phẩm vong linh c à n lệnh phòng chế hoàng tuyền đ ồ quyển hoàng kim chiến mâu vong linh tế đản tuổi thọ một n ghi chú một bởi vì tu luyện độ nhân kinh có thể thông qua siêu độ người chết từ đó tăng lên tự thân tu vi hai siêu độ người chết càng nhiều thu vi tăng càng nhanh ba siêu độ người chết thực lực càng mạnh thu vi tăng càng nhanh bốn cuộc đời yêu thích nhất siêu độ người chết cho người ta xử lý tăng sự làm người đưa tăng rất nhiều tin tức biểu hiện ra sau khi xem xong lâm vô đạo chỉ muốn nói hai chữ ký hoa ba người bọn họ không có một cái là bình thường ba ba một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay bao đọc bao phê bốn đáng chú ý là không thiếu thuốc ba mọi người hãy ghé vào ba chương một trăm năm mươi bảy nhân đạo cổ linh minh trấn thiên trung nguyên lai là người trong đồng đạo a đã như vậy vậy những n à y thi thể ngươi tùy tiện dùng các loại siêu độ về sau trả lại ta chính là ba ba lâm vô đạo phi thường sảng khoái đồng ý ngay vậy tần đạo phu cũng là vui mừng quá đỗi đà tạ nhậm huynh đệ ngươi yên tâm không dùng đến nhiều thời gian dài cũng sẽ không hư hao những thi thể này Vậy vung vong tay anh, tòa ra xuống, tần lên, thần bí màu đen tế đàn, chính là xuất hiện ở trên tản Tên, linh đàn. thoại phu khí Phẩm là láo lại là màu một tế xuất mặt đất, tức. tế đạo rơi cái âm quỷ gặp cổ bí ở dị Xương v sau đó hai tay càng không ngừng kích động bí pháp cùng lẩn quyết hướng về phía ly thiên hoàng hắn bất khuất cùng rất nhiều móc da thi ma siêu độ bắt đầu cái gặp hắn trong miệng nói lẩm bẩm lâm vô đạo cũng nghe không rõ ràng đế tột cùng đang nói cái gì nội dung bất quá n h ư n g hắn cảm thấy không gì sánh được ngạc như là theo tần đạo phu không ngừng siêu độ một c ô mắt thường không cách nào nhìn thấy thanh khí bắt đầu từ cái này nhiều thi thể ở trong rút ra ra ngay sau đó liên tiếp không ngừng mà dung nhập vào tần đạo phu trong thân thể thời gian dần trôi qua tần đạo phu tu vi liên bắt đầu lấy tăng lên bắt đầu ba ba ba đông ước chừng qua một canh giờ đến lúc cuối cùng một c ô thi thể bị siêu độ về sau tần đạo phu tu vi cũng là theo la thiên hậu kỳ đột phá đến la thiên định phong cự ly đại viên mãn cũng là không xa cái này độ nhân kinh quả nhiên thần kỳ lâm vô đạo âm thầm khen một câu loại này phát môn cùng phong đạo nhân tu luyện đại mộ thiên kinh có dị khúc đồng công chi diệu mà lại đều là lấy người chết làm cơ sở gia tăng thực lực bản thân chỉ là phương thức cùng phương pháp khác biệt thôi lần này lâm vô đạo cũng coi là mở rộng tầm mắt hô cảm thụ được trong thân thể lao nhanh cường đại lực lượng tần đạo phu trên mặt cũng là tách ra nụ cười s á n lạ vô luận là tinh thần vẫn là khí huyết hay là thần thái cũng có biến hóa cực lớn nhẫm minh đệ đa t ạ n lần này mọi người chúng ta đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn chẳng biết lúc nào mới có hôm nay chuyện tốt như vậy ba ba hắn cảm thán nói người nói vô tâm người nghe hữu ý là tần đạo phu thoại âm rơi xuống thời khắc cái gặp phong đạo nhân một mặt thần bí đi tới trước mặt tần đạo phu nhậm h i n h đệ các ngươi có muốn hay không lại chỉ một cái lớn hả còn có đại hoạt đây hai người đều là lộ ra hứng thú ở đâu là cái gì địa phương bọn hắn không hẹn mà cũng hỏi nghe vậy phong đạo nhân thần bí cười cười lập tức chỉ hướng thập vạn đại sơn phương hướng các ngươi có nghe nói qua thái thương c ủ quốc thái thương c ủ quốc lâm vô đạo trong lòng hơi đậu cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua một điểm nghe nói cái tia thái thương cổ quốc chính là tám vạn năm một cái quốc độ cổ xưa về sau không biết rõ vì sao duyên cơ suy vong theo mà thành vì man tộc tổ điện hắn đem theo âm t i mệnh nơi đó lấy được tin tức nói ra đối với cái này phong đạo nhân lộ ra v ẻ tán thành không tệ nói chung như thế ngày xưa thái thương cổ quốc k i a thế nhưng là hùng cứ cựu châu trong ngoài một phương quái vật khổng lồ quản thúc mấy cái địa giới vô luận là thế lực vẫn là nội tỉnh để vô cùng cường đại mặc dù nó đã suy vong tám vạn năm cái này trong lúc đó c đối, vừa vừa đối với cái này lâm vô đạo tự nhiên là không có ý kiến cho dù là phong đạo nhân không nói tiếp súng tại tham gia song thông thiên t h i lộ về sau hắn cũng sẽ tiến về thập vạn đại sơn man tộc tổ điện dù sao tại tòa kia tổ điện bên trong thế nhưng là có hắn cần chúng sinh tri ấn xây tạo khí vận kim chỉ không thể thiếu nó có chỗ tốt vậy liền t r ị ta không có ý kiến t â n đạo phu cười đáp lại sau đó bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía lâm vô đạo ta cũng không có ý kiến Tốt. vậy cứ như thế vui sướng quyết định các loại thông tin ê tri lộ kết thúc về sau chúng ta liền xuất phát thập vạn đại sơn đi man tộc tổ địa nhìn xem phong đạo nhân một mặt hưng phấn trên đời này sẽ không có gì so đào mộ tổ càng thêm nhường hắn cao hứng sự tỉnh đã như vậy vậy chúng ta đến thời điểm sẽ liên lạc lại đi nói đi tân đạo phu lúc này k h ô n g chế lấy hồng quang ly khai thấy thế phong đạo nhân cũng dự định ly khai chờ một cái nhấm huynh đệ ngươi còn có chuyện gì nô、no, ngươi còn có hay không ẩn thân ngọc phủ cho thêm ta mấy khối cái này đồ vật ta phát giác vẫn rất dùng tốt ba ba ẩn thân ngọc phủ nghe nói như thế phong đạo nhân cười ta là chuyện gì chứ nguyên lai、like、là ẩn thân ngọc phủ à cái này đồ vật lao đạo ta có là đoạn trước thế giới vì hát thủy bí cảnh ta thế nhưng là làm ra rất nhiều mà lại phẩm chất so trước tiệc ũ n g còn một tốt cho dù là la thiên kính đại viên mãn cờ giả cũng phát giác không được ba Nói. thoại đ o n âm n này lúc ó c rơi a một xuống phong đạo nhân trực tiếp một cái là mình biến mất ngay tại chỗ đợi bọn hắn cung sau khi rời đi lâm vô đạo lúc này mới cẩn thận kiểm kê trước mặt thu hoạch nhìn xem trên đất các loại bảo vật trên mặt hắn cũng là lộ ra nụ cười lần này hát thủy bí cảnh s ắ c thực thu hoạch to lớn giá trị cao nhất không thể nghi ngờ là cực đạo linh binh sơn hà đình cùng linh bảo thái ớt phân thủy châu cái này hai kiện đồ vật đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đối với thái ớt phân thủy châu lâm vô đạo cũng không có đưa nó hiến tế h ồ i đ ó i trở thành khí vận giá trị bởi vì hắn cảm thấy bực này hiếm có linh bảo sau này nói không chừng còn sẽ có rất đa dụng đến lấy địa phương về phần sơn hà đình tự nhiên là lựa chọn hợp thành cái này sơn hà đình quá mức dễ thấy ai cũng biết do nó là thuộc về lý ra chỉ cần ta đưa nó lấy ra tất nhiên sẽ bại lộ thân phận nô、no, nhất định phải thay hình đổi dạng mới được ba t ba ba lâm vô đạo âm thầm trầm âm đang khi nói chuyện hắn đem ánh mắt rơi vào một n g ụ m huyền hoàng trung lớn phía trên đây là thuộc về h ắ n bất khuất một cái bát dài cổ linh bình ngược lại là rất thích hợp dùng để hợp thành ba m ba hệ thống lấy huyền hoàng trung làm chủ thể đem sơn hà đình hợp thành lời nói cần bao nhiêu khí vận giá trị một ngàn vạn ân hợp thành a chỉ là một ngàn vạn bây giờ lâm vô đạo cũng không có đặt ở trong mắt ầm ầm rất nhanh tại hệ thống vĩ l ư c dưới trước mặt sơn hà đình liền bắt đầu phân giải toàn bộ tinh hoa cùng cực đạo cầm chế cũng bị rút lấy ra, dung nhập vào huyền hoàng trung lớn bên trong đợi cho hợp thành kết thúc về sau nguyên bản huyền hoàng trung đã một lần nữa thay đổi một phen bộ dáng ba ba toàn thân đen như mực tạo hình cổ kính đại khí chỉ là nhìn thoáng qua lâm vô đạo liền cảm giác một trận mênh mông hùng tráng khí tức như đại giang sông lớn trắng trận mánh liệt mà đến ngay tiếp theo linh hồn cũng đang rung động đinh chúc mừng ngươi thành công hợp thành nhân đạo cổ linh minh trấn thiên trung nhân đạo cổ linh minh lâm vô đạo kinh ngạc sau đó hắn liền xem xét lên liên quan tới trấn thiên trung giới thiệu ba ba tên trấn thiên trung đẳng cấp nhân đạo cổ linh minh Phẩm c linh linh linh linh rất nhiều tin tức hiện ra tại trước mắt hệ thống nhất giai cổ linh binh cùng cực đạo linh binh cái nào cường đại đương nhiên là cực đạo linh binh cấp cao nhất cực đạo linh binh u i năng mạnh hơn mười giai cổ linh binh nhưng lại yếu tại nhân đạo cổ linh binh sáu hệ thống cấp g i a đáp lại sau khi nghe xong lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu cái này hắn đối với linh binh cùng cổ linh binh mạnh yếu có một cái đại khá i hiểu rõ cái này miệng trấn tiên trung tại ta trong tay phát huy ra uy năng phải thật lớn mạnh hơn trước đó sơn hà đình á đến lúc đó phối hợp chu thiên tạo hóa đan cùng khởi nguyên tri thạch ta tu vi có thể đạt tới la thiên tri cảnh sử dụng trấn tiên trung có thể chấn vỡ la thiên đại viên mãn linh hồn sau này lại thêm một cái cường đại đòn sát thủ ba hắn hết sức hài lòng tại quan sát hồi lâu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 đối với kết quả này hắn vẫn tương đối hài lòng mặc dù lúc này đây là thấp kém luyện thi đô chỉ có thể rút ra một phần vạn tinh hoa nhưng là lần này tại hát thủy bí cảnh bên trong thu hoạch đại lượng thi thể chỉ là lý ra hơn năm năm tích lũy lao tổ liền có hơn một trăm vị sau đó lại thêm lý thiên hoang cùng hắn bất khuất bọn người bọn hắn tất cả đều là la thiên cảnh cừng giả đủ để đem lâm vô đạo thu vi đẩy lên tới hư thiên cảnh cần phải trở về tại quen thuộc một phen tăng vọt lực lượng về sau lâm vô đạo đem hồn thiên chi lao thu nhập đến hệ thống không gian sau đó bước ra một bước biến mất ngay tại chỗ bất quá trong nháy mắt chính là về tới thần thoại lâu thanh chủ vừa mới nhận được tin tức bắc hải thế gia bàn long thế gia còn có lang gia thế gia cũng riêng phần mình điều động la thiên cảnh cừng giả đi lý gia lâm vô đạo vừa mới ngồi xuống âm tin mệnh liền tới đến trước mặt hả tam đại thế gia cũng đi lý gia nghe được tin tức này lâm vô đạo không khỏi hít mắt lại hắn n gửi được không giống bình thường khí tức ba ba ba bọn hắn muốn làm cái gì chẳng lẽ lại là xem ở bây giờ lý gia thực lực đại tổn muốn đem biến thành của mình không p h i trừ loại khả năng này âm tin mệnh nhẹ nhàng gật đầu bây giờ lý g i a bởi vì mấy ngày liền đến nay to lớn biến cố nội tình cùng thực lực đều đã xa xa không kịp còn lại tam đại thế gia bọn chúng khẳng định là không ngồi yên nhất là bàn long thế gia cùng bắc hải thế gia nguyên bản liền cùng lý g i a quan hệ không tốt bây giờ lý g i a đột nhiên suy tàn bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng bông tha cái này tuyệt thế cơ hội tốt nếu là có thể đem lý g i a chia cắt bọn hắn thực lực chắc chắn lại lên một tầng nữa tóm lại lý g i a là nguy hiểm ba âm ti mệnh trầm giọng nói đáy mắt của hắn bắn ra một luồng không hiểu quan mang thanh chủ không bằng chúng ta cũng đi thò một chân vào đông hắn đưa ra một cái mạo hiểm đề nghị ngay vậy lâm vô đạo cũng trầm âm lý ra suy tàn đã thành kết cục đã định đặt vào như thế một khối to thịt mỡ không thể để cho tam đại thế gia độc chiếm ba m ba một lát sau lâm vô đạo cũng làm ra quyết định hắn đồng ý âm t i mệnh đề nghị cũng đi xế vào hệ thống đem l ý táng thiên tu vi tăng lên đến la thiên cảnh đinh chúc mừng người tiêu hao năm trăm vạn khí vận giá trị đem l ý táng thiên tu vi thành công tăng lên tới la thiên cảnh lấy đưa tăng người chiến lược có thể quét ngang la thiên chấn sát đại viên mãn trong đầu chuyên g a hệ thống thanh em nhắc nhở Đi, đi Gia. Lý sáu thử vân điện bắc hải thế gia bàn long thế gia lang gia thế gia ba đại đỉnh cấp cổ lao thế gia t ề tụ một đường mỗi cái thế gia cũng điều động một vị la thiên cảnh lão tổ tông đến đây không khí hiện trường không gì sánh được n g ư n g trọng mặc dù nơi này là lý gia địa bàn nhưng là hiện tại bọn hắn hoàn toàn không có quyền nói chuyện ngược lại là biến thành thị trên tớt mặc cho tam đại thế gia xâm lược giờ phút này tam đại thế gia cũng đang đối đầu vì chia cắt lý gia lợi ích cãi lộn không nứt sáu Phát thủy thế gia, gần đang â y cùng t l a ra khi nói chuyện la thiên cảnh cường đại lực lượng trong nháy mắt bạo phát ra hơi thở quyền tại đại điện trong ngoài người này tên là bùi u minh chính là lang gia thế gia một vị đức cao vọng trọng lão tổ tông luận đến tu vi cùng thực lực chỉ là so lý thiên hoàng hơi hơi kém trên một bậc thôi khi lấy được lý gia to lớn biến cố về sau lang gia thế gia lúc này điều động hắn bằng nhanh nhất tốc độ đi tới hát thủy cổ thành nó mục đích chính là vì ổn định thế cục nhưng mà đối với lang gia thế gia âm mưu cùng ý nghĩ g ạ t được người khác nhưng lại không lừa được bác hải thế gia cùng b ả n lòng thế gia bọn chúng đều là trải qua mấy ngàn năm l á o hồ ly há có thể làm tiếp lần này bác hải thế gia cũng điều động một vị la thiên cảnh lão tổ đến đây tên là kỳ xuân thu luận đến tu vi cùng thực lực không kém gì bùi u minh hừ nói đến so hát còn tốt nghe hắn lạnh lùng cười n ạ o họ bùi đừng tưởng rằng nhóm chúng ta không biết rõ các ngươi lang gia thế gia đang có ý đồ gì bên ngoài là đánh lấy trợ giúp lý gia cờ hiệu kỳ thật đều là mượn cờ thôi hiện tại ngươi muốn dùng đại nghĩa đem nhóm chúng ta đổi u đi sau đó tiếp xuống các ngươi lang gia thế gia liền có thể thuận lý thành trương chiếm đoạt lý gia b ự c này mưu mẹo n h ă m hiểm há có thể gạt được nhóm chúng ta kỳ xuân thu một mặt cười lạnh đồng dạng bàn long thế gia lão tổ tông cũng là cười não liên tục sáu các ngươi lang gia thế gia thật lớn khẩu vị cũng không sợ bị cho ăn bề bụng nói rõ lý ra tài nguyên ta bản long thế gia muốn chiếm một phần ba ai tới đều không tốt làm ba ba bá đạo thanh âm vang vọng đại điện trong ngoài tên của hắn gọi là triệu b ả n long sinh ra liền so người khác bá đạo a một phần ba các ngươi bản long thế gia t ư ớ n g ăn vẫn là trước sau như một khó coi ba vậy cũng so với các ngươi lang gia thế gia tốt triệu b ả n long thần sắc lạnh lùng cái gặp hắn đại mã kim đao ngồi tại nguyên chỗ không chút nào hẳn đã bản long thế gia muốn một phần ba tài nguyên vậy ta bắc hải thế gia nhất định phải cũng muốn chia lên một t r a n canh để cho công bằng ta cũng muốn một phần ba đi kế triệu bàn long về sau kỳ xuân thu cũng chậm Các người ba, nhìn xem dãi nói. người ba, trầm ử vân điện bên t o đoạt lao trong, n tranh lộn không nghỉ còn cùng nhiều nhân, nằm bên chẳng g gia, vì vị tàm thế tổ, rất tộc một cái đều là siết chặt mắt ra ích đại đây đều đấm. Đôi đ lại lợi lý là cái mỗi cái mà mấy ở y phẫn hận. Nhưng càng nhiều hơn chính là, vẫn là kinh hoàng cùng sợ hai vẫn càng cùng Trước là, là sáu. sợ ộ t ngày, bọn hắn lý dai vẫn là cựu châu địa g ớ i nói g ũ đ thế gia một, một gia vậy mà trực tiếp lưu lạc trở thành thế gia tranh đoạt một tảng mỡ dày như vậy to lớn biến cố cùng đà kích làm cho lý gia đông đảo tộc nhân bi thương không gì sánh được ba đối với tiếp xuống vận mệnh bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng bùi u bù minh lời đã nói rõ lý gia tài nguyên nếu như các người lang gia thế gia muốn đ ộ c chiếm vậy liền đừng trách ta bắc hải thế gia cùng bản long thế gia không nể tình người lang gia thế gia tuy mạnh nhưng cũng không cách nào ngăn cản chúng ta hai đại thế gia a hai chọn một hoặc là cùng một chỗ chia đều, đều chiếm một phần ba hoặc là liền đao bình gặp nhau người tuyển đi triệu bàn long không gì sánh được bá đạo nói nói xong hắn cùng kỳ xuân thu đều là bạo phát ra khí thế cường đại lạnh lùng con ngươi đều là nhìn c h ă m chằm bùi u minh giảm như vậy rất có một lời không hợp liền muốn khai chiến xu thế thấy thế bùi u minh mặc dù đ ấ y lòng giận không kèm được nhưng hắn rõ ràng biết rõ lý gia cục thịt béo này bọn hắn lang ra thế ra là tuyệt đối không có khả năng ăn một miếng ở dưới thế là chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp ai việc đã đến nước này lão phu cũng l ự c bất tỏng tâm a ba ba hắn nhìn qua lý gia đám người ai thanh thở dài nói thân sắc tràn đầy bất đắc dĩ đối với hắn giả vờ giả v ị vô luận là kỳ xuân thu hay là triệu b ả n long thậm chí là lý gia cả đám đáy lòng đều là tràn đầy cười n h ạ o cùng k i n h bỉ nghẹo khóc con chuột giả tư bi làm bộ làm thì thôi đã tất cả mọi người không có ý kiến vậy chuyện này cứ như vậy định lý gia tài nguyên bắc hải thế gia b ả n long thế gia lan gia g thế gia đều chiếm một phần ba từ giờ trở đi lập tức phái người kiểm kê cùng thống kê tài nguyên ba triệu b ả n long vung tay lên nói hắn lời này n g h i nhiên đã quyết định lý gia sinh tử cùng vận mệnh chơ một cái ta không phục coi như tam đại thế gia chuẩn bị kiểm kê cùng tiếp thu lý gia tại nguyên lúc đột nhiên một đạo không đúng lúc thanh âm từ ngoài trang viên mặt truyền bảo theo danh vọng đi cái gặp một cái vĩ nạn tuổi trẻ nam tử x ả i bước đi tiến đến ở sau lưng của hắn vẫn là đi theo hai người trong đó một cái mặt mũi lanh gốc trên mặt cùng đôi mắt bên trong cũng không nhìn thấy một tơ một hào tình cảm có chỉ là vô tận băng lãnh cùng khí thế h u n g á c mặt khác một người khuôn mặt nho nhã khí thế thâm trầm như thiên uyên nhìn qua thâm bất khả c h ắ c bọn hắn ba người xuất hiện lập tức nhường triệu bản lòng kỳ xuân thu bùi u minh nhữ mày đồng thời sắc mặt cũng âm trầm xuống ba ba mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem t r ư ớ c 159, trở thành bản tọa con dân có thể bảo vệ không lo ngươi là người phương nào tới đây làm cái gì mắt thấy lâm vô đạo ba người đột nhiên xâm nhập lý da tính tình hung hăng nhất triệu bản lòng lúc này giận dữ nói ngay v ơ i anh đang khi nói chuyện hắn bước ra một bước trực tiếp chặn lâm vô đạo đường đi đồng thời la thiên cảnh k i a khí thế cường đại đột nhiên bạo phát đi ra quét sạch tử vân điện trong ngoài sáu d ạ ả m như vậy h i ệ n nhiên là muốn dùng cái này đến c h ấ n nhiếp lâm vô đạo chỉ bất quá lần này hắn tìm nhầm đối tượng lan đi coi như triệu bàn long ngăn tại lâm vô đạo trước mặt s á t na trong lúc đó một đạo cực đoan kinh khủng kiếm khí theo sau lưng của hắn chém ra là thiên đại viên mãn triệu bàn long hoảng sợ tới cực điểm a nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn căn bản không kịp phản ứng cùng chống cự cả người trực tiếp bị tiêm một đạo kinh khủng kiếm khí chém thành hai nửa hoàn toàn chết không có chỗ t r ô n ba ba t hết thảy đều là phát sinh ở trong nháy mắt đối mặt biến cố bất tình hình vô luận là bắc hải thế gia kỳ xuân thu vẫn là lang gia thế gia bùi u minh đều là dọa đến quá sợ hãi đáy mắt bên trong hiện đầy mạnh liệt kinh hoàng cùng sợ hãi nhất kiếm chém giết triệu bản long đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào tuy nói triệu bản long chỉ là la thiên sơ kỳ tu vi nhưng là có thể nhất kiếm đem hắn m i ệ u g sát cái này chí ít cũng cần la thiên đình phòng thậm chí đại viên mãn thực lực trước mắt cái này ba người đến tột cùng là nơi nào xuất hiện một thời gian nguyên bản c ò n vinh váo tự đắc kỳ xuân thu cùng bùi u minh đ ấ y lòng cũng hiện ra vạn phần hoảng sợ ba ba đối với triệu bản long tử vong lâm vô đạo cũng không có bất kỳ để ý tới tại bước vào lý ra sau hắn trực tiếp đi tới tử vân điện bên trong ngồi xuống thủ vị phía trên、Bệnh. một đôi bình thản con người Chầm r đột nhiên t h âm ti mệnh qua. thanh ác âm bình tĩnh chậm rãi vang lên tội ác chi thành nghe nói như thế kỳ xuân thu cùng đủ bùi u minh bọn người con người có chút cò dù lại liên quan tới tội ác chi thành bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua đoạn trước thời gian lấy xét đánh chi thế quật khởi tại cựu châu địa giới đầu tiên là đem đại ly vương triều đặt vào dưới trướng ngay sau đó lại cường thế c h ấ n áp đại nhật ma giáo các loại tam đại c ử đầu hiện nay tội ác chi thành đã trở thành cựu châu địa giới bên ngoài đệ nhất thế lực nguyên bản đối với tội ác chi thành bọn hắn những n à y ẩn thế thế lực là không có đem đặt ở trong mắt tự nhận là là chẳng làm được trò chống gì đây biết rõ hôm nay gặp mặt lại là đại xuất ngoài ý liệu tội ác chi thành không chỉ có đã có thành cựu thậm chí so với bọn hắn những truyền thừa khác mấy ngàn n ă m cổ lao thế gia đều muốn càng thêm kinh khủng sáu nghĩ tới đây kỳ xuân thu cùng bùi ư u minh trong lòng sợ hãi càng thêm nồng nặc Bệnh! cũng l i ề n tại cái này thời điểm lâm vô đạo kia đạ mạc m ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn ba ba bản tọa nghe nói các ngươi bắc hải thế gia b ả n long thế gia lang gia thế gia muốn chia cắt lý g i a cái này ba hai người dọa đến toàn thân phát dun không biết rõ nên trả lời như thế nào ừ n đã dám làm vì cái gì không dám thừa nhận nhóm chúng ta ba lý tăng tiên đem bọn hắn dứt đi đột nhiên một đạo bình thản thanh â m từ lâm vô đạo trong miệng truyền ra cái gì muốn giết nhóm chúng ta lời này vừa ra kỳ xuân thu cùng bùi hữu minh lập tức hoảng hốt ngay lập tức bọn hắn chính là muốn chạy trốn nhưng mà ngay tại quay người thời khắc hai đạo lăng lệ vô song kiếm khí bỗng nhiên s ẹ t qua giữa không trùng căn bản không cho bọn hắn có bất kỳ phản kháng trực tiếp nhất kiếm chém rụng đầu lâu đến tận đây tam đại thế gia la thiên lao tổ hết thể bị chém g i ế t tại chỗ ba ba ba ba t nhìn thấy cái này hung tàn bạo ngược một màn lý ra đám người lập tức dọa đến hồn phi phép tán từng cái càng không ngừng hít vào lấy hơi lạnh nhìn về phía lâm vô đạo nhãn thần tràn đầy sợ hãi vô ngẩn bản tọa chính là tội ác chi thành thành chủ lâm vô đạo các người lý gia gặp đại nạn cựu châu địa giới tam đại thế gia đều muốn đem các ngươi chia cắt sau đó lớn mạnh tự thân bản tọa nghe nói về sau không lắm thương hại ngoài ra tội ác chi thành cũng sẽ không đ ú n g tay các ngươi lý ra cụ thể sự vụ hết thể vẫn là từ các ngươi tự chủ trường khống chỉ cần đúng hạn b ả y đồ cúng tài nguyên là được rồi đương nhiên tội ác chi thành mệnh lệnh các ngươi cũng nhất định phải vô điều kiện chấp hành ba tại mọi người vô hạn sợ hãi bên trong lâm vô đạo kêu bình thản thanh âm lại tiếp tục vang lên a không phải muốn diệt vong ta lý ra nghe nói như thế mọi người ở đây đều là lộ ra không dám tin n h ã n thần nhà ta thành chủ gần đây thiệt tâm nhất là không thể gặp người khác nhận ác thế lực ức hiếp bây giờ ta tội ác chi thành đã rộng mở cửa lớn các ngươi chẳng lẽ còn không nguyện ý sao đương nhiên ấm tin mệnh quá t o ngay vậy tất cả mọi người trong n g á y mắt b ư n g thỉnh đông đông đông